Chính là hắn sẽ không lại trở về cái kia chỉ còn lại có xa hoa lạnh như băng biệt thự địa phương, cũng không nghĩ lại nhìn đến mẫu thân dùng một chương như cũ mỹ lệ, bảo dưỡng đến phá lệ dụng tâm, chính là nhất tần nhất tiếu đều bị trang dung chói buộc gương mặt yêu cầu chính mình đi ở rể tới liên hôn triệu thị tập đoàn mặt. Đương hắn mẫu thân dùng như vậy đối thoại làm mẫu tử chi gian giao lưu, hắn liền cảm thấy, có lẽ chính mình không thể đủ lại giống như từ trước giống nhau tôn trọng chính mình mẫu thân. Không có một vị thiệt tình ái hải tử mâu thân sẽ không bận tâm chính mình nhi tử tâm tình, với mặt hất hàm sai khiến mà kêu hắn đi làm chính mình không muốn làm sự. Tả hưu hắn nhân sinh còn có hôn nhân, cũng không từng hỏi qua, đó có phải hay không hắn muốn. Thiếu niên ru mắt, trên mặt tươi cười lại càng thêm ôn hòa. Ta về sau cùng ta ba ở bên nhau. Ta thật cao hứng. Chúc mừng ngươi. Trần Hy nghiêm túc mà nói. Cảm ơn. Về sau ta ba làm ăn ngon đồ vật, ta sẽ lấy tới tặng cho ngươi. Đúng rồi ta phải đi công tác. An Vân đối Trần Hy phất phất tay, cười một chút xoay người liền đi làm việc. Đoàn phim vụn vặt sự rất nhiều, tỉ như dọn dọn cái dương, hoặc là người chạy việc gì đó, An Vân cái này từ trước nhà có tiền tiểu thiếu ra tựa hồ còn thực thói quen. Rõ ràng phương nào hiện tại thực hỏa, kỳ thật cũng thực có thể kiếm tiền, dưỡng khởi hắn, có thể cho hắn tốt nhất sinh hoạt, chính là hắn lại không có tiếp tục dựa vào chính mình phụ thân ý tứ, mà là vì đoàn phim mỗi ngày cấp tiền lương, thực vui sướng mà công tác. Trần Hy cảm thấy So với từ trước cái kia thoạt nhìn ôn nhu tuấn tú phẳng phất hư hào sinh hồn thiếu niên, chính mình vẫn là càng thích cái này sinh cơ bừng bừng thiếu niên. Nàng nhìn An Vân trong chốc lát, lại phát hiện Phương nào cũng ở xa xa mà từ ái mà nhìn chính mình nhi tử. Phần 124 Trần Hy biết Phương nào thực cái chính mình như tử, bởi vì hắn ở chính mình trước mặt đã đề ra rất nhiều lần, chính là đương An Vân muốn tay làm hàm nhai, Phương nào cũng không có đau lòng đến không gọi nhi tử đi làm việc. Hắn vẫn là ngầm đồng ý hắn mỗi ngày đều ở đoàn phim làm việc nhi. Thấy Trần Hy xem qua đi, Phương Nảo cười một chút, từ bên người bưng một cái đại mâm, mặt trên đều là đã không có nhiệt khí, chính là thoạt nhìn đều ăn rất ngon ly giấy bánh kem. Hắn đoan lại đây đối Trần Hy lộ ra thực. Đàng hoàng chủ phu tươi cười nói, đây là hôm nay buổi sáng nướng, ta lấy tới luyện luyện tập, bọn họ đều nói hương vị không tồi. Hắn thoạt nhìn cũng nhẹ nhàng rất nhiều, rốt cuộc nhi tử chủ động lựa chọn hắn. Mà bởi vì nhi tử hôm nay buổi sáng vừa mới cùng triệu thị tập đoàn đại tiểu thư bẻ thân cận, cho nên thê tử nổi trận lôi đình, ở di động cùng phương nào khắc khẩu. Phương nào yên lặng mà nghe, hắn thê tử đem bọn họ này đối ngu xuẩn phụ tử mắng to một đốn, hơn nữa yêu cầu lập tức ly hôn. Phương nào mình không rời nhà. Hắn gần nhất thủ lao đóng phim phía trước tuy rằng phong phú, bất quá làm một cái đối tài chính không thế nào mẫn cảm, duy nhất đầu tư thủ đoạn chính là mua phòng. Như vậy thuần phác đại minh tinh. Phương nào cho chính mình nhi tử mua hai nơi bất động sản. Này hai nơi bất động sản dừng ở An Vân danh nghĩa, cho nên không có bị thê tử lấy đi, trừ cái này ra, hắn kết hôn nhiều năm như vậy, cái gì đều không có. Nhi tử là hắn duy nhất tài phú, hắn cảm thấy so với kia chút tài sản quan trọng đến nhiều. Bất quá thê tử rốt cuộc đáp ứng từ bỏ Ác Vân dám hộ quyền, hơn nữa đem bọn họ phụ tử đều đuổi ra khỏi nhà, phương nào lại cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Thậm chí có tâm quyết định ngày mai cho đại gia nướng điểm khó khăn đại điểm nhi điểm tâm gì đó. Trần Hy từ mâm thượng cầm bánh kem gặm, cảm thấy ăn rất ngon. Bánh kem không phải thực ngọt, là Trần Hy thích khẩu vị, nàng còn chọn một cái mặt trà đưa cho Lục Trinh. Nàng nhón mũi chân Nhi, đem bánh kem vi ở nam nhân bên miệng, lục tổng túi đầu là có thể ăn đến, rất lớn ra. Một bên vây xem mấy cái đoàn phim thành viên đều dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn cũng dám hướng lục tổng trong miệng tắc bánh kem vị này lục tổng vị thê lợi hại Trách không được cô nương này thành lục tổng vị hôn thê, to gan lớn mật á đây là. Ta nói, hai người các ngươi yêu đương tới, vẫn là tới bảo hộ ta tới. Lục cảnh mới hoàn thành một màn diễn quay trụ, đang muốn lại đây ăn cái bánh kem cho chính mình bổ sung một chút năng lượng, thấy Trần Hy cùng lục trinh ở chỗ này nhị nhị vai vai thật là tức điên. Hắn trong lòng hảo ghen ghét, chính là trong lòng khổ lại không thể nói, ỉ vào lục trinh tâm tình hảo, còn châm trọc một câu. Bất quá những lời này chính là hắn sở dư lại cuối cùng dũng khí. Thấy Trần Hy quay đầu lại nhìn chính mình liếc mắt một cái, lục cảnh hứ một tiếng, nhìn thoáng qua phương nào, đối Trần Hy nói, ta nghe nói an vân thân cận thời điểm bị ngươi thấy được. Ngươi cùng ta ca đi quán cà phê. Chúng ta đi mua đại học khi muốn mang đồ vật. Trần Hy trả lời nói. Lục cảnh ánh mắt sáng lên. Trần Hy, ngươi đi trường học báo danh thời điểm, muốn hay không ta cũng đi đưa ngươi. Trần Hy có chút khẩn trương mà nhìn vẻ mặt hứng thú bừng bừng lục cảnh. Không, từ bỏ. Như thế nào? Sợ ta đoạt ngươi nổi bật ta. Ta sợ phiên thoái. Như vậy nhiều fans thích ngươi, nếu gặp được bạn cùng phòng là ngươi fans, ta cuộc sống đại học liền sẽ không thực bình tĩnh. Trần Hy tuy rằng cảm thấy lục trinh so lục cảnh soái khí một vạn lần, chính là lại biết lục cảnh mới là được hoan nghênh nhất loại hình. Nàng tưởng tượng đến nếu đại gia biết chính mình nhận thức lục cảnh liền ra đầu tê dại, thấy lục cảnh có chút thất vọng, nghĩ nghĩ nhỏ giọng như nói, nếu ngươi có thể biến trang, gọi người khác nhận không ra ngươi, ta liền mang ngươi đi đưa tin. Nàng thoạt nhìn thực tiêu ngạo bộ dáng, lục cảnh thật là một lời khó nói hết mà nhìn đối chính mình kén cá trọn canh tiểu. Đại tẩu! Trần Hy ngươi thật đúng là đang ở phúc chung không biết phúc. Ngươi biết ở bên ngoài, ta một hồi hoạt động lên sân khấu phí là nhiều ít sao. Tiếp theo chẳng là tiểu hoa đáng ninh giao đơn người diễn, cho nên lục ra nhị thiếu thực thanh nhàn mà cùng Trần Hy tắt áo. Nhiều ít! Thương nghiệp cơ mật, không thể phụ cáo. Lục cảnh ha ha mà đắc ý mà cười. Hắn ở người khác trước mặt còn có thần tượng tay mải, nỗ lực làm ra một bộ chính trực tiến tới hảo thanh niên bộ dáng, chính là đối mặt Trần Hy thời điểm liền nhiều vài phần tự do tự tại. Trần Hy vô ngữ mà nhìn liền cùng chiếm chính mình thật lớn tiện nghi giống nhau lục cảnh. 50 vạn Lục Trinh lạnh lùng mà nói. Lục ra nhị thiếu tiếng cười đột nhiên im bật. Hắn nhìn đã không phải lần đầu tiên bán đứng chính mình thương nghiệp cơ mật rác rửa đại ca, thật lâu lúc sau bài trừ một cái tươi cười tới nói, chờ này bộ diễn sang năm lễ tình nhân chiếu về sau ta giá trị con người cũng không phải là hôm nay trình độ. Hán tử hồ mang theo vài phân đắc ý, Trần Hy gật gật đầu, cảm thấy làm đại minh tinh cũng thật sự hảo kiếm. Chỉ là ý nghĩ như vậy chẳng qua là ở nàng trong đầu trợt lóe mà qua, ngẫm lại hiện tại chính mình thu vào cũng không thấp, Trần Hy cảm thấy chính mình không thể làm một cái yêu cầu toàn diện lòng thăm người. Nàng nỗ lực mà muốn phát triển chính mình bắt quỷ sự nghiệp còn chưa tính. Bất quá bởi vì nàng tuổi còn có khách hàng không nhiều lắm, đã thật lâu đều không có lại có bắt quỷ nghiệp vụ tới cửa. Chân Hi cảm thấy chính mình man hư không. Đương nhiên, lại hư không cũng không có khả năng đi giúp Đới Triệu viện Đông cùng Triệu Nguyệt cấp giải quyết một chút gặp quỷ vấn đề. Nàng thanh thản ổn định mà ở đoàn phim đợi, chính là lại không biết Triệu gia đã bạo phát kịch liệt khắc khẩu. Triệu phu nhân lần này đối Triệu Nguyệt đã không thể nhịn được nữa, nếu không phải đám người hầu động tắc mau, Triệu phu nhân tay đều đã đi bắt Triệu Nguyệt một đầu tóc dài. Nay nhưng đến không được, nếu lần này chảo rắn chắc, Triệu gia vị này đại tiểu thư đầu tóc ít nhất đến chọc như vậy một khối to nhi. Bất quá liền tính là động thủ không thành công, cũng ngăn không được triệu phu nhân đối triệu nguyệt chửi ẩm lên còn có các loại trào phúng. Đưa một cái mẫu thân bị chọc giận thời điểm, nói cái gì đều có thể nói được, triệu nguyệt bị như vậy ác độc nói cấp tức giận đến cả người phát run, hét lên. Nàng dọn về trong nhà, vốn dĩ liền bởi vì gặp quỷ thần kinh suy nhược, lại nhìn thấy triệu phu nhân cũng dám cùng chính mình giang thượng, càng thêm bực bội. Người nói cái gì? Ta nói người phạm thiện. Chính người không có bản lĩnh, thu không được lục tổng tâm. Ngươi còn muốn ý tứ đi quá một cái so ngươi nhỏ mấy chục tuổi tiểu cô nương. Ngươi tuổi tác đều sống đến cầu trên người đi. Triệu phu nhân khai trảo phúng đó là tương đương chấp tầm, thấy Triệu Nguyệt Cơ hồ muốn phát lại đây lại bị đám người hầu cấp hoang mang rối loạn đối lại, tức khắc cười lạnh nói, ngươi phạm tiện đều không có phạm tiện đối địa phương. Tiện nhiều năm như vậy, Lục tổng vẫn là chướng mắt ngươi. Nhân ra đều phải kết hôn, ngươi còn lì lợm la liếm. Chính mình kết không thành hôn, ngươi còn muốn mặt đẩy ta nữ nhi đi nhảy hố lửa. Đa tạng ngươi, bất quá nhà ta thiến thiến thanh xuân miên thiếu, còn chưa tới vội vã gả chồng thời điểm, trước nhiều quan tâm quan tâm chính ngươi, ngươi trước từ ở rể nam nhân đôi nhi chọn một cái A. Triệu Nguyệt bạo nộ, hận không thể đem cách đó không xa đẩy triệu thiến đi trong phòng không cần kêu nàng trở ra triệu phu nhân cấp xé thành mảnh nhỏ. Trên đời này sao lại có thể có như thế nào đáng giận nữ nhân? Loại này nữ nhân, thế nhưng vẫn là triệu ra một phân tử. Ta không được ngươi lại nói bậy. Ta nói bậy. Ta không có nói bậy. Triệu Nguyệt, ta nói cho ngươi, ta nhịn ngươi rất nhiều năm. Xem ở Viễn Đông Phần Thượng, ta vẫn luôn đối với ngươi lễ nhượng có thêm. Chính là ngươi đừng đem ta đối với ngươi khách khí đương phúc khí. Ta đối với ngươi khách khí, là cho ngươi mặt ngũi, nếu ngươi không biết xấu hổ, còn dám tính kê thiến thiến, chúng ta không để yên. Triệu Phu Nhân thấy Triệu Nguyệt đã bị chính mình tức giận đến muốn chết, chính mình tức giận thu liễm rất nhiều, nhìn nàng lạnh lùng mà nói, ta nói lại lần nữa, quản hảo chính ngươi. Mỗi ngày đuổi theo một người nam nhân mất hết triệu thì mặt, người đi ra ngoài hỏi một chút, ai không đem ngươi đường, cái chê cười. Nàng những lời này chẳng qua là tưởng trào phúng một chút Triệu Nguyệt, thuận tiện kêu nàng tốt nhất xấu hổ đến sau này không mặt mũi lại đi tìm Triệu Thiến đi ra ngoài thân cận. Chính là Triệu Nguyệt lại đôi mắt đỏ đậm, dùng một đôi thù hận đôi mắt nhìn cái này, liên tiếp đề cập Lục Trinh cũng không thích nàng sự thật này nữ nhân. Nàng đời này ghét nhất bị người giẫm đạp chính mình tôn nghiêm. Triệu phu nhân không kiêng nể gì mà vạch trần Lục tổng đối nàng lãnh khốc. Chính là đem nàng tôn nghiêm đạp lên dưới lòng bàn chân, đây là đối nàng lớn nhất thương tổn. Giờ khắc này, nhìn triệu phu nhân kia trương đáng giận mặt, triệu nguyệt chỉ cảm thấy nội tâm bên trong tràn ngập lệ khí, còn có thù hận ngọn lửa. Nay ngọn lửa thiêu đến nàng đầu góc mơ hồ, thậm chí nói không lửa lời, cũng muốn dùng chính mình biết đến lớn nhất bí mật tới đả kích cái này đáng giận nữ nhân. Ta ném triệu thị mặt. Ta mượn sức không được nam nhân tâm. Chính là ngươi lại hảo đi nơi nào. Ngươi không phải cũng là đuổi theo ta ca đòi tiền đưa tiền đưa Muốn người cho người ta. Ngươi cho rằng ta ca thật thích ngươi. Hắn trong lòng trang chính là hắn mối tình đầu. Nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không có biến quá. Tẩu tử triệu nguyệt thấy triệu phu nhân sắc mặt thay đổi. Lộ ra một cái chàn ngập hầm hực tươi cười. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi đại khái còn không biết đi. Hòe an lộ phòng ở. Ta ca mối tình đầu trụ quá. Cho nên hắn mới nói cái gì đều phải mua tới. Cùng với quản ta truy cái gì nam nhân. Không bằng quản quản chính ngươi láo công. Đệ 160 chương Thời gian tại đây một khắc phản phất tiên lặng. Triệu phu nhân ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ nghe được như vậy, tiêu chính mình thậm chí cơ hồ phản ứng không kịp đáp án. Người nói cái gì? Nàng sát mặt tái nhận, bất chấp vừa rồi còn cùng triệu nguyệt ở tranh chấp, chẳng sợ triệu nguyệt lúc này trong ánh mắt tràn ngập đắc ý cùng châm trọng Cái loại này đắc ý, phản phất là trọc chúng nàng đau chân giống nhau khoe ra, tiêu triệu phu nhân cảm thấy thấu bất quá khí tới. Giờ khác này nàng muốn đối Triệu Nguyệt nói chính mình hoàn toàn không tin nàng lời nói. Rốt cuộc nàng cùng Triệu Nguyệt ở cãi nhau, Triệu Nguyệt sẽ dùng bất luận cái gì có thể thương tổn nàng lời nói tới đối nàng nói, chính là điện quang hỏa thạch, nàng lại lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ Triệu Nguyệt hiện tại khẩu không ché lớp, chính là một loại chân tướng. Một loại kêu nàng không thể chịu đựng được chân tướng. Mối tình đầu. Cái gì mối tình đầu? Nơi nào tới mối tình đầu? Triệu Viễn Đông chưa bao giờ nhắc tới quá, chính mình còn có mối tình đầu. Đương nhiên, nàng cùng Triệu Viễn Đông kết hôn thời điểm, nàng cùng Triệu Viễn Đông đích xác tuổi đều không nhỏ, chính là liền tính là Triệu Viễn Đông có mấy cái bạn gái cũ, nàng cảm thấy chính mình đều có thể tiếp thu. Không có người sẽ yêu cầu chính mình trượng phu ở chính mình phía trước cần thiết thanh thanh bạch bạch. Nhưng mà Triệu Nguyệt nói mang cho nàng chấn động mới là kêu Triệu Phu nhân quả thực không thể chịu đựng cùng tin tưởng. Nàng vừa mới nhắc tới, cái gọi là Triệu Viễn Đông mua hỏe an lộ mà đều là vì chính mình đã từng người tình đầu. Như vậy buồn cười cùng không thể tưởng tượng nói, triệu phu nhân lại cảm thấy phản phất châm giống nhau chui vào trong lòng. Thấy nàng như vậy thống khổ mà nhìn chính mình, vừa rồi kiêu ngạo cũng chưa, triệu nguyệt tức khắc cười lạnh lên. Nàng dùng sức mà xoa xoa chính mình tóc dài, chỉ cảm thấy chính mình ra đầu còn có chút phát đau. Triệu phu nhân vừa rồi tuy rằng không có hoàn toàn bắt lấy nàng tóc, chính là cũng tún xuống dưới mấy cây, này đem triệu ra đại tiểu thư cấp đau. Nữ nhân này có phải hay không điên rồi? Bắt nàng một phen. Quả thực là phải cho triệu gia đại tiểu thư hủy dung. Như thế nào, ngươi không tin? Không tin ngươi có thể đi hỏi ta ca. Ngươi cho rằng ngươi là ta ca thích vô cùng nữ nhân. Còn ở ta trước mặt kiêu ngạo, ta nói cho ngươi, ngươi nhiều năm như vậy làm bộ làm tịch, ta xem ngươi giống như là đang xem một cái chê cười giống nhau. Triệu Nguyệt nghĩ đến đã từng triệu viễn đông cái kia mối tình đầu, có điểm không tao hứng. Tuy rằng nàng lúc ấy tuổi còn nhỏ, chỉ là chứng kiến triệu viễn đông cùng cái kia bình dân nữ hài nhi tình yêu chính là nàng thật sự cũng không thích cái kêu cười đến thật xinh đẹp, thoạt nhìn tựa hồ cái gì đều không thể đả kích đến nàng nữ hài tử kia. Phảng phất như là ánh mặt trời giống nhau, đem Triệu Viễn Đông ánh mắt tất cả đều hấp dẫn, thậm chí sẽ hấp dẫn rất nhiều rất nhiều ánh mắt hội tụ ở nàng trên người. Kia nữ hài tựa hồ không hề có cảm giác, chính là lại không biết có rất nhiều người đều cảm thấy nàng thực đáng yêu. Rõ ràng Triệu Nguyệt mới là Triệu gia đại tiểu thư, chính là đương nữ hài tử kia kéo Triệu Viễn Đông tay xuất hiện thời điểm, nàng không vui phát hiện Chính mình sở hữu chú ý đều bị người cấp đi Nàng chán ghét nữ hài kia Cũng tuyệt không chịu kêu một cái từ tầng dưới Chốt bỏ lên tới nữ nhân cho chính mình làm tổ tử Kêu chính mình bị mặt khắc bằng hưu chê cười Cho nên kiệt lực phản đối như vậy hôn sự May mắn triệu gia lão gia tử Cũng giống nhau không thích cái này nữ hài tử Bởi vậy dùng rất nhiều thủ đoạn rốt cuộc có một ngày Thất hồn lạc phách tư buôn ca, ca về tới trong nhà Lúc ấy, triệu nguyệt là thấy nữ hài tử kia Sắc mặt tái nhật mà tới tìm triệu Nhìn nàng tự hồ muốn đối triệu viễn đông nói cái gì Chính là cuối cùng lại kiêu ngạo mà ngẩn đầu lên xoay người rời khỏi Triệu Nguyệt hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy thực tức giận Bởi vì nữ hải tử kia thẳng đến rời đi đều là một bộ không có bị đánh sập bộ dáng Nàng rõ ràng hai bàn tay trắng Chính là lại biểu hiện đến có được toàn thế giới Thậm chí hoàn toàn không có nửa điểm bị vứt bỏ đáng thương Triệu Nguyệt chán ghét như vậy nữ nhân Bất quá, dùng nữ nhân kia tới đả kích triệu phu nhân Nàng đồng dạng cảm thấy thực vừa lòng Triệu phu nhân đón triệu nguyệt cặp kia mang theo ý cười đôi mắt, cảm thấy chính mình không thể hô hấp. Mẹ! Triệu thiến tử trong phòng chạy ra, thấy triệu phu nhân sắc mặt rất khó xem, vội vàng đỡ lấy nàng, quay đầu nhìn triệu nguyệt, cắn chặn răng, đột nhiên tiến lên đẩy nàng một phen lớn tiếng nói, ngươi hư. Nàng cảm thấy triệu nguyệt đối chính mình như thế nào hư đều không có quan hệ, chính là thấy triệu nguyệt khi dễ chính mình mẫu thân, triệu thiến vẫn là dưới đáy lòng tràn ngập dũng khí, đem triệu nguyệt thế nhưng đẩy đến một cái lào đảo hơi kém từ biệt thự lầu hai phiên đi xuống. Thấy nàng khiếp sợ mà nhìn chính mình, triệu thiến lao nước mắt khóc lóc nói, mẹ, đừng tin tưởng nàng, nàng đặc biệt hư. Chúng ta đi hỏi ba ba. Này đều không phải thật sự. Nàng khóc lên thời điểm đáng thương cực kỳ. Hốc mắt hồng hồng, khuất khịt đại tích đại tích nước mắt rơi xuống. Triệu phu nhân cũng đã không có sức lực. Nàng không thể tưởng được triệu nguyệt nói dối lý do, thậm chí ở nàng ít ỏi vài câu, cái kia mối tình đầu hình tượng tự Nàng đột nhiên nghĩ tới triệu viễn đông từ về nước lúc sau thường thường mất hồn mất vĩa, thậm chí còn có âm thầm đang tìm cái gì người, thậm chí đương hắn nhất định phải mua hòe an lộ thổ địa, cơ hồ điên quần bộ ráng. Nay đủ loại hồi ước từ trước sẽ không bị nàng để ở trong lòng, chính là đương nàng hiện tại nghĩ đến thời điểm lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đầu ngón tay nhi lạnh léo, triệu phu nhân cảm thấy chính mình cả người máu đều đọc lại, bên hai là triệu thiến tiếng khóc, nàng lại trước mắt biến thành màu đen, chỉ cảm thấy lung lay sắp đổ. Đương nàng thật vất vả thanh tỉnh lên thời điểm, Triệu Nguyệt đã gọi người đỡ lạnh lùng mà nhìn nàng thật lâu. Người thật ghê tởm. Triệu Phu Nhân đỡ nữ nhi, lạnh lùng mà nói. Người nói cái gì? Triệu Nguyệt vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ nhìn đến Triệu Phu Nhân chê cười, nghe đến đó, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ta nói ngươi cũng thật ghê tởm. Triệu Phu Nhân lãnh đảm mà nói, nếu là một cái thiệt tình hy vọng ca ca quá đến tốt mội muội liền tính ca ca làm như vậy sự, vì hắn gia đình. Nàng cũng sẽ vì ca ca giữ kín như bưng. Chính là triệu nguyệt, ngươi nhìn xem ngươi, liền bởi vì ta cùng ngươi một chút nho nhỏ tư nhân đơn đoán, ngươi liền đem loại này sẽ kêu ca ca ngươi gia đình sụp đổ sự nói cho ta. Ngươi có hay không nghĩ tới ca ca ngươi sinh hoạt, còn có hắn về sau như thế nào đối mặt chính mình hài tử. Thấy triệu nguyệt ngây ngẩn cả ngươi, triệu phu nhân vô lực mà nói, ngươi nói cho ta này đó, ta nhớ kỹ. Ta sẽ đi viện đông nơi đó chứng thực. Phần 125 ta nhưng không có nói sai. Kia nữ nhân từ trước ở tại Huệ An lộ 33 hảo, nếu ngươi muốn đi xem, ta có thể nói cho ngươi địa chỉ. Nàng ở tại kia đống lâu lầu 4. Đúng rồi, ta ca phía trước đi Huệ An lộ khảo sát quăng ngã chặt đứt chân, cũng không phải đi khảo sát đất, mà là đi tìm kia nữ nhân. Đương nhiên, hắn không tìm thấy, bất quá hậu quả ngươi thấy. Triệu Nguyệt đối triệu phu nhân nói thở ơ. Dù sao triệu viên đông nếu cùng triệu phu nhân chia tay, cũng như cũng là đại tập đoàn tổng tài. Đến lúc đó cái gì nữ nhân tìm không thấy, cái gì hài tử sinh không ra. Nàng cong cong khỏe miệng, trên cao nhìn xuống mà nhìn sắc mặt tái nhật triệu phu nhân. Vừa rồi còn ở nàng trước mặt như vậy càn rỡ rít rào, hiển nhiên nhưng xem như không có động tĩnh. Nàng lại không có thấy, triệu ra trong một góc, một đoàn hắc ảnh giật giật, biến mất không thấy. Hôm nay buổi tối, Trần Hy tiến đi lục trinh. Lục ra nhị thiếu kiên quyết không chịu lại cùng nhà mình đại ca ngủ một cái phòng. Kỳ thật kêu Trần Hy cảm thấy đi. Lục Cảnh làm như vậy không đúng, bởi vì Lục Trinh thực hung, hung độ so đồ bình an còn đáng tin cậy. Lục Cảnh cùng với ôm chính mình bùa hộ mệnh run bẩn bật, còn không bằng ôm hắn đại ca, kia khẳng định an toàn đến cùng vũ trụ thành lũy dường như. Bất quá cái này lương tâm kiến nghị bị Lục Gia Nhị thiếu thanh mặt cấp cự tuyệt. Thời buổi này nhi, chất lượng tốt thần tượng ôm không mỹ nữ tỷ tỷ liền rất cực kỳ bi thảm, nếu còn muốn đi ôm một người nam nhân, vậy quá mức ca. Cùng với ôm nhà hắn Diêm Vương đại ca, còn không bằng đi ôm phương nào đâu. Chính là Phương nào cũng không thể đổi quỷ, ôm không gì dùng không phải. Trần Hy rồi dám một chút Lục Cảnh giá trị quan, cảm thấy ôm Phương nào không có lời, ôm Lục Trinh càng thích hợp, nhị thiếu loại này lựa chọn quả thực chính là phá của hóa. May mắn không có kêu Lục Cảnh tham dự công ty, bằng không nhất định sẽ bồi tiền. Trần Hy đối Lục Trinh thở dài một hơi nói. Lục Cảnh liền ở biên nhi thượng nghe đâu, nghe đến đó, cảm giác chính mình đã chịu kịch liệt thương tổn. Ta rất có thương nghiệp đầu bóc. hắn kiên quyết không chịu thừa nhận loại này chửi Chính là ngươi không ôm Lục Trinh. Trần Hy dừng một chút liền đối Lục Cảnh nói, ta đều nói Lục Trinh thực hung, hiệu quả thực hảo, ngươi vẫn là không chịu ôm hắn. Lục Trinh ẩn ngất mà ở Trần Hy nhìn không thấy địa phương đối Lục Cảnh phóng ra tử vong sát tuyến. Lục Cảnh trầm mặc. Bởi vì ta quý trọng sinh mệnh mới không ôm hắn. Ôm Lục Trinh ngủ gì đó, sợ không có lệ quỷ lộng chết hắn, Lục Trinh đều có thể lộng chết hắn. Lục Cảnh đối Trần Hy loại này ý nghĩa kỳ lạ quả thực tràn ngập vô lực, thời buổi này nhi Không phải mỗi người loại đều cùng trần học ba giống nhau, bỏ lên trên lục tổng giường, còn có thể tại này trên giường lưu giữ một vị trí nhỏ còn không bị lộng chết. Thật sâu mà cảm khái một chút, kỳ thật lục cảnh rất muốn bắt quái một chút trần hy cùng lục trinh chi gian phát sinh cái gì, tuy rằng thoạt nhìn bọn họ càng thân cận một chút, bất quá cái kia cái gì. Trần hy này ánh mắt kia kêu, kêu một cái thanh thuần. Lục cảnh cảm thấy đi, lục tổng sợ là còn không có đắc thủ. Ô yếm cô nương bỏ lên trên chính mình giường ngủ cả đêm lại không có như vậy như vậy. Lục cảnh sắc mặt không biết như thế nào, đột nhiên thay đổi. Hắn theo bản năng mà nhìn hắn đại ca liếc mắt một cái. Nay không phải nghẹn lâu rồi, vì thế cái kia cái gì đi. Hắn trong lòng có một loại đại sự cảm giác không ổn. Lục trinh lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Ngươi ở đoàn phim trụ hai ngày, sau đó ta tiếp ngươi về nhà. Không thể luôn là ngâm mình ở đoàn phim. Thấy Trần Hy nghe lời gật gật đầu, hắn lúc này mới con cong, cong khỏe miệng, cảnh cáo mà nhìn lục cảnh liếc mắt một cái kêu hắn không được khi dễ Trần Hy. Lục Gia Nhị thiếu dùng một đôi so đậu nga còn loan huổng đôi mắt nhìn Lục Trinh lánh khốc mà rời đi, ai đoán mà nhìn Trần Hy liếc mắt một cái mới trở về chính mình phòng. Bất quá bởi vì Khương đoán hôm nay không ở đoàn phim, Trần Hy cảm thấy một người ngủ không có ý tứ, đã chịu Tiểu Hoa Đán Ninh giao nhiệt tình mời, một khối đi ninh giao trong phòng đi chơi. Nàng cùng Ninh Giao dưỡng tiểu quỷ ngồi ở một khối, đối trước mặt thạch trái cây chọn lựa. Ta thích quả quýt mùi vị. Nàng cầm một cái thạch trái cây đối nghiêng đầu nhìn chính mình tiểu quỷ nói: Tiểu quỷ chấp chấp hắc đến làm người trong lòng sợ hãi đôi mắt, chậm gì gì mà từ chủ nhân tiêu cho chính mình thạch trái cây cao cao dơ lên một cái quả vải mùi vị. Hắn cảm thấy quả vải mùi vị tốt nhất ăn. Trần Hy hừ hừ một tiếng, nghĩ nghĩ, từ thạch trái cây tiếp tục chọn lựa. Một bên, Ninh dao cũng ngồi ở chính mình bên người, một khối bẹp bẹp ăn thạch trái cây. Đang ở lúc này, Trần Hy đột nhiên cảm thấy trong phòng trở nên âm lanh lên. Nàng đột nhiên đánh một cái dùng mình, liền thấy bên người tiểu quỷ đột nhiên không ăn thạch trái cây Từ trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên, cảnh giác mà nhìn cửa phát ra huy hiếp gào giống thanh. Cửa, chuyên đến lễ phép tiếng đập cửa. Đệ 161 chương. Còn có sen sệt, phản phất tí tách tiếng nước. Trần hy chịu chịu cái mũi. Nàng cảm thấy bên ngoài kia chỉ mùi vị có điểm quen thuộc. Ai ở gõ cửa? Ninh Giao kinh ngạc hỏi. Cái kia cái gì? Nàng cái này đương hồng tiểu hoa đán cũng không phải là tiếp thu nửa đêm gõ cửa tiểm quy tắc người nột. Không có gì, hẳn là bằng hữu của ta ta về phòng. Trần Hy lễ phép mà đối Ninh Giao cáo biệt, thấy nàng nhiệt tình mà đưa cho chính mình rất nhiều đồ ăn vặt, con con mắt nói lời cảm tạ. Nàng cảm thấy tuy rằng chính mình là lục trinh vị hôn thê, chính là Ninh Giao cũng không phải giống đoàn phim một ít người như vậy muốn lấy lòng lục trinh vị hôn thê, mà là thật sự đem chính mình trở thành một cái không tồi bằng hữu Bởi vì cảm thấy Ninh Giao như vậy thái độ thực hảo, nàng không có cự tuyệt này đó đồ ăn vặt, gian nan mà ôm mở ra cửa phòng. Cửa, ăn mặc bệnh nhân phục. Sắp mặt trắng bệnh đỉnh thi gian chi vương cả người chạy huyết, đôi mắt âm u mà nhìn chính mình. Này nếu là kêu người bình thường thấy, đương trưởng bệnh tim là có thể phát tác. Trần Hy ho khan một tiếng, chầm gì gì mà đóng lại cửa phòng. Lệ quỷ dùng thất vọng ánh mắt xem nàng. Hắn có biết, trong phòng còn có một cái đương hồng tiểu hoa đán, khả xinh đẹp. Nàng có yêu thích người. Trần Hy đối hắn tiếc nuối mà nói. Lệ quỷ lúc này mới bước chầm trọng bước chân đi theo Trần Hy về tới nàng phòng. Thấy Trần Hy đem đồ ăn vật đặt ở một bên, sau đó nhìn chính mình chờ đợi hắn đáp lại, rốt cuộc Trần Hy không rõ vì cái gì này chỉ lệ quỷ nghĩ đến tới đoàn phim tìm chính mình. Lệ quỷ chấp chấp mắt mới đối Trần Hy nghiêm túc mà nói, ta nghe nói triệu ra một ít bắt quái, cảm thấy ngươi chán ghét triệu ra, có lẽ dùng thượng. Hắn phái chính mình bên người nhất đắc lực trợ thủ, đương nhiên, cũng là một con lệ quỷ, hàng năm dừng lại ở thị viện lầu 3 toilet, vì bệnh viện để lại rất nhiều động lòng người quay đảm bởi vì này lệ quỷ thực chuyên nghiệp. Thường xuyên thích ra tới đi bộ, hoặc bắt đáng yêu, cho nên hắn đem hắn phái đến triệu ra đi, mỗi ngày buổi triệu nguyệt chơi đùa. Người trợ thủ. Trần Hy khỏe miệng run rẩy Đình thi gian chi vương nguyên lai còn cần trợ thủ. Địa bàn lớn, đội ngũ không hà mang. Lệ quỷ có chút ngượng ngùng mà nói. Trần Hy. Nàng gian nan mà đối lệ quỷ hỏi, hắn nghe được chút cái gì? Nàng cảm thấy triệu ra bắt quái chính mình cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Dù sao đại khái chính là triệu phu nhân cùng triệu nguyệt bởi vì thân cận chuyện này đánh nhau rồi, chính là lệ quỷ lại thăm dò, đối Trần Hy nói, thủ hạ của ta nghe nói triệu gia nam nhân kia. Hắn chỉ chính là triệu viễn đông, chấm gì gì mà nói, từ trước còn có cái mối tình đầu, ở tại Huệ An lộ 33 hảo. Thấy Trần Hy sắc mặt cứng đờ mà nhìn chính mình, lệ quỷ mờ mịt một chút, lấy lòng mà đối Trần Hy nói, nghe nói triệu viễn đông thực thích nữ nhân kia, muốn hay không đi. Hắn cảm thấy nếu như đi hù dọa một chút nữ nhân kia nói, kia Triệu Viễn Đông còn không đau lòng chết. Chính là Trần Hy sắc mặt lại ngưng trọng vài phần. Ngươi là nói, Triệu Nguyệt đối Triệu Phu Nhân nói, Triệu Viễn Đông đã từng có cái mối tình đầu ở tại Huệ An Lộ Thượng, Triệu Viễn Đông hiện tại còn nhớ mãi không quên. Nàng mặt trầm rãi lanh đạm lên, đó là một loại nỗ lực ẩn nhận áp lực lửa giận bộ ráng. Lệ quỷ hoàng sợ, vội vàng đối nàng nói, không, còn chưa có đi hại người. Hào lệ quỷ, không hại vô tội người Hán phản phất là vì chính mình đang liều mạng tẩy trắng, liền theo trước không hù dọa quá các loại vô tội tình địch dường như, chính là Trần Hy lại cảm thấy giờ khắp này chính mình trong lòng chưa xót lại phẫn nộ, đó là một loại mãnh liệt đến hận không thể chịu ra tất cả đều xong đời sinh khí. Triệu ra nội chiến, vì cái gì muốn liên lụy nàng mụn mụn. Triệu Nguyệt cùng Triệu Viễn Đông mỗi một lần đề cập nàng mụn mụn, ở Trần Hy trong lòng đều là nhục nhã. Hơn nữa vì cái gì muốn kêu Triệu Phu Nhân biết, Nàng căn bản là không nghĩ kêu chính mình mụ mụ cùng triệu phu nhân có cái gì liên quan, thậm chí nàng tưởng, nàng rõ ràng ở nỗ lực mà rời xa triệu gia, rời xa triệu phu nhân mẹ con, chính là không muốn cùng các nàng có quá nhiều thân cận. Nàng biết các nàng là vô tội, chính là nàng lại cảm thấy, chính mình cùng triệu thiến như vậy quan hệ, vốn dĩ liền không nên thực thân cận mà ở bên nhau. Nàng rũ mắt, đối lệ quỷ nghiêm túc mà nói, cảm ơn ngươi. Nếu ngươi không nói, ta cũng không biết triệu nguyệt sẽ nói nói như vậy. Nàng nhấp nhấp khỏe miệng Thấy đối diện lệ quỷ chính đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, vội vàng nói: "Ngươi là cái hảo lệ quỷ, ta thật cao hứng nhận thứ ngươi." Lệ quỷ hướng ngược ngẩng đầu, lại thử hỏi: "Thích. Thích. Bất quá là bằng hữu như vậy thích." Trần Hy dùng ngươi không diễn ánh mắt xem hắn. Lệ quỷ ý đồ thọc gậy bánh xe lại một lần thất bại, ủ giúp cụt đôi mà ngồi ở Trần Hy trước mặt. Trần Hy cảm thấy không nghĩ ra, này lệ quỷ đối yêu đương, cùng người sống yêu đương như thế nào như vậy chấp nhất đâu. Lệ quỷ thở dài một hơi, Vẫn là không hề răng, thấy Trần Hy ngồi ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, lại chậm gì gì mà hướng Trần Hy bên người có. Liên tính không thể yêu đương, chính là nếu có thể ngồi ở một khối cũng man tốt có phải hay không. Hắn bởi vì loại này ý tưởng, đều cảm thấy chính mình hơi kém co tim đậm, liền ở ngay lúc này, Trần Hy phòng môn bị gõ văng lên. Thanh âm này kêu Trần Hy kinh ngạc một chút, nàng quay đầu nhìn mặt vô biểu tình, vẻ mặt chính nhân quân tử yên lặng cọ tới rồi góc lệ quỷ, bởi vì có chỉ lệ quỷ ở. Bởi vậy đối người sống gõ cửa hoàn toàn không sợ, cũng không cần hỏi ngươi là ai, trực tiếp mở ra cửa phòng. Mở cửa trong nháy mắt, Trần Hy đâm vào một cái cường trắng lực, quen thuộc hơi thở kêu Trần Hy sợ ngây người một chút, theo bản năng mà ôm lấy người này. Lục Trinh, ngươi như thế nào đã trở lại? Trần Hy nhìn từ trong bóng đêm xuất hiện Lục Trinh, kinh ngạc hỏi. hắn trên người còn mang theo bên ngoài gió đêm hơi thở, ăn mặc một kiện hắc áo sơ mi, thoạt nhìn anh Tuấn lại cường tráng, con lên tay háo lộ ra cánh tay đường còn tràn ngập lực lượng Này cánh tay thuận thế ôm lấy Trần Hy eo, ôm lấy nàng đi vào trong phòng, đóng cửa lại, Lục Trinh mới sờ sờ Trần Hy đầu nhẹ giọng nói, không nghĩ đem ngươi một người đặt ở trong phòng. Hắn từ đoàn phim rời đi thời điểm liền cảm thấy thực hối hận, cũng thực luyến tiếc, phản phất là một loại mạc danh cảm xúc, têu hắn luyến tiếc lại đem Trần Hy một người lưu tại đoàn phim, têu nàng một người ngủ. Cho nên, hắn chẳng qua là tập đoàn đêm ban ngày không có hoàn thành một ít công tác đều xử lý tốt, lại lần nữa về tới đoàn phim. đương nhiên Liền không cần lại đi suy xét trường trợ lý tan tầm lúc sau lại bị rác rưởi lao bản mang theo tăng ca khi phức tạp nội tâm thế giới. Kia thật là một hồi kinh điển quốc mắng hiện trường. Ngươi có thể trở về, ta thật sự thật cao hứng. Trần Hy nghe được Lục Trinh trả lời, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ấm áp. Đương hắn nói luyến tiếc nàng một người thời điểm, Trần Hy nhịn không được đem chính mình mặt vùi vào hắn áo sơ mi nhỏ giọng nói, ta cũng luyến tiếc ngươi. Ngươi đi rồi về sau ta luôn là cảm thấy bên người thực cô đơn, giống như là thiếu rất quan trọng người Đương Lục Trinh không ở, nàng trở nên lẻ loi thời điểm, cái loại này vô pháp nhẫn mại tịch mịch kêu Trần Hy đều cảm thấy có điểm sợ hãi. Nàng quá mức ý lại Lục Trinh, không biết khi nào bắt đầu, cũng có lẽ là chính mình cùng Lục Trinh đã từng ở cùng trường trên giường tỉnh lại lúc sau, nàng cảm thấy một người thời điểm sẽ thực cô đơn. Bởi vì như vậy, cho nên nàng sẽ tiếp thu ninh ra mời, nỗ lực kêu chính mình bên người có người ở, mới có thể không thèm nghĩ Lục Trinh. Chính là ta cảm thấy chính mình muốn hiểu chuyện một chút, không thể tổng quân lấy ngươi. Vì cái gì? Lục Trinh túi đầu, hôn hôn nàng khỏe miệng nhướng mày hỏi. Ngươi bận rộn như vậy, luôn là có rất nhiều công tác, không thể tổng bồi ta. Như vậy không tốt. Trần Hy có nể nếp mà nói. Lục Trinh hử cười một tiếng. Ngươi so công tác quan trọng. Tuy rằng hắn là một cái thích trảo tập đoàn sở hữu nghiệp vụ tổng tài tiên sinh, chính là nói thật, sở hữu sự bắt được hắn trước mặt thời điểm đại đa số đều cơ hồ đã chỉ là chờ đợi hắn quyết đoán. Lục Trinh tuy rằng coi trọng công tác Cố nguyện ý mang theo Lục thị tập đoàn trèo lên cao phong, chính là đối với hắn mà nói, vì công tác liền bỏ qua chính mình thích nữ hài tử, này vốn dĩ chính là lẫn lộn đầu đôi. Hắn đương nhiên sẽ xử lý tốt sở hữu công tác, chính là cũng sẽ không làm công tác trở thành chính mình cùng Trần Hy Chi Gian gây trở ngại. Thấy Trần Hy đỏ mặt, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, Lục Trinh chậm rãi cúi đầu, mang theo vài phần hung ác mà đem môi mỏng đè ở nàng trên ngôi. Hắn không nghĩ thô bạo mà đối đãi nàng, chính là đương nàng luôn là dung rầm rề. Phản phất mới sinh ấu tể nhi giống nhau ánh mắt nhìn chính mình thời điểm, Lục Trinh cảm thấy chính mình nhịn không được tưởng đối nàng làm một chút quá mức sự. Tiểu cô nương mềm mại mà hư một tiếng, lão đảo lui ra phía sau hai bước, bị hắn đẻ ở trên giường. Lục Trinh chống chính mình cánh tay không cần áp đến nhà mình tiểu cô nương, ra tăng nụ hôn này. Hắn tuy rằng sẽ không đối nàng làm cái gì, bất quá nên có phúc lợi lại là nhất định phải có. Chính là giờ khắc này. Đương Trần Hy cảm giác được một con nóng rực bàn tay to phát động váy dọc theo chính mình tuyết trắng cẳng chân ốn lượn hướng lên trên thời điểm. Đột nhiên dồn dập mà đẩy ra Lục Trinh, thấy nam nhân đấy mắt ám trầm, nhanh chóng ngồi dậy xoa xoa khỏe mắt, phản phất ở nhẫn mại cái gì. Nàng cảm thấy có điểm ngượng ngủng, từ hắn phía sau ghé vào hắn cường tráng trên lưng, một đôi mềm mại cánh tay vòng lấy cổ hắn, mặt vui vào hắn, cổ nhỏ giọng nói, Lục Trinh, ta không phải, không phải không muốn thân thiết, chính là trong phòng có khách nhân. Nàng ý loạn tình mê thời điểm mới nhớ tới, lệ quỷ tiên sinh còn ở đâu? Khách nhân! Trần Hy chỉ chỉ góc tường, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lệ quỷ tiên sinh đã thất tình đến chạy xuống huyết lệ. Làm cho một con độc thân quỷ, như vậy thân mật, chỉ chạy huyết lệ tính cái gì? Phần 126 Cái kia! Hán thoạt nhìn thực thương tâm. Trần Hy thấy lệ quỷ đều khóc đến trên mặt đất tất cả đều là huyết, hiển nhiên lục trinh cũng ở nhìn chầm chầm chầm rãi thẩm thấu ra vết máu nheo lại đôi mắt Vội vàng đối lục chính nói, hắn là tới nói cho ta một ít việc. Đừng khóc. Nàng hoàn toàn không rõ vừa mới kia một màn đối một con luôn là đi ở thất tình cùng độc thân trên đường lệ quỷ là như thế nào thương tổn, chỉ là vô luận khuyên như thế nào, lệ quỷ huyết lệ đều dừng không được tới. Bất quá thoạt nhìn này lệ quỷ huyết lượng vẫn là man dư thừa, trong phòng đều mang theo mùi máu tươi nhi, chính là lệ quỷ còn ở mặt vô biểu tình mà yên lặng rơi lệ. Quá thương quỷ, đến ôm ấp hôn hít mới có thể hảo. Trần Hy cảm thấy này lệ quỷ thật sự kêu người sống phục ôm áp hunhít lục Trinh nghe xong Trần Hy nói đột nhiên cười lạnh một tiếng đáy mắt mang theo vài phần lạnh băng túc xác hỏi hắn muốn chết sao hắn đã chết lạc Trần Hy ngay thẳng mà nói lúc tổng trầm gì gì mà dựa vào Trần Hy trong lòng ngực tóc đen dưới ánh mắt thập phần lạnh băng ta không ngại hắn lại chết một lần hắn ánh mắt lạnh băng lệ quỷ huyết lệ cũng thực lạnh băng Trần Hy cảm thấy đau đầu cực kỳ thấy lục tổng tựa hồ cũng thực tức giận Nghghi nghĩ Vội vàng thò lại gần hôn hôn lục trinh sơn mặt, lại đỏ mặt ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng như nói, ngươi đừng sinh hắn khí. Ta ôm áp hôn hít, ngươi tâm tình hảo sao. Nàng mặt đỏ vô cùng, lục trinh hơi hơi sửng sốt quay đầu, nhìn chờ mong mà nhìn chính mình chân hy, đột nhiên hử cười một tiếng. Hảo. Lệ quỷ. Đệ 162 chương Lệ quỷ giờ khắc này đều tiêu huyết. Lục tổng cảm thấy chính mình thỏa mãn cực kỳ. Têu hắn hiện hình. Hắn chỉ chỉ tất cả đều là huyết góc. Đối mặt này tràn ngập khiêu khích lời nói, lệ quỷ tiên sinh có thể làm cái gì? Hắn lênh khóc mà đứng dậy, đi ra môn, chỉ để lại rất nhiều huyết dấu chân. Trần Hy đều cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Lục Trinh lúc này mới hừ một tiếng, nhìn kéo dài tới cửa biến mất không thấy dấu chân, nêu nêu mắt, lúc này mới đôi Trần Hy nhẹ dọng hỏi. Cũng không có gì. Chính là tới cùng ta nói nói triệu ra. Lục Trinh, triệu nguyệt cùng triệu phu nhân nói, nói ta mẹ nó tồn tại. Trần Hy đem chính mình mặt vùi vào lục trinh trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, nàng vì đã kích triệu phu nhân, cho nên đem ta mẹ làm dao nhỏ, đi thương tổn người khác. Nàng dựa vào cái gì làm như vậy? Lại có cái gì tư cách? Trần Hy ở kia một khắc cảm thấy chính mình chưa bao giờ từng có bất luận cái gì thời điểm như là lúc ấy giống nhau căm hận một người. Nàng tuy rằng từ trước không thích triệu nguyện hùng hổ doa người, cũng không thích nàng dây dưa lục trinh, chính là lại không có đem nàng coi như thực thù hận người. Triệu gia người đối nàng tới nói Kỳ thật cũng không đáng thù hận. Chính là giờ khắc này, nàng thật sự thực chán ghét, thù hận, thậm chí hận không thể đem triệu ra đều cấp hủy diệt. Như vậy cảm tình kêu nàng cảm thấy có điểm khổ sở. Tuyết trắng mặt liền hoa ở chính mình trong lòng ngực, gần sát chính mình ngược vị trí. Lục Trinh du mắt, nhìn ôm chính mình không hẹ răng tiểu cô nương, thật lâu lúc sau chẩm rãi dôi tay, sờ sờ nàng mặt nói, ta sẽ giúp người báo thủ. Hắn thanh âm thực bình đạm, nghe tới cũng không có cái gì phập phồng, chính là Trần Hy lại cảm thấy kinh ngạc cực kỳ ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn Lục Trinh. Thấy nàng dùng như vậy mờ mịt biểu tình nhìn chính mình, Lục Trinh hử cười một tiếng nói, nếu liền chính mình vị hôn thê thủ đều báo không được, như vậy vô dụng nam nhân còn kết cái gì hôn. Ta biết ngươi có thể báo thủ, chính là Lục Trinh, ngắm bắn triệu thị, có phải hay không đối Lục Thị cũng có ảnh hưởng. Ngươi muốn nói cái gì? Ta chỉ nghĩ kêu triệu ra xui xẻo, chính là không hy vọng triệu thị còn có ngươi công ty phát sinh không tốt sự. Trần Hy nghĩ nghĩ nói, Ngày đó ta và ngươi đi triệu thị mở họp mới biết được, triệu gia chỉ xem như triệu thị tập đoàn lớn nhất cổ đông, chính là mặt khác đồng sự cũng không phải không có. Nếu ngắm bắn triệu thị, triệu thị nếu phá sản, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Ta không nghĩ kêu thế giới cùng triệu gia cùng nhau hủy diệt. Chỉ hy vọng kêu triệu gia xui xẻo. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói, cảm thấy chính mình kỳ thật cô phụ lục trinh, chính là rồi lại nhìn không được muốn nhìn xem lục trinh biểu tình. Có thể. Thật sự. Đương nhiên. Tin tưởng ta. Lục Trinh cong cong khỏe miệng. Hắn có lẽ thích, chính là Trần Hy như vậy mềm mại lại thiện lương, tuy rằng có chút thiên chân, chính là lại gọi người trong lòng sinh ra ấm áp thiện lương. Nếu Trần Hy là cái hủy thiên diệt địa tính cách, Lục Trinh đương nhiên cũng sẽ thỏa mãn nàng. Nàng cái gì tính cách, hắn đều sẽ thích. Vậy là tốt rồi. Hơn nữa nếu tập đoàn bất động đang nói, cũng sẽ không có người thất nghiệp. Nếu bởi vì triệu gia sẽ hại như vậy nhiều công nhân thất nghiệp, vậy thật quá đáng. Trần Hy cảm thấy mỹ mãn mà ôm Lục Trinh, cảm thấy Lục Trinh tựa hồ không gì làm không được. Nàng cong lên đôi mắt gợi, dựa vào Lục Trinh trong lòng ngực, cảm thấy chính mình nhân triệu nguyệt dựng lên những cái đó phẫn nộ còn có thù hận tại đây một khắc đều được đến bình ổn. Bởi vì đã đa khuya, nàng ôm Lục Trinh ngủ, chờ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, liền thấy cao lớn ngạnh lãng nam nhân đang đứng ở chính mình mép giường khấu chính mình áo sơ mi cúc áo. Thấy Trần Hy từ trong chăn bò ra tới, ngồi ở trên giường dối mắt, mang theo vài phần tính trẻ con. Lục Trinh cong cong khỏe miệng, một bên khấu cúc áo, một bên hôn hôn nàng giữa mày. Sớm ăn hôn. Hắn hôn một cái, cảm thấy này tiểu cô nương hương vị không tồi, lại hôn một cái. Trần Hy đôi mắt sáng lấp lánh, lập tức tựa hồ liền không mệt nhọc, ngửa đầu nói, lại hôn một cái. Nàng thích bị Lục Trinh dùng thực quý trọng sủng ái thái độ thân, cảm thấy tại đây một khắc, không có người so với chính mình càng hạnh phúc. Bởi vì nàng vẫn luôn là như vậy thẳng thắn tiểu cô nương, Lục Trinh hử cười một tiếng, không theo kiệt mà lại hôn nàng một ngụ Lúc này mới thấy tiểu cô nương vẻ mặt vui vẻ mà bỏ dậy, chạy tới toilet thay quần áo. Nàng đi ra thời điểm thay một cái xinh đẹp tân váy, thực không tồi thiết kế, tràn ngập thanh xuân cảm, vãn khởi lục trinh tay thời điểm, hắc bạch ô Vương nhan sắc cùng lục trinh hắc áo sơ mi thoạt nhìn cũng thực xứng đôi. Lục trinh sờ sờ Trần Hy đầu. Trần Hy tức khắc vẻ mặt hạnh phúc. Hai người bọn họ từ Trần Hy phòng đi ra thời điểm, ninh giao kinh ngạc một chút, lúc này mới minh bạch. Nguyên lai like đêm qua gõ nàng cửa phòng muốn Trần Hy đi ra ngoài chính là lục thị tập đoàn lục tổng. Này đối vị hôn phu thế thật đúng là man dính. Lục cảnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại xoa xoa đôi mắt, có điểm trần chờ Hắn như thế nào phản phất thấy Trần Hy trong phòng có rất nhiều huyết dấu chân. Chỉ là lục gia nhị thiếu bản năng cự tuyệt đi quan sát cái này có lẽ sẽ thực đáng sợ sự. Hắn tự hồ bởi vì lục trinh cùng Trần Hy đều ở, cho nên ở phim trường bạo phát phi thường cường đại kỹ thuật diễn, diễn thật sự nhẹ nhàng Này bộ kịch bản tới chính là rõ đầu rõ đuôi phim thương mại, cũng không lớn yêu cầu lục gia nhị thiếu cống hiến kỹ thuật diễn. Bất quá tuy rằng là cái có khủng bố nguyên tố điện ảnh, nhưng lục cảnh cùng phương nào đều là xoáy khí nam nhân, ninh giao lại là điểm mỹ đáng yêu tiểu hòa đán, tuy rằng điện ảnh tiến độ còn không có hoàn thành, chính là Trần Hy đứng ở một bên nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nàng cảm thấy lục cảnh ở điện ảnh trước màn ảnh có được phá lệ mị lực. Bởi vì nhìn đến lục cảnh thực nhập diễn bộ dáng Còn có gì Phương cùng An Vân hai cha con ở một bên, cho nên Trần Hy cảm thấy chính mình muốn cùng Lục Trinh một khối trở về chính mình trong nhà, đem sở hữu đang giá chính mình mấy năm đồ vật đều mang về Lục ra đi. Nàng nói không rõ tâm tình của mình, chính là nghĩ đến Triệu Nguyệt còn nhớ rõ nàng gia đình địa chỉ, có lẽ có một ngày nàng sẽ xâm nhập chính mình cùng ông ngoại trong nhà đi liền cảm thấy thực không cao hứng. Tuy rằng nói trong lâu mặt có rất nhiều hộ gia đình, chính là nàng không hy vọng đem chính mình cùng Triệu Thị ân oán liên lụy đến này đó hộ gia đình. Bọn họ chỉ là muốn một cái tạm thời dừng lại chỗ đặt chân, hà tất liên lụy đến nhiều như vậy đâu. Cho nên Trần Hy cùng Lục Trinh lái xe trở về hòe an lộ. Khai qua có chút sóc này lộ, nàng thấy rất xa tửa hồ có người ở dưới lầu bồi hồi, tựa hồ ở do dự bộ ráng. Loại thái độ này kêu Trần Hy cảnh giác một chút, chờ xe khai đến gần, nàng lại lộ ra vài phần kinh ngạc. Tiểu đương ca. Nàng không nghĩ tới ở dưới lầu bồi hồi thế nhưng là từ trước gặp lại đường đồng. Thời trẻ đường đồng ở tại nhà nàng trên lầu. Rất sớm liền chuyển nhà đi rồi, nếu không phải phía trước bởi vì Khương Tổng Bí Thư ly kỳ tử vong án kiện, làm thị cục trọng án tổ một viên đường đồng tới lục ra yêu cầu làm một ít ghi chép, kia Trần Hy cảm thấy chính mình vĩnh viễn sẽ không cùng đường đồng tương nhận. Nàng trong lòng còn nhớ rõ thời trẻ bọn họ ở một khối chơi, đường đồng chiếu cố chính mình ký ức, bởi vậy thấy là đường đồng tức khắc lộ ra vài phần thân cận, từ trên xe xuống dưới chạy đến đường đồng trước mặt ngựa đầu hỏi, ngươi là về nhà nhìn xem sao. Đường đồng trong tay kẹp một cây thuốc lá Dưới chân là rất nhiều tàn thuốc, thoạt nhìn đã bồi hồi thật lâu. Hắn thấy Trần Hy vui vẻ bộ dáng, nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, đem trong tay thuốc lá vứt trên mặt đất nghiền nghiền. Hắn hôm nay không có mặc chế phục, chỉ là ăn mặc hưu nhàn tư nhân quần áo, thoạt nhìn lại có chút thất hồn lạc phách. Tiểu đương ca, ngươi làm sao vậy? Trần Hy dừng một chút, nhỏ giọng như hỏi, ngươi không nghĩ lên lầu đi xem sao? Đi lên nhìn xem cũng sẽ không thực cố hết sức. Các ngươi đi rồi thật nhiều năm, hẳn là trở về nhìn xem Trước kia, trước kia trong nhà như vậy nhiều hồi ức. Nàng càng nói càng nhỏ giọng đường đồng sắc mặt lại có chút tái nhật tối tăm, thật lâu lúc sau đối Trần Hy cười hỏi, ngươi còn ở nơi này. Này đống lâu. Ta nghe nói thực mau liền phải bị bán đấu giá. Cho nên trở về nhìn xem. Hắn thực không nghĩ trở lại cái này đã từng tiêu chính mình cảm thấy rất thống khổ địa phương. Đường hắn tỷ tỷ từ trên ban công nhảy xuống, cái này địa phương đại biểu chính là hắn người một nhà thống khổ nhất hồi ức. Cho nên hắn cũng không dám trở về. Bởi vì mỗi một lần nghĩ đến, đều là kêu tảng lớn vết máu, còn có vô thanh vô tức nữ hài tử. Chính là trước hai ngày, hắn đột nhiên nghe nói này một mảnh phong ở đều sẽ bị bán đấu giá, sau đó bị một lần nữa khai phá. kia một khắc cũng không biết là làm sao vậy, têu hắn không tự chủ được mà về tới nơi này. Trần Hy nhìn hắn có chút dây rủa tươi cười, muốn nói lại thôi. Vậy ngươi cùng ta lên lầu. Trong chốc lát, liền trong chốc lát. Nàng mang theo vài phần năn nghỉ, thấy lục trinh đình hảo xe chậm rãi đi tới. Rối tay lôi kéo đường đồng tay nhỏ giọng nói, tiểu đường ca, liền trong chốc lát. Không chậm chế chuyện của ngươi. Chúng ta đi trên lầu, ta cảm thấy nếu đường tỉ tỉ ở nói, nàng cũng rất muốn thấy ngươi hiện tại bộ ráng. Nàng ngừa đầu, nhìn đường đồng ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, nhỏ giọng nói, tiểu đường ca, ngươi giống như là lập tức liền trưởng thành, hiện tại còn có thể đường cảnh sát, cùng ngươi từ trước một chút cũng không giống. Nàng ngừng đầu lên cong lên đôi mắt cười thời điểm, phản phất vẫn là đã từng cái kia nhút nhát sợ sệt tiểu nữ hài. Đường đông chỉ cảm thấy thời gian lưu chuyển, hết thể đều ở thay đổi, chính là chỉ có Trần Hy, tựa hồ chưa bao giờ thay đổi. Hắn tác động khoe miệng, nhìn Trần Hy chờ mong bộ dáng lại nhìn nhìn một tay cắm ở túi quần, lãnh đạm nhìn qua lục trinh. Vậy quái rời, hắn nhớ rõ Trần Hy ông ngoại đã qua đời, Trần Hy hiện tại ở tại vị này lục tổng trong nhà, tựa hồ là tư nhân thiên sư. Loại này nhà có tiền thổ hào tác phong kêu đường đồng có chút không thói quen. Hắn tuy rằng biết Trần Hy từ nhỏ nhi liền có chút kỳ quái. Hắn cũng không phải đối trần hy những cái đó kỳ quái không hề có cảm giác, chính là hắn lúc ấy có lẽ là không sợ trời không sợ đất, cũng có lẽ là đối cái này luôn là sẽ đi theo chính mình phía sau lắc lư kêu tiểu đường ca, ăn một ngụm kẹo đông gòn đều sẽ hạnh phúc đến cong lên đôi mắt tiểu nha đầu có vài phần đồng tình, cho nên trước nay đều coi như không có sự tình phát sinh. Nghĩ đến từ trước, đường đồng vươn tay tới sở sở trần hy đầu. Hắn hiện tại lại không phải ở công tác, cho nên không cần phải thực nghiêm cẩn, Dung thẩm vấn phạm nhân giống nhau thái độ tới đối mặt Trần Hy. Ngươi hiện tại còn ở tại lục gia biệt thự. Đúng vậy. Trần Hy mềm mại gật gật đầu. Nàng thoạt nhìn vẫn là đối người không có nửa điểm phong bị bộ dáng. Nhìn nàng ngây thơ mà đối chính mình cười. Đường đồng trầm mặt thật lâu. Hắn không giấu vết mà nhìn về phía lục trinh. ngay đó từ lục gia làm ghi chép trở về cục cảnh sát. Hắn kỳ thật lại đi tìm tòi rất nhiều về lục tổng sự. Hắn tuổi tác, thân gia, hôn nhân chẳng huống còn có nhất quán danh tiếng Đúng là bởi vì Lục Trinh luôn luôn đều có đối nữ nhân phi thường bài xích nghe đồn, bởi vậy đường đồng mới có thể yên tâm Trần Hy. Chính là hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ yên tâm quá sớm. Có thể hay không có nam nhân không thích thành thục nữ tính, chỉ thích thiệp thế chưa thâm nữ hải tử. Hắn ánh mắt đảo qua Trần Hy, thấy Trần Hy đối Lục Trinh lộ ra một cái thực thân cận tươi cười. Đường đồng nghĩ nghĩ, đối Trần Hy nhẹ giọng hỏi, hi hi, ngươi muốn hay không chuyển đến cùng ta trụ. Đệ 163 Trương Trần Hy kinh ngạc quay đầu lại ai Nàng như thế nào nhớ rõ chính mình đã cự tuyệt quá đường đồng một lần Phần 127 Thượng một lần đường đồng rời đi trước liền nói quá một lần muốn đem nàng nhận được bên người Chính là bị nàng cự tuyệt lúc sau tự hồ đã từ bỏ Trong khoảng thời gian này ta còn là nghĩ nghĩ Chân hy, nếu ngươi chỉ là hy vọng có một cái ra nói Ta đây trong nhà cũng còn hảo Ta hiện tại một người trụ, trong nhà rất lớn 100 nhiều bình, luôn có phòng của ngươi Hơn nữa Đường đồng đối Trần Hy không có ý khác, chính là đại ca ca nhìn đến đã từng tiểu mội mội trong nhà không có đại nhân, cho nên muốn phải làm cái trợ giúp nàng người. Bất qua thấy Lục Trinh dùng một đôi đằng đằng sát khí đôi mắt nhìn chính mình, hắn lại cảm thấy có lẽ chính mình làm như vậy là chính xác. Này Lục Trinh đối Trần Hy tựa hồ thật sự có một loại vượt qua ý tưởng. Không giống như là cố chủ, ngược lại như là Cảm ơn ngươi tiểu đường ca, ngươi thật là một cái người tốt. Trần Hy lập tức minh bạch đường đồng ý tứ. Tức khắc lộ ra vài phần cảm kích. Đường đồng trầm mặc. Hắn này xem như bị đã phát thẻ người tốt. Bất quá ngươi không cần lo lắng ta. Ta hiện tại cùng Lục Trinh đang yêu đương. Chúng ta chờ 20 tuổi liền có thể lánh chứng lạc. Thấy đường đồng sắc mặt hơi hơi thay đổi. Tựa hồ rất muốn. Chính hắn chính là cảnh sát. Đường cảnh sát một bộ muốn quay đầu lại giúp Lục Tổng mang cái quòng tay bộ dáng. Trần Hy vội vàng nói. Lục Trinh không có gắt ta. Chúng ta là thật sự lẫn nhau thích. Hơn nữa hắn cho ta rất nhiều bảo đảm ngươi xem Đây là chúng ta đính hôn nhẫn. Trần Hy đính hôn nhẫn là vĩnh viễn đều sẽ không lấy rớt. Giờ phút này vừa lúc nhi cấp đường cảnh sát hiến mật quý, đường đồng nhịu như mày, cảnh giác mà nhìn lục trinh liếc mắt một cái, lúc này mới đôi Trần Hy vươn tay tới, lật xem một chút đính hôn nhẫn. Phảng phất thật là nhẫn kim cương. Hắn trầm mặc lên. Nguyện ý mua cấp một nữ hải tử đính hôn nhẫn, này thoạt nhìn còn man thiệt tình. Trần Hy, ngươi chỉ có 18 tuổi. 18 tuổi đã không nhỏ, ta sẽ đối ta lựa chọn phụ trách Trần Hy đối đường đồng lộ ra đại đại tươi cười, nhìn cái này đã trưởng thành vì thực đáng tin cậy đại nhân từ trước đại ca, ca nhỏ giọng như nói, tiểu đường ca, là ta đối lục trinh trước thông báo, bởi vì ta thích hắn thích vô cùng. Hắn là ta thích nhất người, cũng là đối ta tốt nhất, vĩnh viễn đều sẽ không thương tổn ta người. Nàng xinh đẹp ánh mắt sáng giỏi kêu đường đồng có chút chua sót, giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới trong nhà đã từng nói lên quá, Trần Hy mụ mụ cũng là đã từng như vậy phấn đấu quên mình mà yêu một cái con nhà giàu. Nàng vì người kia cái gì đều không màng, sau đó cuối cùng lại mất đi sinh mệnh. Người thích liền hảo. Tuy rằng luôn là cảm thấy kẻ có tiền không đáng tin thậy, chính là đường đồng lại mạc danh không muốn ngăn trở Trần Hy. Đại khái là giờ phút này Trần Hy trên mặt tươi cười quá hạnh phúc. Trần Hy. Hắn cũng không thèm để ý lục trinh đen tuyên mặt, đôi tay nhẹ nhàng mà khấu ở nàng trên vai, nhìn Trần Hy đôi mắt nhẹ giọng nói, liền tính là như vậy, ngươi cũng muốn nhớ rõ ngươi còn có ta. Nếu có một ngày gặp được cái gì phiên thoái. Tiểu đường ca vĩnh viễn đều ở ngươi phía sau, ngươi hiểu chưa? Ngươi không phải một người, tiểu đường ca nơi này vĩnh viễn đều là ngươi đường lui. Hắn chuyên chú mà nhìn Trần Hy, Trần Hy ngơ ngác mà nhìn hắn anh tuấn mặt, thật lâu lúc sau chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói, ta nhớ rõ. Tiểu đường ca, nàng muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi. Lên lầu đi. Đường đồng đối Trần Hy mỉm cười lên. Trần Hy vội vàng gật gật đầu. Nàng lại bắt tay voi qua, nắm lấy lục chính tay nhất định phải cùng hắn tay trong tay lên lầu. Dương Đông thấy Lục Trinh thỏa hiệp mà bị Trần hy nắm, rõ ràng ăn mặc rất xa hoa tây trang, chính là đi vào đèn tuyền lâu động, đều không thèm để ý chính mình tây trang thượng sẽ dính đầy cho bụi, lại hơi hơi cong cong khỏe miệng, cảm thấy Lục Trinh tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dáng. Chỉ là hắn đi vào lâu động trong nháy mắt kia, có lẽ là nơi phát ra với cảnh sát nhảy bén trực giác, hắn lập tức liền cảm thấy cả người sởn tóc gáy. Đó là một loại thực kỳ dị âm lãnh, không biết từ nơi nào lộ ra tới gió lạnh. Đều hắn làn ra đều run rảy một cái trước mắt, bất quá này cổ âm lánh bên trong không có mặt khác hơi thở, cũng không có cái gì ác ý, đường đồng nghĩ nghĩ, cũng không có càng để ý nhiều, đi vào. Hắn đi qua lầu một trung gian cửa sắt, mang theo hoài niệm mà nhớ tới này lâu trong động đã từng mỗi một cái hộ gia đình thời điểm, mơ hồ phản phất nghe được cửa sắt truyền đến giàn mua ho khăn thanh. Bất quá này có lẽ là hắn ảo giác, đường đồng không có thực để ý, trực tiếp đi theo Trần Hy cùng lục trinh thượng lầu 4. Trần Hi đứng ở trong nhà cửa sắt phía trước, ánh mắt đảo qua thông hướng lầu 5 thang lầu, thấy một con giày cao góc ở cửa thang lầu chợt lóe mà qua. Nàng dừng một chút, nhìn chậm rãi đi lên tới đường đồng nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Đường ca, ngươi muốn hay không trực tiếp đi trên lầu?" "Ta nhớ rõ dự phòng chìa khóa là ở cửa cái đệm phía dưới." Nàng nhấp nhấp khóe miệng, nhìn Đường Đồng, Đường Đồng hơi hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía không có nửa điểm động tĩnh lầu 5, trong mắt lộ ra vài phần thương cảm. Bộ dáng của hắn rất khổ sở. Lục Trinh lại hừ lạnh một tiếng, lạnh lạnh mà mở ra trong nhà môn chính mình đi vào đi, đem không gian để lại cho Trần Hy cùng đường đồng. Đường hắn không có ở thời điểm, Trần Hy nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, lúc này mới nhìn đường đồng càng thêm quan tâm. Tiểu đường ca, ta cảm thấy đường tỷ tỷ nhất định rất tưởng những ngươi Thường ta, vẫn là hận ta. Đường đồng thanh âm nghẹn ngào hỏi, nàng như thế nào sẽ hận ngươi đâu? Nàng sẽ không hận ngươi hoặc là đường thúc thúc đường A-Z, nàng, nàng chỉ hận nàng chính mình. Trần Hy trong ánh mắt lộ ra vài phần khổ sở, nghĩ đến từ trước sự, túi đầu thấp giọng nói, tiểu đường ca, ngươi không được quên nàng, cũng không cần không tới xem nàng. Đường tỷ tỷ thật sự hối hận. Nàng biết cấp người trong nhà né mặt, cũng biết các ngươi nhất định sẽ cảm thấy thực mất mặt, không muốn lại trở về xem nàng. Chính là tiểu đường ca, ta chỉ nghĩ nói. Ai không có như vậy thời kỳ đâu. Phan nghịch, tùy hứng, không nghe lời, ta cũng từng có. Nàng chỉ là, chỉ là. Nàng trầm mặt lên. Nàng chỉ là muốn tùy hứng, chính là lại đi làm đường, các ngươi không cần quên nàng được không? Quên. Đường đồng thanh âm khô khóc hỏi. Các ngươi thật nhiều năm không có đã trở lại. Trần Hy ở hàng hiên có chút tối tăm ánh sáng có chút thương cảm mà nhìn hắn, nhẹ giọng nói, tiểu đường ca, ngươi đều đã biến thành đại nhân, chính là các ngươi vẫn luôn đều không có trở về. Thật sự không thể tha thứ sao. Thật sự. Liên một chút, chẳng sợ chỉ cần một chút. Nàng mang theo vài phần năn nỉ, vài phần khát vọng. Đường đồng nhìn tối tăm ánh sáng tiếp theo Trương Mỹ lệ mặt phá lệ rõ ràng tiểu cô nương, lại bỗng nhiên nghĩ lại tới đã từng cái kia niên thiếu thời kỳ. Nếu nói phản nịch, ai không phản nghịch đâu. Hắn cũng đồng dạng là thực phản nghịch mà làm trung nhị thanh niên, sau đó phẫn nộ mà đối diện chính mình cũng không thế nào nhân sinh. Hắn hấp tấp mà lấy ra một cây thuốc lá cắn ở trên ngôi. Trần Hy ngơ ngác mà nhìn hắn, tựa hồ đang chờ đợi hắn đáp lại. Hắn phía sau, dày cao gót bóng dáng như ẩn như hiện. Đương đông tựa hồ đắm chìm ở hồ ức, hồi lâu lúc sau phun ra một ngụm miên khí. "Hi hi, ngươi nói sai rồi, ta cũng không chán ghét nàng." Hắn cười cười, đối Trần Hy nói, "Nàng sắc làm rất nhiều mất mặt sự, ta nhớ rõ lúc ấy, hàng xóm nhóm có phải hay không đều cùng các ngươi nói, kêu các ngươi cách xa nàng điểm. Bởi vì nàng số mỹ, thích xuyên lộ bả vai váy, mới 18, 9 tuổi liền thích xuyên giày cao gót đeo giao khắp nơi, còn thích cùng một đám hồ bằng cổ hữu lui tới." Thấy Trần Hi nhếch khóe miệng nhìn chính mình, Hắn hử cười một tiếng nói, khi đó các gia trưởng đều trộm nhi tiêu các ngươi không cần cùng nàng tiếp cận, nói nàng là cái hư nữ hải, kỳ thật cũng không có nói sai. Nàng sắc không phải một cái hiểu được yêu quý chính mình nữ hải tử. Bởi vì khuyết thiếu quản thúc, cho nên nàng đi lầm đường, nàng cho rằng chính mình là ở cùng người yêu đương, chính là lại không có nghĩ đến, nam nhân chỉ là tưởng lừa nàng. Nàng mất đi danh dự trở về, bởi vì sinh hoạt lung tung rối loạn hơn nữa nháo ra rất khó xem sự, bị nam nhân thê tử đánh. Nói nàng là không biết xấu hổ kẻ thứ ba, ở hàng xóm nhóm lặng im ánh mắt ngồi xổm trên mặt đất khóc bộ ráng, tới rồi hiện tại còn ở trước mắt hắn. Hắn lại không có dũng khí đi qua đi, cho chính mình tỉ tỉ một chút ăn ủi Không phải nàng muốn làm kẻ thứ ba, là nam nhân kia lừa nàng, hắn lừa nàng về sau sẽ cùng nàng kết hôn, lừa nàng hắn không có kết hôn, cũng không có bạn gái. Nàng không biết hắn kết hôn, biết đến thời điểm liền rời đi hắn. Trần Hy không hy vọng đường đồng hiểu lầm đã qua đời người. Thấy đường đồng nửa khuôn mặt biến mất ở bóng ma tối tăm không rõ, có chút khổ sở mà nói, chính là nàng biết chính mình thanh danh hỏng rồi, còn liên lụy các ngươi bị mọi người xem không dạy nổi. Này đó xã hội tầng dưới chót, kỳ thật cũng đồng dạng có thuộc về chính mình thị phi quan. Bọn họ sẽ tiếp thu trần hy như vậy tình phi đắc dĩ phi trong giá thu nữ, chính là lại sẽ bài xích phá hư gia đình người khác nữ nhân. Cho nên lúc ấy, đường đồng tỷ tỷ là không có cách nào được đến tha thứ. Nàng giải thích cũng đồng dạng tái nhuận vô lực Chính là Trần Hy nhưng vẫn đều tin tưởng những cái đó giải thích. Nguyên lai like là như thế này. Đường Đông cảm thấy chính mình khỏe mắt có chút ướt ác, lại cảm thấy chua sót đến lợi hại, nỗ lực bài trừ một cái tươi cười tới nói, Hi hi, kỳ thật ta cũng không có chán ghét nàng, cũng không có chán ghét nàng đều trong nhà né mặt. Nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn đều không có trở về, không phải sợ mất mặt, mà là bởi vì ấy nấy cùng vô pháp đối mặt. Hắn lau một phên mặt, anh Tuấn trên mặt thế nhưng mặt ra nước mắt, thanh âm nghẹn ngào mà nói. Ta cùng ba mẹ đều thực hối hận. Lúc ấy, liền tính nàng đi lầm đường, chính là chúng ta là nàng người nhà, vốn dị hẳn là cho nàng chính là an ủi cùng bảo hộ, chính là chúng ta lại chỉ biết mắng nàng. Nếu lúc ấy, hắn nhiều một chút kiên nhẫn, thậm chí nhiều một chút gánh vác, có lẽ hắn tỷ tỷ liền sẽ không từ trên ban công này xuống, kết thúc chính mình sinh mệnh. Trên thế giới này bất luận kẻ nào đều có thể ghét bỏ nàng, vướt bỏ nàng, chính là duy độc chúng ta, chúng ta hẳn là bồi ở nàng bên người, hẳn là bảo hộ nàng Đường đồng không có nghe được Trần Hi đáp lại, che lại đôi mắt nhẹ giọng nói, cho nên chúng ta không dám trở về. Bởi vì chúng ta đều là người nhắc gan, là thương tổn nàng người. Hi hi à, ta không có cách nào đối mặt cái kia yếu đối, thậm chí không có đối nàng vườn tay cái kia chính mình. Nếu hắn lúc ấy bảo hộ nàng thì tốt rồi, ở khác thường ánh mắt nói cho nàng, vô luận phát sinh cái gì nàng đều là chính mình tỉ tỉ. Hắn không thèm để ý nàng cái gì không dễ nghe thanh danh, cũng không thèm để ý nàng làm nhiều ít sai sự. Chỉ cần người một nhà vĩnh biên ở bên nhau, hắn cái gì đều có thể không thèm để ý, nếu nói cho nàng này hết thể thì tốt rồi. Chính là thằng đến mất đi nàng, hắn mới phát hiện, chính mình không có bảo vệ tốt chính mình người nhà. Ta không hận nàng, ta chỉ hận ta chính mình. Chân hy ánh mắt chậm rãi nâng lên, dưng ở không tiếng động rơi lệ anh tuấn nam nhân phía sau. Dây cao góp chậm rãi trở nên rõ ràng, an mặc đỏ thấm váy nữ hài tử an tĩnh mà nhìn người nam nhân này, đồng dạng rơi lệ đầy mặt. Đệ 164 trường. Trần Hy túi thấp đầu xuống, coi như không có thấy trước mặt người này nước mắt. Đường đồng cũng chậm rãi hủy diệt khỏe mắt nước mắt. Ta cảm thấy nàng sẽ không sinh người khí. Tiểu đường ca, nếu nàng ở chỗ này, nàng sẽ nói, kỳ thật đều là nàng không tốt, người cũng không sai. Trần Hy nhìn đường đồng phía sau nữ hải tử, nàng rất mỹ lệ, môi đỏ tươi đẹp, ăn mặc màu đỏ váy, liền dưới chân giày cũng thật xinh đẹp, chỉ có một đôi mắt là huyết hồng, thoạt nhìn lệnh người sợ hãi. Nàng ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở Trần Hy trên người, Trần Hy an tĩnh mà nhìn nàng trong chốc lát, đối đường đồng nhẹ giọng nói, nếu thật là nàng đều các ngươi trong lòng cảm thấy bất an. Tiểu đường ca, ta cảm thấy nàng hy vọng các ngươi có thể quên nhớ nàng. Hi hi. Đường đồng kinh ngạc nhìn Trần Hy. Nàng hy vọng các ngươi có thể quên nhớ nàng cho các ngươi mang đến thương tâm còn có hối hận, sau đó khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt. Tiểu đường ca, nàng không hy vọng ngươi lưng đeo quá khứ bóng ma chỉ hy vọng. Nàng thấy đường đồng đột nhiên đi tới chính mình trước mặt. Hi hi, ngươi có phải hay không nhìn thấy nàng? Trần hy trận tròn đôi mắt, hoảng sợ mà nhìn đường đồng, cứng đở cổ không biết nên nói cái gì hảo. Ngươi từ nhỏ liền không giống nhau, có thể thấy rất nhiều kỳ quái đồ vật. Đã từng trần hy lúc còn rất nhỏ, vẫn là cái không hiểu đến che giấu hài tử, nàng luôn là sẽ thực cổ quái. Này đó cổ quái kêu đã từng hàng xóm ra hài tử đều cảm thấy trần hy là cái gì loại, chính là đường đồng có lẽ là bởi vì nam Hải tử lá gân đại. Trước nay đều không có sợ hãi quá Trần Hy. Chính là hắn nhớ rõ từ trước hàng xóm ra có cái kêu Lý Châu Châu tiểu cô nương đã từng trộm đối chính mình nói qua, Trần Hy có thể nhìn đến người khác nhìn không thấy vong linh. Hắn cảm thấy chính mình trong tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, muốn ở Trần Hy trước mặt chứng thực cái gì. Trần Hy nhấp nhấp khỏe miệng, Trần chờ một chút. Ngươi đừng sợ, ta ở cục công an cái gì việc lạ đều gặp qua. Đường đồng thấy Trần Hy nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới miễn cưỡng cười cười. Thị cục trọng án tổ, dưới lầu tầng 1 chính là pháp y công tác gian, đường đồng làm tổ trưởng thường thường qua đi công tác, đương nhiên sẽ biết có một ít kỳ dị sự phát sinh. Bất quá hắn cảm thấy chính mình vẫn là không cần hù dọa trước mắt cái này tiểu cô nương. Nàng ở chính là nàng không nghĩ kêu ngươi nhìn đến nàng hiện tại bộ dáng. Tiểu đường ca, đường tỷ tỷ nói, hy vọng ngươi tốt lành sinh hoạt. Nàng vẫn luôn muốn chờ ngươi trở về, chỉ là hy vọng kêu ngươi không cần chán ghét nàng. Nàng không nghĩ tới ngươi trước nay đều không có chán ghét mà là ở vì nàng tương tâm nàng tình nguyện được đến ngươi chán ghét cũng không muốn nhiều năm như vậy ngươi là vì nàng ở thống khổ ở hối tiếc không kịp tốt lành sinh hoạt nàng không còn nữaá bà, bà A di cũng chỉ dư lại ngươi Trần Hy thấy dựai vào thang lầu gian cái kia hồng y diẻ nữ hài đối chính mình lộ ra một cái Diễm lệ tươi cười nàng mặt thoạt nhìn có chút mơ hồ Trần Hy biết đó là ở miễn cưỡng duy trì chính mình dung mạo duyên cớ một cái từ lầu năm nhảy xuống đi nữ hài tử nàng chết tương cũng không sẽ đẹp Còn có cái gì? Nàng hy vọng ngươi có thể cưới một cái rất tốt rất tốt thế tử, sau đó sinh thực đáng yêu hài tử, có một cái hạnh phúc gia Trần Hy nghiêm túc mà nói. Đường đồng dơ tay, bàn tay to đẻ ở Trần Hy trên đầu xoa xoa. Nàng ở nơi nào? Trần Hy ánh mắt theo bản năng mà dừng ở hắn phía sau. Chẳng sợ giờ này khắc này, một màn này quỷ dị lại có chút gọi người sợ hãi, cái loại này nhìn không thấy có người ở chính mình phía sau chính là lại kêu hắn nhẹ bén mà cảm giác được gì đó cảm giác kêu đường đồng lại một chút đều không sợ hãi. Chẳng sợ hắn tỷ tỷ là cái quỷ, hắn cũng sẽ không sợ hãi nàng. Nàng là hắn thân nhân. Ta nhìn không thấy ngươi." Hắn quay đầu, nhìn trống rỗng, yên tĩnh không tiếng động thang lầu chỗ nhẹ giọng nói, "Chính là ta phải đối ngươi xin lỗi. Lúc ấy ta hẳn là đứng ở cạnh ngươi bồi ngươi, vô luận phát sinh cái gì, ta đều hẳn là bảo hộ ngươi, cùng ngươi cùng nhau đem hết thể trách trở đều qua đi. Tỷ, thực xin lỗi." Ta trước nay đều không có cảm thấy ngươi là của ta xỉ nhục ba mẹ cũng không có nghĩ như vậy quá. Chúng ta chỉ là hối hận. Hắn mở ra tay, đối không tiếng động cửa thang lầu nhẹ nhàng mà nói, nếu ngươi nguyện ý, liền cùng ta về nhà đi. Vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều là người một nhà, chúng ta ở bên nhau. Hắn thật lâu lúc sau, tự hồ cảm nhận được một sợi âm lanh phong. Năng sẽ không theo ngươi trở về. Ngươi sống có người sống sinh hoạt, quỷ có quỷ sinh hoạt. Trần Hy thấy hồng y ghi hẻ nữ hải tử chậm rãi đi lên lâu đi, nhỏ giọng nói, chính là nàng luôn là sẽ ở cạnh ngươi. Phần 128 Nàng lời nói kêu đường đồng hơi hơi sướng sốt, có chút không rõ, Trần Hy lại lắc lắc đầu sẽ không nói cái gì nữa, ngược lại đem trong tay một cái bùa hộ mệnh đưa cho đường đồng nói, tiểu đường ca, đây là ta làm bùa hộ mệnh, nhưng hữu dụ. Ngươi là cảnh sát, vẫn là, vẫn là trọng án tổ, sẽ gặp được rất nhiều cùng hung cực các người xấu, cái này cho ngươi coi như bảo hộ. Một cái không đủ, lại cho ngươi mấy cái. Nàng đem bao bao đùa hộ mệnh đều cho đường đồng. Anh tuấn đường cảnh sát rôi tay phủng đùa hộ mệnh, nhìn trước mắt này tiểu thần côn sợ ngây người. Muốn hay không mang theo vật nhỏ đi cục cảnh sát? Đường cảnh sát lâm vào thật sâu tự hỏi. Hán cởi xoa xoa Trần Hy đầu nhỏ nhi. Ngươi, ngươi không phải muốn đưa đi đi cục công an đi. Trần Hy đột nhiên nghĩ vậy tiểu đường ca chức nghiệp, thời buổi này nhi, chính nghĩa nhân sĩ đều có chút bệnh nghề nghiệp, không thể gặp ai phong tả khí gì đó Nàng chính là đang làm phong kiến mê tín Ta như thế nào sẽ đưa ngươi đi cục cảnh sát Đường đồng còn không có đại nghĩa diệt thân đến nước này Thấy Trần Hy nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi bộ dáng Hắn bất đắc dĩ mà mỉm cười lên Lại thấy trước mắt tiểu cô nương lập tức liền tinh thần lên Nàng ho khan một tiếng Sờ sờ chính mình bao bao Lại đè thấp thanh âm nhẹ dọng hỏi Kêu tiểu đường ca Ngươi, ngươi có đối tượng sao Vấn đề này kêu đường cảnh sát khỏe miệng ôn nhu tươi cười chậm rãi cứng đờ Hán mặt vô biểu tình mà nhìn một lời không hợp liền thọc chính mình một đau này phá hài tử, nỗ lực mà, gian nan mà nói, công tác vội, trong cục đều là đại lao gia nhi, ngươi hiểu. Ta không kỳ thị bất luận cái gì luyến ái. Trần Hy vội vàng nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Cô nương này hiện tại đều học cái gì. Đường cảnh sát khỏe miệng run rảy mà nói, chỉ là trước mắt không có thích hợp kết giao bạn gái. Ta đây lại đưa ngươi mấy cái đào hoa phụ đi. Ngươi nói trong cục đều là nam nhân kia nhiều cho ngươi điểm nhi, tranh thủ đào hoa áp quá dương khi a Trần Hy dùng đồng tình ánh mắt nhìn tuổi còn trẻ sự nghiệp không tồi tốt xấu cũng là cái trọng án tổ phó tổ trưởng anh Tuấn Cảnh Sát, cảm thấy này quá thảm điểm nhi, nàng móc ra mấy trương đào hoa phụ đều đưa cho dối giắm mà nhìn chính mình đường đồng, nghĩ nghĩ, vội văng nói, không cần tiền. Đường tỷ tỷ nhiều năm như vậy như vậy chiếu cố nàng, bồi nàng, còn giúp nàng thu thập triệu viên đông, như vậy tốt quỷ. Nàng đương nhiên đều sẽ hồi báo cấp đã từng đồng dạng đối chính mình rất tốt rất tốt đường đồng. Nàng thấy đường đồng yên lặng mà đem đào hoa phủ liền tất cả đều cấp nhận lấy. Thật sự sẽ hữu dụng đi. Đường đồng hỏi. Hữu dụng. Vậy là tốt rồi. Đường cảnh sát đã bị quăng 7-8 lần, thật sự chịu không nổi. Chính là trọng án tổ chính là cái dạng này, có án tử gần nhất, vô luận đang làm cái gì, lập tức phải rút chân chạy lấy người. Khổ bức trình độ chỉ ở sau đại tập đoàn tổng tài bên người trợ lý Hắn thật sâu mà thở dài một hơi. Vậy ngươi còn thượng không lên lầu. Trần Hy ngửa đầu nhìn thoáng qua trên lầu. Ta muốn đi xem, liền tính ta nhìn không thấy nàng, chính là cũng muốn nhìn một chút nàng hiện tại chủ hoàn cảnh. Đường đồng nhẹ giọng nói. Vậy ngươi đi thôi. chìa khóa ở trước cửa cái đệm phía dưới, bất quá ngươi không cần đi gõ hàng xóm môn. Vì cái gì? Đường tỉ tỉ hàng xóm là chỉ huyết áp thấp quỷ, bị đánh thức thực táo bạo. Trần Hy ngơ ngác mà nhìn đường đồng nói. Đường Đông cảm thấy từ thừa nhận chính mình có thể gặp quỷ lúc sau, Trần Hi này tiểu cô nương thật là thả bày tự mình a Đã biết. Đà tạ ngươi nhắc nhở. Quê nhà hòa thuận, từ ta làm khởi. Trần Hi nghiêm túc mà nói. Đường Đông khỏe miệng câu giật mình, lại không tiếng động mà quay đầu cười, đi nhanh chạy lên lầu. Trần Hi thấy hắn lên lầu, lúc này mới bay nhanh mà trở về chính mình trong nhà, thấy Lục Trinh đã mau đem chính mình muốn mang đi giải rác đồ vật thu thập xong rồi. Nàng thấy Lục Trinh vẻ mặt bình đạm Chính là lại đem những cái đó thoạt nhìn thực giá rẻ bình dân đồ vật đều không thèm để ý mà thu thập lên, tuy rằng có chút đồ vật thượng tất cả đều là cho bụi, chính là Lục Trinh lại không có nửa điểm ghét bỏ, nhịn không được chạy tới, từ Lục Trinh phía sau ôm chặt hắn đều eo, tiểu tiểu thanh mà nói, Lục Trinh, ta thích ngươi. Lục Trinh hừ một tiếng, giơ tay chế trụ nàng dao nắm ở chính mình trên bụng nhỏ tay, lấy lòng cũng vô dụng, đi làm việc. Hắn nâng nâng hàm dưới nói, xem có hay không rơi xuống thứ gì. Nga Trần Hy ngoan ngoắn mà chạy vào phòng, khắp nơi nhìn nhìn, từ các góc lại lấy ra một ít giải rác tiểu món đồ chơi, này đó món đồ chơi có cũng không hoàn chỉnh, chính là Trần Hy lại rất quý trọng mà sờ sở Nàng quay đầu lại thấy Lục Trinh chính đem chính mình cái kia đã từng thích nhất đã rất màu phai màu lợi hại tiểu hùng cầm lấy tới chuẩn bị một khối mang đi, liền đem trong tay món đồ chơi cũng bỏ vào Lục Trinh trước mặt hành lý, có điểm ngượng ngùng mà nói, này đó món đồ chơi đều hỏng rồi. Chính là ta khi còn nhỏ món đồ chơi rất ít Cho nên luyến tiếp vứt bỏ, còn thích đặt ở giường rác gì đó địa phương, bởi vì đều có thể nhìn đến chúng nó. Lục Trinh tay dừng một chút, dơ tay sờ sờ Trần Hy đầu, đêm này đó lung tung rối loạn, ném ở bãi rác có lẽ đều sẽ không có người để ý món đồ chơi đều hảo hảo mà bao hảo. Trong nhà có phòng trống, này đó đều cho ngươi hảo hảo trăng lên. Đây là ngươi thơ hấu. Tuy rằng cái kia thơ hấu có chút bần cùng, chính là Lục Trinh tưởng, Trần Hy cũng không phải không hạnh phúc. Tuy rằng bẩn hàn chính là tràn ngập hồi ước cùng ấm áp thơ ấu, nàng không có rất nhiều rất nhiều đồ vật, chính là lại có người nhà yêu thương. Đây là quan trọng nhất kỷ niệm, hắn sẽ giúp Trần Hy hảo hảo mà cất chứa. Hảo! Trần Hy dùng sức gật đầu, đôi mắt cong lên. Một phòng trang này đó, còn có, Trần Hy, còn lại nhân sinh, ta sẽ cho ngươi càng nhiều kỷ niệm, đó là chúng ta nhân sinh. Lục Trinh một bên nói, một bên thò người ra, hôn hôn Trần Hy giữa mày. Hắn phát giác, so với thân thể vui thích. Hắn vẫn là càng thích như vậy ấm áp thân mật. Đương nhiên, đây là lục tổng thấy được ăn không được tự cấp chính mình văn tôn. Thích cái gì, chỉ có thể trở lánh giấy hôn thú lúc sau mới có thể chân chính mà bị thấy rõ ràng. Hắn thấy Trần Hy đối chính mình cong lên đôi mắt, chậm rãi rửa sát vào nhau tiến chính mình trong lòng ngực, cong cong khỏe miệng, đem sở hữu đồ vật đều sửa sang lại hảo. Lúc này mới vô vô Trần Hy bả vai, chậm gì gì hỏi, quân kia tiểu tử tỷ tỷ nam nhân hiện tại ở nơi nào? Trần Hy không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chính mình cái này, nghĩ nghĩ, không thèm để ý mà nói, đường tỷ tỷ kêu hắn quăng ngã chặt đứt chân, liệt nửa người trên, nửa đời sau muốn nằm ở trên giường. thế tử mang theo nhi tử ly hôn phân ra sản rời khỏi. Cho nên nhà nàng đường tỷ tỷ mới có thể thu thập triệu viện đông thời điểm như vậy ngờ quen đường cũ. Có kinh nghiệm chính là đồng đồng. Lục trinh hừ một tiếng, họ đừng biết. Nhất định sẽ biết. Náo thật sự đại. Lục Tổng với lòng gật đầu, dừng một chút, còn có. Không được cùng cái kia cảnh sát tiểu tử chạy. Ta không tưởng cùng tiểu đường ca trụ. May mắn ngươi không tưởng cùng hắn trụ. Lục Tổng cười lạnh. Hắn lộ ra một cái chính nghĩa hảo thị dân ngạo nghệ cười lạnh. Bằng không Lục Tổng báo nguy. Đệ 165 trương. Lục Tổng này hiểm ác tâm, chấn hy là tạm thời phát hiện không được. Vì săn sóc, nàng còn cùng Lục Trinh ở nhà dừng lại một đoạn thời gian. Biết đường đồng hốc mắt đỏ lên mà từ ngoài cửa đi vào tới, nàng mới cùng Lục Trinh chuẩn bị đi trở về. Nàng quyết định kêu Lục Trinh đi đưa chính mình hành lý, sau đó trở về đoàn phim, một bên cùng đường đồng nói chuyện, một bên xem hắn tinh thần trạng thái. Chính là đường cảnh sát là thân kinh bách chiến, tạm thời nhìn không ra tới cái gì, ngược lại thấy Trần Hy nhìn lén chính mình, cười cười, đi ra lâu động lúc sau mới đột nhiên hỏi, hàng xóm thế nào? Ai? Tỷ của ta hiện tại hàng xóm thế nào? Trần Hy lập tức liền minh bạch đường đồng đang hỏi chính mình cái gì, cẩn thận mà nghĩ nghĩ, ngay thẳng mà nói, trừ bỏ ngủ thời điểm không thể bị quay dày. Bình thường là cái thực vật hệ. Quỷ. Nàng ngơ ngác mà thấy đường đồng nhìn chính mình cười. Tiểu nha đầu. Đường cảnh sát, muốn hay không lên xe cùng nhau đi. Lục Trinh lạnh lùng hỏi. Bất quá xem dáng vẻ kia không giống như là mời. Đường đồng những mày, lại chỉ là bình thản mà nói, ta xe ngừng ở bên ngoài, không cần. Hắn cự tuyệt lục tổng mời, Lục Trinh liền rất vừa lòng, hắn hơi hơi gật đầu, mở ra cửa xe têu Trần Hy lên xe. Trần Hy lúc này mới đối đường đồng từ biệt. Đối hắn nhẹ giọng nói, ngươi nhất định phải đem ta bùa hộ mệnh đặt ở bên ngươi, bởi vì thời điểm mấu chốt, thật sự có thể bảo hộ ngươi. Tiểu đương ca, về sau ngươi phải nhớ kỹ nhiều cho ta gọi điện thoại. con có, này đống lâu là thật sự muốn bái rớt, về sau, về sau nàng quay đầu lại nhìn về phía lục trinh phương hướng, lục trinh hơi hơi gật đầu, nàng lúc này mới yên tâm mà quay đầu đối đường đồng nói, về sau ta sẽ báo đáp đại gia. Cái gì báo đáp? Đối với ngươi hảo là vì ngươi hiện tại đương tổng tài vị hôn thê báo đáp chúng ta a Đường đồng cười hỏi. Không phải. Chính là. Bởi vì là lục trinh một mảnh tâm ý, ta cũng cảm thấy không hảo kêu hắn thất vọng. Ngươi đây là khoe ra đâu đi? Đường đồng khoe miệng run rời hỏi. Cô nương này chẳng lẽ là khoe ra chính mình tìm một cái nguyện ý vì chính mình báo đáp từ trước lao hàng xóm vị hôn phu. Đây là muốn lên trời A Còn không cần ngươi báo đáp chúng ta. Thật là không lớn một chút tưởng nhưng thật ra rất nhiều. Đường đồng xoa xoa Trần Hy, lại đem chính mình số điện thoại cùng Trần Hy trao đổi, dừng một chút mới nói nói, từ trước hàng xóm điện thoại ta đều không có. Về sau nếu ngươi gặp được, có thể đem ta điện thoại cho bọn hắn. Ta ở trong cục, nếu có yêu cầu, cũng có thể cho bọn hắn một ít trợ rút. Lúc trước bọn họ cũng không quay đầu lại mà rời đi, nhiều năm như vậy đều không muốn tiếp xúc từ trước lao hàng xóm lại nghĩ lại tới từ trước sự, hiển nhiên hắn đều đã nói khai. Đối đã từng quá khứ không hề cảm thấy không thể đối mặt. Hảo. Trần Hy ngoan ngoán mà nói. Lên xe đi. Đường đông dừng một chút, nhìn Trần Hy nói. Hi hi, tiểu đường ca sẽ không ngăn trở ngươi yêu đường cũng tin tưởng ngươi lựa chọn. Chính là ngươi phải nhớ kỹ, tiểu đường ca cùng ngươi thân ca ca giống nhau, ngươi hiểu chưa? Hắn nhìn về phía Trần Hy ánh mắt mang theo vài phần mềm mại yêu thương. Trần Hy phản phất nghĩ lại tới rất nhiều rất nhiều năm trước, cũng không có gì tiền, ăn mặc giá rẻ áo thun. Lại sẽ cho chính mình mua tiện nghi lại rất ngọt kẻo đông gòn cái kia anh Tuấn thiếu niên. Nàng dung sức gật gật đầu, đột nhiên no rồi đường đồng một chút, lúc này mới xoay người chạy về lục trinh bên người. Đường đồng thấy lục trinh lạnh lùng mà nhìn chính mình, chính là rồi lại đối chính mình gật gật đầu phản phất là ở cảm tạ, nghĩ nghĩ lục trinh có thể cảm tạ chính mình cái gì, lại nhịn không được mỉm cười lên. Hắn nhìn bọn họ xe khai đi, chậm gì gì mà hướng bên ngoài đi đến, đi tới nửa đường. Nhìn không được quay đầu lại muốn lại xem một cái chính mình đã từng ra. Một đạo đỏ tươi lại mơ hồ bóng người, xuất hiện ở ban công bóng ma. Nàng đối mặt phương hướng đối diện hắn rời đi địa phương, phản phất đang xem hắn rời đi. Đường đồng dưới chân một đốn, sắc mặt hơi hơi thay đổi, đứng ở tại chỗ, cùng kia đạo nhân ảnh đối diện. Bóng người chậm rãi biến mất ở bóng ma, phản phất chưa bao giờ từng tồn tại, chính là đường đồng cũng lộ ra một cái ngắn ngủi lại co quắp tươi cười tới. Hắn thanh âm nghẹn ngào một tiếng Dùng sức hướng về bàn công phất phất tay lúc này mới rời khỏi. Trần Hy không có thấy hắn phất tay động tác, chỉ là ghé vào xe phía sau lưng nhìn trong chốc lát đường đồng bóng dáng xe tốc độ thực mau, nhìn không thấy, nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt thành thật mà ngồi ở trong xe. Bọn họ một bên lái xe, Lục Trinh một bên đối Trần Hy nói, triệu thị quá hai ngày lại muốn khai hội đồng quản trị, bất quá lúc này đây, hẳn là sẽ không lại có người cùng chúng ta cạnh tranh hòe an lộ đất. Triệu phu nhân nếu liền triệu viễn đông mua hỏe an lộ đất lý do đều biết, còn có thể chịu đựng tiêu chính mình nhà mẹ để ca ca cùng triệu viễn đông hợp tác, kia lục tổng liền bội phục nàng. Bình thường nữ nhân không đều đến đem trượng phu cấp xé nát ta. Cũng đúng. Dù sao lúc trước ta cũng cảm thấy ta thân phận giấu không đi xuống bao lâu thời gian. Chính là không nghĩ tới ta không có cho hấp thụ ánh sáng, cho hấp thụ ánh sáng chính là ta mẹ. Chân Hy gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõn một hơi nói. Ta cũng không thích thần thần bí bí mà lo lắng bọn họ khi nào biết. Nếu bọn họ đã biết cũng không có quan hệ. Ta đều 18 tuổi, bọn họ không thể đối ta làm cái gì. Nàng đã là người trưởng thành, cái gì triệu gia muốn thông qua nàng được đến ích lợi xem như bạch xả. Tuy rằng Trần Hy không phải học pháp luật hệ, chính là sau trưởng thành quyền lợi vẫn là nhớ rõ rành mạch. Nàng cảm thấy chính mình không có gì yêu cầu sợ hãi, cũng không có gì yêu cầu trột dạ. Triệu viễn đông cái loại này hốn đản đều không trột dạ, nàng trột dạ cái gì. Chẳng lẽ còn là nàng cùng nàng mụ mụ làm sai? Làm sai chỉ có triệu viên đông, trước nay đều không phải người khác. Lục trinh nghiêng đầu liền thấy tiểu cô nương nắm chặt chính mình tay nhỏ tựa hồ tự cấp chính mình làm chiến đấu chuẩn bị, cong cong khỏe miệng, lại không có nói cái gì. Hắn lúc sau mấy ngày điều chỉnh tốt chính mình thời gian, liền không hề cùng ngay từ đầu như vậy bận rộn. Ban ngày đi công tác, buổi tối đi đoàn phim cùng Trần Hy cùng nhau ngủ. Bởi vì hắn làm đầu tư người mỗi ngày cùng nhà mình tiểu vị hôn thê ngủ ở một khối này dính, một chút cũng không giống như là từ trước trong lời đồn phong cách tương đối ngạnh lãng lục tổng, không nói ninh giao cùng tiểu quỷ quá đến nơm nớp lo sợ. Tiểu hoa đán đã biết là ai dọa khóc nhà mình tiểu quỷ, liền nói lục cảnh đều cảm thấy hồng mất. Hắn cảm thấy mỗi ngày nhìn hai chỉ ở trước mặt huyến vẻ mặt, thật sự quá bị thương. Phần 129 Đại ca, nếu không ngươi cùng Trần Hy về nhà đi. Hy hi hiện tại không phải ở bảo hộ ngươi. Lục trinh lạnh lùng hỏi. Lục gia nhị thiếu rất thống khổ. Gần nhất lục tổng lại bắt đầu quảng trần hi kêu hi hi, lục cảnh nghe được dạ dày đau Không cần. Nhiều như vậy bùa hộ mệnh ở, lệ quỷ cũng phá không được ta này phòng ngựa. Lục cảnh dùng thâm tình ánh mắt nhìn lục trinh, hi vọng có thể được đến đại ca lý giải. Lục trinh dừng một chút, túi đầu nghĩ nghĩ gật đầu nói, cũng có thể. Thấy lục cảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lạnh lùng mà nói, là ngươi chủ động kết thúc hợp đồng, không phải hi hi sai. Cho nên hi hi phí dịch vụ, một phân không thể thiếu, đừng quên đưa tiền. Hắn giúp đỡ nhà mình tiểu vị hôn thê bóc lột chính mình đáng thương đệ đệ. Đây là cái gì hành vi? Lục cảnh ở khiếp sợ ánh mắt, đón cặp kia đến từ chính nhà mình đại ca thiết huyết đôi mắt, thương tâm địa gật gật đầu. Không thành vấn đề. Một phân tiền đều sẽ không thiếu nàng. Lục cảnh, ngươi thật sự không cần ta a Trần Hy quan tâm hỏi. Không cần. Ngươi đi đi. Ta hiện tại không thể đi. Trần Hy nghiêm túc mà nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ là còn lo lắng hắn? Lục cảnh trong lòng vui vẻ. An Vân nói phương nào ở nướng chô cô lết bờ y, ta ăn xong rồi lại đi. Trần Hy ngoan ngoắn mà nói. Lục cảnh xoay người liền đi, không cùng này phá hải tử ở một khối nói chuyện. Bất quá hiền huệ gia đình chủ phu Mỹ Đại Thúc làm bờ rùi thật sự ăn rất ngon, lục gia nhị thiếu được đến một khối, ăn đến bước chính mình đều là mềm thịt bụng nhỏ thực thương tâm. Nhưng thật ra Trần Hy, dựa vào lục trinh bên người gặp Mỹ Đại Thúc đưa cho chính mình thật lớn một khối bờ rào y, một bên, An Vân vừa mới tặng đại gia một vòng nhi lúc sau trở về Thấy Trần Hy thích ăn cũng có chút muốn ăn. Hắn chấp chấp mắt cũng tưởng cầm lấy một khối tới ăn thời điểm, liền thấy đoàn phim, một cái cao gầy tóc ngắn nữ sinh đi tới. Nàng đi đến Trần Hy bên người, nhìn Trần Hy trong tay bở dưới liếc mắt một cái. An Vân ngoan ngoắn mà đem trên tay mầm đưa cho nàng. Khương đoán, cho ngươi ăn. Hắn cong lên đôi mắt mỉm cười lên, cười đến thực ôn nhu đẹp. Khương đoán kinh ngạc nhìn thoáng qua này xa lạ thiếu niên. Ngươi nhận thức ta. Trần Hy cùng An Vân trên mặt tươi cười đều có điểm xấu hổ ta cùng hắn để qua ngươi." Trần Hy thấy An Vân trên mặt tươi cười đều phải nứt ra, vội vàng đối Khương Noãn nói, "Hắn ra sao phương nhi tử, Têu An Vân, về sau có thể làm bằng hữu." Nàng lại đem An Vân trong tay mâm thượng bánh kem đưa cho Khương Noãn, thấy Khương Noãn không khách khí mà lấy tới ăn, lúc này mới đối An Vân nói, "Đây là ta tốt nhất bằng hưu Khương Noãn, các người hiện tại nhận thức." Nàng cùng An Vân đều có điểm tiểu tâm hư bộ dáng, hiển nhiên lúc trước sinh hồn thiếu niên là Khương Noãn nhìn không thấy tồn tại. An Vân vội vàng gật đầu, đối Khương Ngoan cười nói, ngươi hảo, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hắn thoạt nhìn ngoan ngoãn. Khương Ngoan hoành hắn liếc mắt một cái, lại khó được mà không có tưởng đem tiểu tử này đánh gần chết mới thôi. Nàng đối ôn nhu này một khoản nam sinh luôn luôn đều nhiều vài phần khoan dung. Đương nhiên, cũng không phải đối An Vân nhất kiến trung tình gì đó, mà là nhân ra đều như vậy ngoan, còn đánh người ra, nhân tính đâu. Khương Ngoan, ta hôm nay chuẩn bị về nhà. Chúng ta một khối về nhà đi. Trần Hy thấy Khương nón gật đầu, nhạt nhạt mà lên tiếng, lúc này mới lôi kéo Khương nón tay nhỏ giọng như nói, kia buổi tối ta đi mẹ nuôi trong nhà ăn cơm. Nàng lại tính toán tới Khương ra cỏ ăn cỏ uống, Khương nón vô ngữ mà nhìn này tiểu cô nương trong chốc lát, thật lâu lúc sau trầm trọng mà thở dài một hơi, lau một phen mặt nói, hành, ta trong chốc lát cho ta mẹ gọi điện thoại. Trần Hy muốn đi trong nhà ăn cơm, Khương phu nhân khẳng định sẽ tự mình xuống bếp, Khương nón dừng một chút, đối Trần Hy tựa hồ dường như không có việc gì mà nói. Đúng rồi, còn không có nói cho ngươi, ta thi đầu ép lớn. Tuy rằng là giáo dục học viện, là tiêu tiền đại học, bất quá thế nào cũng coi như là cái khoa chính quy bằng cấp không phải. Hơn nữa Khương Ngoan còn có thể cùng Trần Hy một cái trường học vào đại học. Nếu vận tắc một chút, không chuẩn còn có thể đương cái bạn cùng phòng. Khương giáo bá đôi mắt xoay chuyển, đánh lên tới ý đồ xấu. Bất quá này đó ý đồ xấu hiển nhiên còn không lớn thành thục, Khương Ngoan cảm thấy chính mình hẳn là chậm rãi nhi nghiên cứu một chút. Hiện tại quan trọng nhất sự vẫn là trước mang Trần Hy về nhà ăn cơm. Nàng đang muốn tâm sự của mình, còn sờ sờ Trần Hy đầu xem Trần Hy kinh hỉ mà hướng chính mình trên vai cọ, nhịn không được khiêu khích mà cùng lục tổng sấm xét tầm ầm đi. Nhưng mà giờ phút này, đang ở chuẩn bị 3 ngày sau triệu thị tập đoàn hội đồng quản trị ra mua láo nhân, lại lấy qua bí thư cho chính mình một cái giấy dai túi, lấy ra bên trong văn kiện. 18 năm trước đã chết. Hắn như như mày. Thấy trên ảnh chụp một cái tươi cười rạng lạn nữ hài phía dưới đánh dấu tử vong, vốn dĩ có chút kinh ngạc, chính là ánh mắt lại dừng ở kế tiếp bay xuống ở trước mặt ảnh chụp, bàn mua tay chậm rãi run rẩy lên. Trần Hy Đệ 166 chương. Triệu gia lão gia tử nhìn trước mắt ảnh chụp không dám tin tưởng. Trên ảnh chụp là một cái ăn mặc cũ giáo phục, mặt mày mỹ lệ nữ hài tử, Triệu gia lão gia tử liền tính kiến thức rộng rãi, chính là cũng nhịn không được thay đổi lại biến. Hắn run rảy mà đem trước mắt ảnh chụp cầm lấy tới, cẩn thận mà xem, nghiêm túc mà xem. Thật lâu lúc sau, hắn nhẹ giọng nói, chắc không được. Chắc không được Trần Hy sẽ như vậy ở triệu thị tập đoàn hội đồng quản trị thượng phủ định triệu viện Đông thu mua hỏe an lộ đất. Chắc không được hắn luôn là cảm thấy Trần Hy thoạt nhìn mắt quen mắt. Chắc không được triệu viện Đông mỗi một lần thấy Trần Hy, đều sẽ tiếng lòng rối loạn, mất hồn mất vía Liên tính không biết Trần Hy thân phận, chính là có lẽ là vận mệnh chú định huyết mạch chỉ dẫn. Triệu Viễn Đông luôn là sẽ đối Trần Hy Lộ ra không giống nhau biểu tình. Như vậy một ít việc ở Triệu gia lão gia tử trong lòng chợt lóe mà qua, hắn cảm thấy hôm nay này kích thích lớn, một bên run rẩy mà vớt người uống thuốc, một bên bắt thông một chiếc điện thoại, trực tiếp bắt tới rồi chính mình nhận thức cục công an bên trong nhân sĩ điện thoại thượng. Đối với một cái đại tập đoàn người cầm lái, muốn biết một cái bình phàm nhân ra hộ khẩu vấn đề thật là ở đơn giản bất quá, chờ kết quả phản hồi cấp Triệu gia lão gia tử, sắc mặt của hắn âm tình bất định lên. Hắn không nghĩ tới Chân ra thế nhưng bị chết chỉ còn lại có một cái chân hy. Chỉ còn lại có một cái chân hy. Kết quả này kêu triệu ra lão ra tử phi thường ngoài y mướn, hắn trầm mặc thật lâu, dựa vào ghế rửa cân nhắc lợi hại, sắc mặt trận thanh trận bạch, tựa hồ ở làm kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Thật lâu lúc sau, hắn trầm rãi đem trước mặt ảnh chụp tất cả đều thu được giấy dai túi bỏ vào chính mình bàn làm việc, lúc này mới dường như không có việc gì mà đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút. Thuật tiện ngắm lại Trần Hy là Triệu Gia hài tử chuyện này rốt cuộc chỗ tốt nhiều một ít, vẫn là chỗ hỏng nhiều một ít. Hắn đem chuyện này để ở đáy lòng, càng là bởi vì hiện giờ Triệu Gia đã loạn thành một đoàn. Triệu Nguyệt kia nói mấy câu vạch Trần Triệu Viễn Đông gốc ác, Triệu Phu Nhân đi bệnh viện cùng Triệu Viễn Đông tranh chấp một lần, hiện tại còn ở tại nhà mẹ đẻ. Triệu Gia hiện tại loạn cả lên, liền Triệu Thiến đều không nghe lời. Nàng kiên quyết mà cho rằng Triệu Nguyệt rất xấu, thương tổn chính mình mẫu thân, vô pháp đối mặt triệu Nguyệt cho nên cùng triệu phu nhân ở tại chính mình cứu cứu trong nhà. Cái này nha đầu. Triệu gia láo gia tử ngẫm lại liền cảm thấy bực bội. Thân là triệu gia đại tiểu thư, lại ở tại cứu cứu trong nhà, này không phải ném triệu gia. Từ từ, lại nói tiếp, nếu Trần Hy là triệu gia hài tử, kia triệu thiến không tính là triệu gia đại tiểu thư. Triệu gia láo gia tử sân vắng xoay bước, lại hơi hơi một đốn, lúc sau mặt không đổi sắc mà tiếp tục đi ra văn phòng. hắn khôi phục nhất quán bình thường bộ ráng. Chính là tới rồi hội đồng quản trị ngày này, liền tính triệu ra lão gia tử lại bình tĩnh, tâm cơ ẩn nhẫn, nhưng mà thấy Trần Hy cùng Lục Trinh cùng nhau đi vào trong phòng hội nghị thời điểm, đều nhịn không được đem ánh mắt đặt ở Trần Hy trên người. Hắn lại một lần cẩn thận mà nhìn cái này nữ hài tử, nàng rất mỹ lệ, khí chất sạch sẽ, cũng không có bởi vì bẩn cùng liền trở nên hận đời, hoặc là tham lam tâm cơ, hoặc là sợ hãi rụt rè, mà là không có gì đặc biệt, phản phất ở thực hạnh phúc trong hoàn cảnh lớn lên. Nàng có thực tốt gia giáo, Tuy rằng có nề nếp, chính là lại rất làm cho người ta thích. Ít nhất mấy cái ở ngồi đồng sự đối Trần Hy đều thực thân cận, hơn nữa còn cùng Trần Hy ở thấp giọng nói cái gì, thái độ thực thân mật. Nàng bên người ngồi vẻ mặt lãnh đạm Lục Trinh, phía sau đi theo mặt vô biểu tình trường trợ lý, thoát nhìn ở Lục Trinh bên người sinh hoạt rất khá bị Lục Trinh thực sủng ái bộ dáng Nàng cùng đối diện hiểu chuyện nói chuyện thời điểm, mặt mày không chút cầu thả, thoát nhìn còn có vài phần tính trẻ con cùng ngấu trĩ, chính là lại gọi người cảm thấy thực đáng yêu. Đương không hề dùng khác thường tâm tình xem Trần Hy, triệu ra lão ra tử ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai Trần Hy là như thế này một cái thực đáng yêu, lại thật xinh đẹp tiểu cô nương. hắn bất động thanh sắc mà dùng sức nắm chặt chính mình tay, không có biểu lộ ra cái gì, lại vẫn là nhịn không được đối Trần Hy lộ ra một cái tử ái biểu tình. Trần Hy vừa chuyển đầu thấy cái này tử ái biểu tình, có điểm kinh ngạc. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo nha. Hi hi, ta có thể kêu ngươi hi hi nga. Đối diện trung niên quý phụ nhân chính là Trần Đông mụn mụn, thấy Trần Hi mở mịt mà nhìn chính mình, cười hỏi, ta nghe nói ngươi nhận Khương Thị Điển sản Khương Phu nhân đường mẹ nuôi. Nay thật là chúc mừng ngươi, trước kia ta cũng không biết. Bằng không hi hi, chúng ta trong chốc lát ăn một bữa cơm đi. Ngươi cũng Trần Đông là đồng học, Trần Đông lúc này cũng thi đầu ép đại, các ngươi có thể giúp đỡ cho nhau, đứng hay không? Nàng xem Trần Hi ánh mắt cũng đồng dạng thực ôn nhu, Trần Hi cũng cảm thấy cái này là vô sự hiến ân cần. Nghĩ đến Trần Đông tựa hồ yêu thầm cưng đoãn, nàng nghiêng nghiêng đầu. Có thể về sau lại ăn cơm sao? Thực xin lỗi, chính là hội nghị sau khi chấm dứt, ta có rất quan trọng sự. Thật sự thực xin lỗi ngài. Nàng xin lỗi mà nói. Khôn khéo có khả năng nữ nhân xem Trần Hy như vậy ấy náy, nhịn không được mỉm cười lên. Muốn chính là này tiểu cô nương ấy náy. Có thể thấy được là cái thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, thật sự man hảo lửa. Chỉ tiếc Trần Đông treo cổ ở khương đoãn này viên ngoài cổ trên cây. Bằng không nàng nhưng thật ra cảm thấy Trần Hy cũng là cái thực tốt con dâu đối tượng. Cái này ý tưởng liền có chút chắc hẳn phải vậy. Lục Tổng còn như hổ rình ngồi cảnh giác các lộ xài lang hổ báo đâu, muốn đánh Trần Hy chủ ý, sợ không phải tưởng phá sản. Đúng rồi, ta cũng nhớ rõ Hi Hi ngươi cùng Khương Thị Điển Sản. Ngươi không thể kêu ta Hi Hi. Trần Hy đột nhiên mở miệng đối cười tủng tìm triệu ra láo ra tử nói. Triệu ra láo ra tử sử sốt. Ngươi! Ngươi không thể như vậy kêu ta. ta đều nói Ngươi có thể kêu ta Trần Đồng. Trần Hy không thể tiếp thu chính mình bị triệu ra người như vậy kêu chính mình, bởi vì này quả thực đối chính mình tới nói là trầm trọng lục nhã. Nàng xem triệu ra lão ra tử tuổi lớn, lúc này bị chính mình phản bác thoạt nhìn thực đáng thương, chính là trên đời này có ai đáng thương đến khuyết điểm đi nữ nhi, gian nan mà dưỡng dục ngoại tôn nữ một cái khác lao nhân đâu. Nàng cảm thấy chính mình đối triệu ra lão ra tử thỏa hiệp chính là phản bội, nàng tuyệt không sẽ đối triệu ra người có nửa điểm phái nhượng, nhìn hắn trầm dai nói ta không cho phép ngươi như vậy kêu ta. Triệu ra lão ra tử trầm rãi nheo lại đôi mắt, đáy mắt sinh ra vài phần tức giận. Hắn muốn tưởng rằng chính mình đối Trần Hy kỳ hảo, Trần Hy hẳn là thụ sùng nước kinh. Chính là hiện tại xem ra, Trần Hy tựa hồ đối chính mình cũng không cảm bạo. Chính là không biết vì cái gì, hắn nhìn Trần Hy kiên định mà bài xích chính mình, cũng không có bởi vì chính mình thiện ý dựa đi lên, rồi lại cảm thấy, nàng như vậy tính cách, cùng chính mình nhưng thật ra có vài phần giống nhau. Không muốn thỏa hiệp sự. Vô luận là ai ở chính mình trước mặt đều sẽ không thỏa hiệp. Quật cương, cố chấp, chính là lại có thuộc về chính mình khác bị lực. Nếu như vậy, ta liền kêu ngươi Trần Hy đi. Triệu ra lão ra tử nhìn cái này chẳng sợ chính mình bần cùng, lại có thể leo lên lục trinh, sau đó cùng Khương Thị Điển sản đại tiểu thư thành bạn tốt cháu gái nhi, mặc danh mà cảm thấy có chút kiêu ngạo. Như vậy có khả năng, phản phất kế thừa hắn toàn bộ hết thảy, thậm chí ở hắn xem ra, Trần Hy là so triệu nguyện. So triệu viễn đông càng thêm có khả năng thậm chí cưng cỏi triệu ra người. Nàng có thể trải qua chắc trở, lại có thể từ chắc trở chính mình bỏ ra tới. Như vậy một nữ hài tử kêu hắn trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc, lại cảm thấy có điểm thích. Loại này thích, thậm chí vượt qua đối Trần Hy mụ mụ là một cái tầng dưới chốt nữ hài tử không vui. Nếu sớm biết rằng Trần Hy là cái dạng này hài tử, lúc trước hắn còn có thể hay không cự tuyệt triệu viễn đông muốn cùng nữ hài kia kết hôn thỉnh cầu. Hắn hiện tại cũng không biết. Hi hi vẫn là một cái thẹn thùng tiểu cô nương. Trần Đông mẹ nó cảm thấy Trần Hi dối thượng Triệu gia lão gia tử kêu chính mình trong lòng rất thông khoái. Triệu thị tập đoàn bị Triệu gia lão gia tử cấp khống chế lâu rồi, luôn là sẽ biến thành không bán hai giá, đồng sự nhóm trong lòng cũng không phải hoàn toàn cao hứng. Thấy Trần Hi đối Triệu gia lão gia tử không cảm bạo, nàng trong lòng buồn cười, biết Trần Hi dựa vào Lục Trinh là tuyệt không sẽ sợ Triệu gia lão gia tử, nhưng mà e sợ cho Trần Hi đắc tội này cáo giả xảo quyệt cáo giả quá sâu về sau bị tính kế. Liền cười hòa giải nói, chúng ta hiện tại có phải hay không có thể mở họ. Chờ một chút. Triệu Nguyệt cùng Triệu viễn Đông còn không có tới. Triệu ra lão ra tử nhìn thấy Trần Hy trong lòng chính cảm thấy vừa lòng. Nghĩ đến chính mình không bất lo này đối nhị nữ. Lại mặt già hơi hơi chầm xuống. Phần 130. Thật là quá gọi người sinh khí. Triệu Nguyệt cùng Triệu viễn Đông gần nhất trong khoảng thời gian này quả thực nháo đến gà bay chó sủa. Hắn nghĩ đến trong nhà hiện tại lung tung rối loạn nghĩ đến chính mình ra rồi ra rồi còn muốn gặp này, đó phiền não liền cảm thấy buồn bực cực kỳ. Bởi vì sắc mặt của hắn khó coi, đồng sự nhóm không có người hé răng, chờ đợi trong chốc lát, mới thấy phòng họp môn bị mở ra, Triệu Nguyệt cùng Triệu Viễn Đông đồng thời tiến vào. Tuy rằng huynh muội hai cái là đồng thời vào cửa, chính là rõ ràng này đối huynh muội ở náo mâu thuẫn, lẫn nhau xem đều bất cam đối phương liếc mắt một cái còn chưa tính, thậm chí Triệu Nguyệt trên mặt còn mang theo vài phần đối Triệu Viễn Đông niệm ai, kia xem Triệu Viễn Đông ánh mắt nhi Sợ không phải này hai anh em nội chiến, vì gia sản muốn bắt đầu khác. Bất quá triệu gia huynh muội chưa cho đại gia bắt quái thời gian, bọn họ không tiếng động mà ngồi ở triệu gia láo gia tử hai sườn. Lần này hội nghị, vẫn là mấy hạng khai phá án. Triệu gia láo gia tử lúc này đây không nghĩ chèn ép Trần Hy, bởi vậy không có đối Trần Hy làm khó dễ. Chính là Trần Hy lúc này đây lại chuẩn bị thật sự đầy đủ. Lúc này đây hội đồng quản trị phía trước, nàng chuyên môn nhìn muốn ở hội nghị thượng quyết định những cái đó tư liệu. Hơn nữa nỗ lực chính mình học phân tích, sau đó nói cho Lục Trinh nghe. Tuy rằng giải thích nó nớt, ánh mắt cũng có chút không quá chống trải, chính là lại vẫn là có chút bộ dáng. Lục Trinh đem nàng không đủ địa phương lấy ra tới nói, Trần Hy tiến bộ thật sự mau. Nàng nhìn một chút này đó hạ ngục, cuối cùng ánh mắt dừng ở Hoè An Lộ đất thượng. Nàng cũng cảm thấy Triệu Viễn Đông sẽ không lại tiếp tục cái này hạ ngục. Triệu phu nhân đều biết hắn mối tình đầu sự, nếu Triệu Viễn Đông còn không quan tâm tiếp tục mua đất, kia Triệu phu nhân chỉ có thể cùng hắn ly hôn. Đại gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư cũng sẽ không chịu trượng phu loại này nhục nhã. Quả nhiên, nàng nghe được Triệu gia lão gia tử bình tĩnh mà nói, bởi vì tập đoàn bên trong khác nhau rất lớn, cho nên thật đáng tiếc, Hoài An Lộ hạng mục chúng ta sẽ hoàn toàn ngưng hẳn. Hắn ngẩng đầu bay nhanh mà nhìn thoáng qua sắc mặt Bình Đạm Trần hy, thu hồi ánh mắt, thấy Triệu Viễn Đông trên mặt lộ ra vài phần thống khổ, gương mặt kia anh tuấn chính là tiểu tụy đầy úm, hiển nhiên trong khoảng thời gian này thật không tốt quá, nhưng mà Triệu lão gia tử lại chỉ là lạnh lùng mà hừ một tiếng. Cảnh cáo mà nhìn thoáng qua chính mình như tử, chậm dai nói, triệu thị tập đoàn cũng tạm thời sẽ không tiến vào chiếm giữ điền sản hạng mụ. Trần Hy rõ ràng nghe được rất nhiều người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chấp trước mắt, lại không có nhìn thấy triệu ra lão ra tử ánh mắt ấm áp mà dừng ở chính mình trên người. Đến nỗi Trần Hy. Người hiện tại là triệu gia đại cổ đông. Không bằng tới tập đoàn làm một cái thực quyền vị trí, rèn luyện một chút. Triệu Nguyệt Vốn dĩ đang xem triệu viện đông cười lạnh, cười hắn mơ mộng hao huyền mối tình đầu thành công Nghe được lời này, tức khắc sợ ngây người. Ba ba. Đệ 167 trương. Này vui bùa cái gì vậy đâu. Trần Hy đương cái đồng sự đều đã làm người bực bội, hiện tại còn muốn kêu nàng tiến tập đoàn làm việc, ở thực quyền bộ môn công tác. Nàng lão ba đây là giả rồi hồ đồ đi. Trần Hy này tiểu hồ ly tinh khi nào liền triệu ra lão ra tử đều cấp mê hoặc. Trần Hy lại cảm thấy lão nhân này càng ở chơi xấu. Ta không cần. Nàng quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì đâu. Ngươi rất kỳ quái, chẳng lẽ tự tuyệt một người, liền nhất định phải có vì cái gì sao? Trần Hi cảm thấy triệu ra lão ra tử này lo dịp có chút vấn đề, nàng nhìn hắn thật lâu, đối hắn trong mắt từ ái làm như không thấy, chậm gì gì mà nói, cho dù có lý do, chính là ta vì cái gì muốn nói cho người đâu. Này không phải ta thích giải thích sự. Nàng cảm thấy triệu ra lão ra tử loại thái độ này quái quái, lục trinh lại tựa hồ đã nhận ra cái gì, chậm rãi nheo lại đôi mắt. Chỉ là hắn cũng không có nói cái gì. Mà lạc kêu hội nghị tiếp tục. Hắn tuy rằng là Trần đồng trợ lý thân phận, bất quá không có người dám đem hắn coi như một cái bình thường trợ lý. Triệu Nguyệt đã khí đỏ đôi mắt, nàng gắt gao mà nhìn Lục Trinh cùng Trần Hy thân mật bộ dáng, một đôi tay nắm đến gắt gao, tưởng không rõ vì cái gì Lục Trinh không thích chính mình, ngược lại đi thích một cái như vậy ố trí nữ hài tử. Bất quá không ai lý nàng, hội nghị tiếp tục thảo luận hạn mục, thiếu nàng cũng không có gì. Đương hội nghị sau khi chấm dứt, Triệu Viễn đông mệt mỏi xoa xoa khóe mắt. Hắn bị triệu ra lão ra tử dùng ánh mắt cấm nói chuyện thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng thương cảm đến tột đỉnh. Nhiều ngày như vậy, hắn vẫn luôn suy nghĩ, chính mình rốt cuộc nơi nào làm sai, tiêu chính mình gia đình đều biến thành như vậy. Hắn chẳng qua là muốn bắt lấy quá khứ kia chỉ có một chút thuần khiết tốt đẹp thời gian, muốn lưu lại chính mình đã từng niên thiếu yêu say đắm, chính là đương thê tử nổi giận đùng đùng mà vọt vào chính mình phong bệnh, dùng bén nhọn ngôn ngữ cùng lời nói thương tổn chính mình tâm thời điểm. Triệu Viễn Đông chỉ cảm thấy ở chính mình trong trí nhớ ôn nhu thê tử hình tượng đều chậm rãi nước toạc. Nguyên lai hắn thê tử trên mặt cũng sẽ xuất hiện như vậy vặn vẹo biểu tình. Dung dung hoa quý, ôn nhu săn sóc, thiện lương ấm áp, này vốn tưởng rằng là hắn thê tử bộ dáng. Chính là kia một khắc, đương thấy thê tử không quan tâm, dung đáng sợ nhất nói tới mắng chính mình, còn mắng chính mình muội muội cùng cả nhà thời điểm, Triệu Viễn Đông hoảng hốt phát hiện, chính mình hôn nhân nguyên lai còn có nhiều như vậy vô pháp hiểu biết địa phương. Hắn tâm sinh thương cảm, Giờ khắp này, thương trưởng thượng sự đối với hắn tới nói đều trở nên không hề như vậy quan trọng. Thậm chí hắn vô pháp đối mặt chính mình người nhà, chính mình thay đổi bộ dáng thê tử, lãnh khóc phụ thân, còn có không màng chính mình hạnh phúc muội muội Hắn đang ở hồi ước đã từng như nước niên hoa thời điểm, thấy Triệu Nguyệt bỗng nhiên dựng lên, liền phải vọt tới lục trinh trước mặt đi. Đứng lại. Triệu ra láo ra tử đột nhiên lạnh lùng mà nói. Triệu Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại, không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Ba ba, người nói cái gì? Nàng theo đuổi Lục Trinh, đã kích tình địch, triệu gia lão gia tử luôn luôn đều là duy trì nha vì cái gì đột nhiên. Về sau không cần tìm Trần Hy cùng Lục Trinh phiền thoái. Triệu gia láo gia tử giả nuôi trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thấy triệu nguyệt dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chính mình, bình tĩnh mà nói, nếu Lục Trinh không thích ngươi, ngươi không cần tiếp tục dây dưa đi xuống. Triệu nguyệt, ngươi cũng đã hơn 30, nên định gia tâm, tìm một cái thích hợp người kết hôn. Hắn mang theo vài phần tận tình khuyên bảo bộ dáng. Chính là lúc này đây không chỉ có là Triệu Nguyệt, liền Triệu Viễn Đông đều nhìn nhà mình lao ba sợ ngây người. Bọn họ cũng không dám tin tưởng mà nhìn lão nhân này. Nhớ trước đây hắn cũng không phải là như vậy cùng Triệu Nguyệt giảng. Không phải nói tốt không từ thủ đoạn cũng muốn đem Lục Trinh cướp được tay sao. Ba ba, Lục Trinh, Lục Trinh hắn là ta thích nam nhân. Các ngươi hai cái không duyên phận. Lục Trinh lại không thích người. Ta xem Trần Hy cùng Lục Trinh liền rất xứng đôi. Triệu Gia Láo Gia Tử dùng bình tĩnh mặt nói như vậy cùng hắn thuộc tính hoàn toàn không đáp nói, Triệu Nguyệt ngơ ngác mà nhìn hắn, đột nhiên cười lệnh nói, ba ba, ngươi là ở dân ta. Bởi vì ta đem ca từ trước sự cùng nữ nhân kia nói. Nàng đã sớm biết, Triệu Gia lão Gia Tử trong mắt trong lòng càng coi trọng thân là trưởng tử Triệu Viên Đông, mà đối chính mình cái này nữ nhi không thế nào dụng tâm. Chính là nàng không nghĩ tới Triệu Gia lão Gia Tử như vậy bất công, thế nhưng bởi vì chính mình cho hấp thụ ánh sáng đại ca. Đã kêu nàng hạnh phúc cũng không thể viên mãn. Nàng hốc mắt đỏ đậm, nhìn khai nhữ mày chính mình phụ thân. Chính là chẳng lẽ là ta muốn đại ca trong nhà gà chó không yên sao? Là bởi vì nữ nhân kia không nghĩ tốt lành sinh hoạt. Triệu thiến ở rể sự, không phải ta một người chủ ý, ngay lúc ấy cũng cho phép. Ta kêu nàng đi thân cận, chẳng lẽ có cái gì không đúng không? Nàng đương mười mấy năm triệu thị đại tiểu thư, vì trong nhà làm ra cống hiến là đương nhân sự. Chính là nữ nhân kia là như thế nào đối ta? Nàng bóc ta vết sẹo biết rõ ta thống khổ cái gì, nàng liền nói cái gì. Còn châm chọc niệm ai? Nếu nàng đối với ta như vậy, ta vì cái gì không thể phản bắt nàng. Hơn nữa ta nói sai nói cái gì sao? Triệu viễn đông chẳng lẽ không phải tâm hệ mối tình đầu? Nếu nàng cái gì đều không có nói sai, vì cái gì người trong nhà phải đối nàng như vậy trách móc nặng nghề? Triệu phu nhân trở về nhà mẹ đẻ, làm như vậy đem triệu ra việc xấu trong nhà đều cho hấp thụ ánh sáng ở nàng nhà mẹ đẻ trước mặt. Làm như vậy mới là không đem triệu ra để ở trong lòng ỉ vào chính mình là cái thiên kim đại tiểu thư liền dám ở triệu gia như vậy càng hẳn rỡ Triệu Nguyệt tưởng liền tính thời gian có thể trọng tới Nàng cũng như cũ sẽ cho nữ nhân kia đẹp Các ngươi cãi nhau còn chưa tính Nói từ trước sự làm gì Còn có hoệ an lộ sự Người lắm miệng cái gì Triệu Viễn Đông lại nhìn không được bực bội lên Chính người làm được Sợ ta nói sao Triệu Nguyệt cười nhạo một tiếng Quay đầu nhìn Trần Hy cùng Lục Trinh phương hướng Nàng thấy Trần Hy lại từ bao bao lấy ra một ít lá bùa tới đưa cho này đó đồng sự, đương nhiên, đồng sự nhóm đều là hoa tiền, cái loại này tràn đầy dựa vào ở lục trinh bên người cái gì đều không cần lo lắng, thậm chí có thể tùy hứng bộ ráng, là triệu nguyệt nhiều năm như vậy tha thiết ước mơ. Nàng không nín được, bất chấp chính mình người trong nhà tranh chấp liền muốn tiến lên. Nàng tưởng hung hăng mà cấp Trần Hy này không biết xấu hổ, đoạt người khác nam nhân nha đầu chết tiệt kia một bạn hai, kêu nàng đừng nghĩ ở triệu thị tiêu ngạo. Liên tính nàng trong tay nắm triệu thị cổ phiếu, chính là ở triệu da trong mắt, nàng vẫn như cũ cái gì đều không phải. Chính là nàng muốn động một chút, lại bị triệu da láo da tử gắt gao mà nắm lấy thủ đoạn. Lục Trinh không phải ngươi. Ngươi hết hy vọng đi. Ngài không cần lục thị cùng triệu thị liên hôn. Triệu Nguyệt dùng sức, lại ném không ra triệu da lão da tử tay, tức khắc nóng nảy. Liên hôn đương nhiên muốn. Bất quá ta có chính mình an bài, cùng ngươi không có quan hệ. Lão nhân giờ phút này ánh mắt mang theo vài phần lenh khốc, trong nháy mắt kia lạnh băng kêu Triệu Nguyệt chỉ cảm thấy từ đầu đến chân bị bắt cái lạnh thấu tim. Nàng gắt gao mà cắn môi đỏ nhìn Triệu ra láo ra tử, thoạt nhìn phản phất là thoái nhượng, nhưng mà liền ở Triệu ra lão ra tử bông ra tay trong nháy mắt kia, nàng lại đột nhiên xoay người, thấy Trần Hy cùng Lục Trinh đi ra phòng họp hướng thang máy gian đi, một bên bước nhanh đi hướng Trần Hy, một bên cắn răng cao cao mà rơ lên tay mình. Trần Hy Nàng ở phía sau kêu một tiếng Trần Hy quay đầu nhìn lại, liền thấy Triệu Nguyệt cơ hồ sắp vọt tới chính mình trước mặt, dơ lên tay liền phải cho chính mình một bàn tay. Liền ở ngay lúc này, Triệu Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình phía sau, phản phất bị một bàn tay dùng sức đẩy, trọng tâm hốn éo, dưới chân cao cao dày cao gót lào đảo một chút, theo này đạo lực khí đột nhiên hướng về Trần Hy bên người Bình Hoa đánh tới. Cao cao 2 mét cao làm văn cổ điển Bình Hoa, liền tính là đã chịu triệu gia đại tiểu thư cường thế va chạm, cũng kiên nghị mà loạn trọng không chịu nga xuống. Cuối cùng mới ở một tiếng nặng nghề tiếng đánh lúc sau, nền ở trên mặt đất. Đồ sứ mảnh nhỏ rơi dụng đầy đất. Trần Hy ngơ ngác mà nhìn quăng ngã ở bình hoa mảnh nhỏ cả người đều là miệng vết thương, trên trán còn có một cái không nhỏ và chạm miệng vết thương ở hào hào đổ máu triệu ra đại tiểu thư. Nàng lại ngơ ngác mà nhìn nhìn chính mình cách đó không xa, đang có một cái có chút xa lạ, chính là ăn mặc một kiện sọc bệnh nhân phục thanh niên chính cùng chính mình một đôi phản phất là ở chất lỏng phao được hoàn toàn không có huyết sắc tái nhợt tay đối chính mình túi đầu không lưng. Nàng nhớ rõ thị viện kia lệ quỷ nói như thế nào tới. Đi theo triệu nguyệt bên người, là trong phòng vệ sinh lệ quỷ. Nàng nhấp nhấp khoe miệng, thấy kia chỉ lệ quỷ công thành viên mãn giống nhau nhi, còn thỏa mãn mà trên mặt đất xoay cái vòng nhi, lúc này mới đem ánh mắt đầu ở cuộn tròn ở bình hoa đại khối đại khối mảnh nhỏ triệu nguyệt. Bình hoa vỡ vụn mảnh nhỏ đều rất lớn, góc cạnh bé nhọn, triệu nguyệt hùng hổ mà đè ở mảnh nhỏ thượng, cả người đều là bị cắt vỡ miệng vết thương. Chính là nhất gọi người cảm thấy có chút nghiêm trọng miệng vết thương là nàng vừa mới không kịp dừng chân, cả người đều đánh vào bình hoa thượng đâm ra cái kia rất lớn miệng vết thương, vỡ đầu chảy máu, giờ phút này huyết lưu đầy đất. Ở trên hành lang triệu thị công nhân đều sợ ngây người, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không ai nghĩ được cấp triệu nguyệt trước xử lý miệng vết thương. Này, này làm sao bây giờ? Đánh cấp cứu điện thoại. Một bên có người vội vàng nói. Lục Trinh thấy Trần Hy nghiêng nghiêng đầu. Nàng chậm rãi đi tới đau đến xúc thành một đoạn. Huyết lưu đầy mặt, mơ hồ tầm mắt Triệu Nguyệt trước mặt, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Trần hy giờ khắc này cảm thấy chính mình là một cái không hơn không kém vai ác. Chính là nàng tình nguyện đương một cái vai ác. Xứng đáng. Nàng nhìn Triệu Nguyệt giờ phút này đầy người đều là máu tươi bộ dáng nghiêm túc mà nói. Hôn độn la hét tầm ý hành lang đều yên tĩnh trong ngáy mắt. Triệu Nguyệt vốn dĩ liền cả người đau nhức, nghe được lời này tức khắc liền ngất đi rồi. Hi hi. Lục Trinh đem bàn tay to đẻ ở nàng trên vai Quay đầu lại nhìn thoáng qua sắc mặt khác nhau mọi người, lãnh đạm mà thu hồi ánh mắt. Ta sẽ không thu hồi ta nói. Nàng là xứng đáng. Từ lúc bắt đầu, nàng chính là cái người xấu. Vừa rồi nếu không phải muốn đánh ta, nàng sẽ không bị thương. Cái này kêu tự làm bậy không thể sống. Chân hy thật sâu mà hít một hơi, quay đầu lại đối mấy cái triệu thị cổ đông nói. Nàng vẫn luôn đều hủng hổ doa người, vẫn luôn muốn cướp đi ta vị hôn phu. Chẳng lẽ chỉ có thể nàng đối ta dùng như vậy nục nhã thủ đoạn. Ta không thể cười nhạo nàng sao? Chẳng lẽ chỉ có thể nàng bàn tay ném ở ta trên mặt, không thể nàng chuyện xấu thất bại, ta nói một câu xứng đáng sao? Nàng lời nói đúng lý hợp tình, Trần Đông mẹ nó trên mặt lộ ra vài phần nhu hòa, cười nói, đương nhiên có thể. Người làm không có sai. Lấy ơn bạc oán, đó là ngấp tử. Triệu Nguyệt vừa mới muốn làm gì mọi người đều thấy. Trần Hy cùng Lục Trinh bình thường yêu đương, nàng một cái tiểu tam, lại tưởng cấp Trần Hy một bậc hai. Ngã trên mặt đất thời điểm cũng có người phát hiện. Triệu Nguyệt là chính mình té ngã, cùng người khác đều không có nửa mao tiền quan hệ. Trần Hy lại không có đụng tới nàng. Húng chi, chỉ là một câu phổ phổ thông thông xứng đáng mà thôi, triệu gia đại tiểu thư nhiều năm như vậy, khó nghe nói chẳng lẽ còn đối người khác nói được thiếu. Hiện tại, cũng nên kêu nàng nếm thử bị người khác nhục nhã thư vị. Đệ 168 trương Bất quá lúc này nói cái này mệt chết nói mát, cũng cũng chỉ có Trần Đồng cùng nàng tiểu đồng bọn như nhóm. Triệu thị tập đoàn bên trong công nhân thấy một màn này nổi điên còn không kịp. Triệu nguyệt là triệu ra lão ra tử bảo bối nữ nhi, bị như vậy nghiêm trọng thương. Chính là nhưng không ai có thể đem chuyện này cấp đẩy đến người khác trên người đi. Mọi người đều thấy, triệu nguyệt là đi đánh người ra trần đồng thời điểm dưới chân một cái không cẩn thận, chính mình té ngã. Tổng không thể như vậy nhi cũng quái nhân ra trần đồng đi. án vạ nhi A Kia còn có vương pháp sao? Đã có hai cái công nhân vội vội vàng vàng mà chạy tới cấp triệu nguyệt trước cầm máu. Chính là Triệu Nguyệt liền lăn ở như vậy nhiều đồ sứ mảnh nhỏ, nhìn liền đau nhức vô cùng. Từ một bên bị ngâng dậy tới thời điểm, mảnh nhỏ từ nàng miệng vết thương bị thật cẩn thận mà gỡ xuống tới, tức khác bị đau tỉnh. Nàng phát ra bén nhọn tiếng kêu, trước nay đều không có đã chịu quá như vậy thương tổn, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Chính là Trần Hy ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát, cảm thấy loại này đau đớn cũng chỉ là thân thể thượng, so Triệu Nguyệt từ trước thương tổn người khác, từ nhân ra các loại phương diện đả kích thương tổn muốn rất nhỏ đến nhiều Nàng rũ rũ đầu nhỏ, cọ cọ lục trinh cánh tay, chuẩn bị về nhà. cung nàng cũng không có gì quan hệ. Lục tổng thấy bọn họ phải đi, triệu thị tập đoàn tức khắc liền có người nơm nớp lo sợ mà muốn ngăn trở. Lan! Lục trinh lạnh lùng mà nói. Chính là, lục tổng, các ngươi không thể như vậy đi rồi A Triệu ra lão gia tử đã vội vàng mà chạy tới, một trương mặt giả thực đau kịch liệt bộ ráng. Tên này công nhân sợ tới mức đến không được, thanh âm đều mang theo khóc nước nở. Chính là Lục Trinh không có gì đồng tình tâm, hơi hơi nghiêng đầu, một bên trương trợ lý trong lòng mặc niệm muốn tăng lương, một bên rối tay đẩy ra người này, đem thang máy mở ra, tặng Lục Trinh cùng Trần Hy cộng thêm triệu thị tập đoàn mấy cái đồng sự vào thang máy, xoay người lạnh lùng mà nói, Lục Tổng cùng Trần Đồng cũng là người có thể ngăn đón. Như thế nào, tưởng đưa các ngươi triệu ra đại tiểu thư lên đầu để đúng không? Triêu Nhi không ở nhiều, hữu dụng là được. Cái gì? Có theo dõi? Trương trợ lý mới không vui cùng Lục Tổng một cái thang máy. Hắn trước đem thang máy môn đóng lại, lúc này mới nhìn bước nhanh đi tới Triệu gia lão gia tử lãnh đạm mà đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng nói, "Ta hy vọng Triệu thị tập đoàn có thể đối chúng ta Trần Đồng có được hẳn là có tôn trọng. Hôm nay loại này muốn thương tổn Trần Đồng sự, Lục thị tập đoàn sẽ giữ lại lên án quyền lợi. Không thể bởi vì Triệu gia đại tiểu thư không có đánh tới Trần Đồng, liền làm lơ loại này tác làm." Hắn nâng nâng hàm dưới, đối sắc mặt hơi hơi biến hóa Triệu gia lão gia tử nói, "Hi vọng Triệu gia đại tiểu thư có điểm ra giáo." Triệu gia gia giáo không cần ngươi một trợ lý khoa tay múa chân. Triệu gia lão gia tử đối Trần Hy nhìn với con mắt khác, chính là lại sẽ không đối một cái nho nhỏ trợ lý đều vẻ mặt ôn hòa. Ta sau lưng là lục tổng." Trương trợ lý cáo mượn oai hồn mà nói. Triệu gia lão gia tử nhìn ngồi dưới đất đau đến tiếng khóc bén nhọn nữ nhi, chỉ cảm thấy náo nhân nhi đau. Thấy hắn đã đi xem Triệu Nguyệt tình huống, Trương trợ lý lúc này mới vừa lòng gật đầu, ngồi một lần nữa trở lại cái này tầng lầu thang máy tới rồi Triệu thị tập đoàn lầu 1. Lúc này Trần Hy cùng Lục Trinh đang ở chờ đợi hắn, hắn lại không có hội hợp này hai cái tổ tông, đi trước bảo vệ thất đem hôm nay phát sinh ghi hình phục chế một phần, bởi vì trương trợ lý tinh anh khí chàng cộng thêm khiêng Trần Đồng triệu bài. Trần Hy hiện tại tốt xấu cũng là tập đoàn đại cổ đông, xem như triệu thị tập đoàn không thể trêu trọc cao tầng, trương trợ lý chẳng qua là nghiêm túc mà uy hiếp vài câu, các nhân viên an ninh liền vượng đầu Trang Hoàng mà đem ghi hình giao cho hắn một phần. Trương trợ lý lúc này mới vừa lòng mà dẫn dắt ghi hình về tới Trần Hy cùng Lục Trinh bên người. Vì cái gì muốn ghi hình? Trần Hy tò mò hỏi. Bằng không triệu nguyệt rất có thể trả đũa. Trả đũa? Nàng sẽ đối người khác nói là Trần Hy ngươi đẩy nàng, têu nàng bị thương. Đến lúc đó xã hội thượng lưu liền đều là ngươi ác độc lại làm ác nghe đồn. Nếu không có điểm chứng cứ, kinh sợ không được triệu thị tập đoàn. Trương trợ lý kiến thức rộng rãi, kiên nhẫn mà cấp Trần Hy giải thích một chút. Trần Hy tức khắc liền minh bạch triệu nguyệt đại khái so với chính mình trong tưởng tượng càng thêm không có hạng cuối. Nàng yên lặng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe minh bạch, ánh mắt lại dừng ở cách đó không xa một cái thấy chính mình tức khắc xanh cả mặt nữ viên trước trên người. Cái kia tuổi trẻ nữ viên trước rõ ràng là Lý Châu Châu. Trần Hy chớp trước mắt, không nghĩ tới chính mình mỗi một lần tới triệu thị tập đoàn đều có thể nhìn thấy Lý Châu Châu. Nàng nghĩ nghĩ, chậm rãi đi tới Lý Châu Châu trước mặt. Lý Châu Châu vốn định xoay người liền đi chính là lo lắng Trần Hy cao giọng kêu tên của mình đưa tới càng nhiều chú ý, chỉ có thể cứng đờ một trường trang dung giỏi giang tinh xảo mặt nhìn Trần Hy chầm gì gì mà đi tới nàng trước mặt, cảnh giác lại mang theo vài phần đoán hận hỏi, ngươi còn muốn làm gì? Tuy rằng thượng một lần Trần Hy mang cho nàng chẳng qua là một hai ngày các đồng sự châu đầu ghé thai, chính là Lý Châu Châu lại cảm thấy loại cảm giác này không song thấu. Nàng không hy vọng lại cùng từ trước sự có bất luận cái gì liên lụy. Khi một lần ở tập đoàn ngoại thấy trong xe lý mãi mãi mặt cũng kêu nàng sợ hãi vô cùng. Từ đó về sau nàng cơ hồ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, e sợ cho chính mình sẽ bị chính mình nhìn đến dơ đổ vật dây dưa. Chính là trong lòng run sợ thật lâu, nàng cái gì đều không có chờ đến. Lúc ấy, Lý Châu Châu thở dài nhẹ nhõn một hơi, chính là rồi lại có mạc danh phiền muộn. Công tác của ngươi phục cùng những người khác không giống nhau. Thượng một lần Trần Hy liền chủ ý đến Lý Châu Châu Hồng Nhạt chế phục là cùng chính mình ở phòng họp nhìn đến công nhân chế phục bất đồng, chính là bởi vì vội vã kéo Lý Châu Châu về nhà nhìn xem, cho nên cũng không có tới kịp do hỏi. Lúc này đây Trần Hy thật sự thực tâm bình khí hòa, nàng cảm thấy thượng một lần như vậy kích động, có lẽ cấp Lý Châu Châu mang đến không tốt ảnh hưởng, nghị nghị xin lỗi mà nói, thượng một lần thực xin lỗi, nếu cho ngươi tạo thành phiền thoái, ta cho ngươi xin lỗi. Thượng một lần chính là, Trần Hy hiện tại ngấm lại, Liền phản phất là báo chí thượng những cái đó cái gì chia tay bạn gái nháo thượng nhân ra bạn trai cũ công ty giống nhau. Việc tư là việc tư, chính là công ty là công tác nơi, cùng sinh hoạt không có quan hệ. Nàng có lẽ hẳn là kiên nhẫn một chút, chờ ở Lý Châu Châu tan tầm lúc sau không có người thời điểm nhắc lại Lý Nãi mãi Nàng là thiệt tình mà cấp Lý Châu Châu xin lỗi. Bởi vì nàng sắc làm sai, tuy rằng có thể dùng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện tới lừa gạt qua đi. Chính là Trần Hy lại cảm thấy chính mình hẳn là còn cấp Lý Châu Châu một cái xin lỗi. Đương nhiên, lúc sau Lý Châu Châu đối Lý mãi mãi thua thiệt. Trần Hy chấp chấp mắt. Lý mãi mãi đã quên Lý Châu Châu, nàng hiện tại ở Hệ An lộ quá đến không tồi, không hề yêu cầu trước mắt cái này nữ hài tử, kia Trần Hy cảm thấy Lý Châu Châu cùng chính mình không còn có cái gì quan hệ. Một cái xin lỗi lúc sau, các nàng liền thật sự cái gì đều không có dư lại. Hồng Nhát chế phục là thực tập sinh xuyên. Lý Châu Châu sắc mặt lại càng thêm cảnh giác mà nhìn Trần Hy, lúc này đây bởi vì Trần Hy xuất hiện, vẫn là có một ít đồng sự xuống lại lại đây, du tẩu ở nàng bên người thoạt nhìn dường như không có việc gì, chính là kỳ thật là ở nghe lén. Trần Hy cũng không thèm để ý này đó, gật đầu nói, có thể đi vào triệu thị tập đoàn, Châu Châu. Lý Tiểu Thư, ngươi thật sự thực ưu tú. Nàng nhìn nàng lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười, nhẹ giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể chuyển chính thức, hảo hảo mà sinh hoạt đi xuống. Còn có. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn những cái đó bắt quái công nhân, thu hồi ánh mắt đối Lý Châu Châu nói, ta đối thượng một lần đối với ngươi tạo thành công tác thượng bối rối xin lỗi. Hy vọng không cần ảnh hưởng công tác của ngươi. Lý Châu Châu không thể tin được mà nhìn Trần Hy. Ngay cả những cái đó công nhân cũng không dám tin tưởng mà nhìn Trần Hy. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Trần Hy là tới nháo Lý Châu Châu, không nghĩ tới thế nhưng là tới xin lỗi. Ngươi, ngươi như thế nào? Ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Người cảm tạ ta cái gì? Cảm tạ nàng rốt cuộc kêu lý mãi mãi bùng ra chấp nghiệm, cảm tạ nàng kêu Trần Hy bắt được bất động sản chứng. Có lẽ là này đó, cũng có lẽ cái gì đều không phải. Trần Hy lắc lắc đầu, không hề nói thêm cái gì, thấy Lý Châu Châu một bộ kinh nghi bất động bộ dáng, nàng xoay người đi tới lục trinh bên người, lại nhìn không được quay đầu lại nhìn Lý Châu Châu liếc mắt một cái. Nàng trên mặt chính lộ ra dối trá tươi cười, cùng nghe lén chính mình nói chuyện các đồng sự đang nói chuyện. Có lẽ là ở dùng chính mình vừa mới xin lỗi tẩy trắng phía trước chính mình làm sự cùng ở công ty mang đến ảnh hưởng. Có lẽ nàng sẽ thêm mắm thêm muối nói Trần Hy một ít nói bậy cũng nói không chừng, chính là Trần Hy lại cảm thấy chính mình không thèm để ý. Lý mãi mãi quên mất nàng, thậm chí sẽ không đem phòng ở để lại cho nàng, nếu như vậy, nàng đối với Lý mãi mãi là cái người xa lạ. Trần Hy đương nhiên sẽ đối người xa lạ, cùng chính mình không có quan hệ người xin lỗi. Xin khí sao? Lục Trinh ôm lấy nàng bả vai quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn Lý Châu Châu liếc mắt một cái. Không tức giận. Trần Hy quay đầu đối Lục Trinh cong lên đôi mắt nở nụ cười, có điểm ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói, "Ta kỳ thật cảm thấy nàng thượng đốc. Nàng không biết chính mình mất đi chính là cái gì. Đó là đến từ chính một cái lão nhân thâm chấm nhất, chẳng sợ chết đi cũng có được chấp niệm ái. Chính là Lý Châu Châu không biết quý trọng, nếu như vậy, kia Trần Hy cũng sẽ không nhắc nhở nàng. Nàng không biết Lý Châu Châu về sau sẽ ở Triệu thị tập đoàn có cái dạng nào phát triển tiền cảnh chính là lại cảm thấy có điểm thoải mái. Nàng nhón mũi chân đột nhiên hôn hôn lục Trinh quẹo miệng, thấy hắn hơi hơi sững sốt, đứng ở triệu thị tập đoàn cổng lớn nghiêng đầu nhìn chính mình, đỏ mặt nhỏ giọng nói, chính là, chính là đột nhiên muốn thân thân ngươi. Lục Trinh hừ một tiếng. Nay tiểu nha đầu thật là đặc biệt sẽ lời ngon tiếng ngọt. Bất quá lục tổng thích là được. Trương trợ lý trầm khuôn mặt đi tuốt đàng trước mặt, nhìn như ở mở đường, kỳ thật một chút đều không hiếm lạ xem mặt sau nỉ bai. Đương ai không có đối tượng dường như Trợ lý tiên sinh cũng là có đối tượng người. Hắn đi đến tập đoàn cửa, mở ra ngừng ở cửa cửa xe, thỉnh Lục Trinh cùng Trần Hy lên xe, chính mình ngồi xuống phía trước ghế phụ vị trí, một bên kêu tài xế lái xe, một bên đối Lục Trinh nhẹ giọng hỏi, Lục Tổng, hôm nay triệu ra lão gia tử thái độ có phải hay không không rất hợp. Hắn có thể hay không? Hắn trần trờ mà nhìn Trần Hy một chút, Trần Hy đương nhiên biết hắn là đang lo lắng cái gì, an ủi hắn nói, không quan hệ. Liên tính hắn đã biết cái gì. Với ta mà nói cũng cái gì đều không tính là. Nàng thoạt nhìn đã có chuẩn bị tâm lý, Trương trợ lý gật gật đầu. Chú ý điểm gần nhất truyền thông phương diện. Ta biết, Trương trợ lý biết lục trinh đây là lo lắng triệu thị tập đoàn đánh đòn phủ đầu. Trước cho hấp thụ ánh sáng Trần Hy thân phận, tiêu Trần Hy biến thành kẻ địch chung. Tư sinh nữ, cái này thân phận nhưng chẳng ra gì. Ta không phải tư sinh nữ. Trần Hy kháng nghị nói. Đương nhiên, ta chỉ là gia đình đơn thân. Trần Hy tiếp tục nói. Nàng chẳng qua là phụ bất tường gia đình đơn thân, ai nói là tư sinh nữ. Nàng cũng không phải là triệu viễn đông nữ nhi. Trương trợ lý khỏe miệng run rảy một chút, chờ mặc. Bị thân nữ nhi ghét bỏ thành như vậy, triệu tổng, thảm. Đệ 169 chương. Giờ khắc này, hắn yên lặng mà vui sướng khi người gặp hỏa một chút. Triệu viễn đông từng ngày ra vẻ đạm bạo, cũng có hôm nay. Nhìn như chính nhân quân tử, kỳ thật ghê tẩm chuyện này đều làm, bị trần hy chán ghét cũng là xứng đáng. Xứng đáng Trần Hy không nhận hắn Minh Bạch Hiện tại hồi công ty Trương trợ lý thỏa mãn một chút Lại hỏi Hắn muốn tưởng rằng Trần Hy sẽ đồng ý Chính là lại thấy Trần Hy mặt mắt thường có thể thấy được mà cứng đờ một chút Chậm gì gì mà nói Đi thị viện Thị viện Trương trợ lý tức khắc lập lại một chút Tuy rằng nhà hắn thân ái ở thị viện công tác Chính là đi làm thời gian đều có thể đi thị viện thấy bác sĩ thẩm Trương trợ lý cảm thấy vẫn là man hạnh phúc Phần 132 Đúng vậy Trần Hy cứng đờ mà quay đầu, đem ánh mắt đầu hướng phía sau sau xe pha lê thượng, liền thấy một con lệ quỷ đang dùng một đôi tất cả đều là chỏng trắng mắt đôi mắt đối chính mình nỗ lực bài trừ một cái cảm kích biểu tình. Hắn ăn mặc một kiện rách nát bệnh nhân phục, dùng một loại vặn vẹo quỷ dị hình người ghé vào mặt sau xe pha lê thượng, một đôi trắng bệnh tay còn có một chương vặn vẻo tái nhuận mặt đều đẻ ở pha lê thượng, trong nháy mắt kia, Trần Hy cảm thấy này chỉ lệ quỷ thật sự rất có lễ phép, còn biết lưu tại ngoài xe Chưa nói cùng chính mình ngồi ở cùng cái trong xe trở về. Đương nhiên, sở dĩ chưa đi đến trong xe hay không là bởi vì bên người nàng đi theo một cái đại hung lục tổng liền không được biết rồi. Bất quá này lệ quỷ đem triệu nguyệt cấp đẩy đến đầy đất lăn, hẳn là viên mãn mà hoàn thành nhà mình lao đại nhiệm vụ, đây là trở về lý trước. Trần Hy chấp chấp mắt, cảm thấy chính mình vẫn là có thể giúp một cái vội Nàng lời nói đương nhiên chính là lục trinh ý tứ, Trương trợ lý hỏi cũng không hỏi lục trinh một câu, tiêu tài xế lái xe thẳng đến thị viện. Trần Hy ở thị viện xuống xe, lôi kéo lục trinh, phía sau đi theo một con trở về thị viện bởi vậy huyết lệ doanh chồng lệ quỷ đi vào thị trong viện. Hôm nay bệnh viện như cũ có rất nhiều người, toa vương giả phát ra một tiếng bén nhọn quỷ khiếu, đảo mắt liền nhào vào một bên thang lầu gian, tiêu Trần Hy ý tứ hẳn là đi tầng một cùng nhà mình lao đại đoàn tụ đi. Trần Hy đều đi đến thị viện, nghĩ nghĩ liền đi xem thẩm dung. Nàng nghĩ như vậy trương trợ lý càng cao hứng, mặt vô biểu tình hưởng thụ công tác khi phúc lợi. Đi theo Trần Hy một khối tới rồi thẩm dung văn phòng. Thẩm dung, bác sĩ Thẩm đang ở tiếp đại khách nhân. Nàng vẻ mặt thống khổ mà xoa chính mình khỏe mắt nghe đối diện tiếng khóc, còn có thực xấu hổ khuyên bảo thanh, thật muốn hỏi hỏi Triệu phu nhân, cái kia cái gì? Nàng cùng Triệu phu nhân không thân. hơn nữa nàng tuy rằng là bác sĩ, chính là tâm lý vấn đề là quản không được, liền tính là khóc cũng đừng ở nàng trong văn phòng khóc được chứ. Vì cái gì mỗi một lần đều ở nàng trước mặt khóc? Bất quá Triệu phu nhân đã đủ thảm. Thầm dung thật là yên lặng mà ở nhẫn mại, không đành lòng lại ở ngay lúc này đem triệu phu nhân cấp thỉnh đi ra cửa. Nàng nhẫn mại nghe triệu phu nhân tiếng khóc, đang ở lúc này thấy cửa văn phòng khai, Trương trợ lý đi vào tới. Trần Hy Thầm dung thật lâu không có thấy Trần Hy, vội vàng đối bạn trai phía sau Trần Hy vầy vây tay. Chịu khổ làm lơ Trương trợ lý yên lặng mà đẩy đẩy chính mình mắt kính gọc mạ vàng. Cũng không phải là ở trên giường kêu hắn Anna đặt lúc. Mặc xong quần áo liền trở mặt không biết người nột đây là Nữ nhân, tên của ngươi kêu nhân tâm. Dung tỉ. Trần Hy đi vào tới, lập tức liền thấy khóc giống triệu phu nhân còn có vẻ mặt phiền muộn tưởng phu nhân. Nàng do dự một chút, coi như không có nghe thấy này đó tiếng khóc đi tới Thẩm Dung trước mặt. Thẩm Dung cười nói, ta nghe nói, ngươi thi đổ ết đại, Trần Hy, ta thật sự thực vì ngươi cao hứng. Đây là lễ vật. Nàng từ chính mình án thư lấy ra một cái xinh đẹp cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một cái thực tinh xảo bạch kim vòng cổ. Tinh tế sáng lấp lánh bạch kim dây xích, mặt trên là một viên nho nhỏ lại tinh ánh dịch tấu, thật xinh đẹp ngọc bích mặt dây nhi. Nay thoạt nhìn sẽ không cùng lục trinh đưa cho Trần Hy giống nho quý, chính là lại gọi người cảm thấy thực tinh xảo xinh đẹp, hơn nữa thích hợp tuổi trẻ vườn trường nữ sinh đeo. Trần Hy cảm thấy thư thích. Cảm ơn người dung tỉ. Nàng rôi tay ôm ôm Thẩm Dung, không có cự tuyệt Thẩm Dung thiện ý, bởi vì đây là lễ vật, liền đem này lễ vật nhận lấy. Thấy nàng cùng Thẩm Dung đang nói chuyện Tưởng phu nhân vô vô bụng mặt khóc đến không được triệu phu nhân, lúc này mới đi tới Trần Hy bên người cười nói, Trần Hy, ta cũng đến chúc mừng ngươi. Đúng rồi, nhà của chúng ta khúc khúc muốn xuất ngoại, khi nào chúng ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Khúc khúc thi đại học thành tích chẳng ra gì, đại học khả năng yêu cầu điều hòa, tưởng phu nhân cảm thấy cùng với ở quốc nội vào đại học, còn không bằng ra ngoại quốc thượng đại học, quay đầu lại chính là hải ngoại về nước nhân sĩ. Nàng tưởng đem tiểu khúc cấp đưa ra quốc, bất quá nghị đến Trần Hy cứu tiểu khúc rất nhiều lần. Liền cảm thấy hẳn là ở tiểu khúc rời đi trước kêu nàng cùng Trần Hy tái kiến một mặt Bằng hữu sao, tổng không nên chậm rãi liền chặt đứt liên hệ có phải hay không Hảo Trần Hy gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ Hôm nay không nghĩ tới ngươi trở về Ta đem ngươi lễ vật lưu tại trong nhà Quay đầu lại ta cho ngươi đưa qua đi Tưởng phu nhân đối Trần Hy phi thường thân thiết Bất quá Trần Hy lại cảm thấy cùng tưởng phu nhân kỳ thật cũng không như vậy thủ Nàng lắc lắc đầu nói Không phải nhất định phải lễ vật Thầm Dung cùng nàng chi gian là như vậy thân cận, cho nên Trần Hy mới nhận lấy lễ vật. Chính là nàng cùng tưởng phu nhân chỉ là tiền tài quan hệ, muốn lễ vật làm cái gì đâu. Bởi vì cảm thấy không cần, cho nên nàng cự tuyệt. Tưởng phu nhân cũng không xấu hổ, cười tùng tìm, một bộ từ ái mà nhìn Trần Hy, dừng một chút, quay đầu lại nhìn triệu phu nhân liếc mắt một cái. Tưởng tỷ người cùng tú tỉ có sự nói sự, đừng khóc được chứ. Sáng tinh mơ triệu phu nhân liền tới chính mình văn phòng khóc, Thầm Dung đau đầu đã chết. Triệu phu nhân tức khắc xấu hổ mà nhìn nhìn Trần Hy cùng Lục Trinh. "Chúng ta yêu cầu lảng tránh sao?" Trần Hy hỏi. "Không cần." Triệu phu nhân cũng đã thanh âm nghẹn ngào mà mở miệng. Nàng đã hai mắt rưng đến cùng quả đào dường như, cũng không kiêng rẻ Trần Hy cùng Lục Trinh đi tới Thẩm Dung trước mặt, bởi vì khóc đến thanh âm đều nghẹn ngào, nàng nói chuyện thực khô khốc, chính là lại nỗ lực đối Thẩm Dung rõ ràng hỏi: "A Dung, ta muốn hỏi ngươi một chút, Triệu Viễn Đông thân thể khang phục chẳng huống?" Nàng cũng không có hỏi cái gì phức tạp vấn đề. Thẩm dung sửng sốt một chút, lại chưa nói cái gì, gọi điện thoại cấp đồng sự hỏi, lúc này mới đối triệu phu nhân nói, khôi phục đến miễn cưỡng có thể. Bất quá thương gân động cốt 100 thiên, hắn khác thương thế còn có thể, chỉ là chân thương. Triệu viên đông kia chân đều bẻ gãy, từ da thịt chi ra tới, sao có thể hảo đến như vậy nhanh nhẹn. Nghe được triệu viễn đông chân thương nghiêm trọng, triệu phu nhân ánh mắt hoảng hốt một chút nhẹ dọng hỏi, hắn sẽ cả đời ngồi xe lan sao. Nếu phục kiện làm tốt lắm, sẽ không. Bất quá thương thế như vậy nghiêm trọng, rơi xuống một ít bệnh căn là sẽ có. thẩm Dung châm trước nói. Người xem. Hán tình nguyện vì người khác bẻ gãy chính mình xương cốt, còn không muốn từ bỏ. Triệu phu nhân thảm đạm mà nhìn tưởng phu nhân, tưởng phu nhân tức khắc liền càng xấu hổ. Tiểu tưởng phu nhân nói, hào môn liên hôn kỳ thật chính là như vậy hồi sự nhi, nàng cùng lao công cũng là ai chơi theo ý người nấy, lẫn nhau đương cái sinh ý đồng bọn. Chẳng qua bởi vì nàng cùng tiểu khúc nàng ba lẫn nhau chi gian thẳng thắn thành khẩn đều không xem như gì thứ tốt, cho nên này hôn nhân quá đến cũng không tệ lắm. Triệu viễn đông loại này liền đủ ghê tởm, ngụy trang chính mình đối triệu phu nhân là thật cảm tình, luôn mồm ái người nhà ái hài tử, sau lưng thế nhưng còn làm ra tới cái gì mối tình đầu, tưởng mua mối tình đầu ra thế nhưng còn muốn triệu phu nhân nhà mẹ đẻ ra tiền. Nam nhân tiện cách đến cái này phần thượng, cũng là không ai. Miếng đất kia ngươi còn mua sao? Tưởng phu nhân tâm nói lại mua kia không phải ngốc tử sao? Ta đã cùng ta ca nói, Triệu viễn đông tưởng bở. Triệu phu nhân tức khắc cười lạnh lên, nhưng đầu đối lục trinh nói, lục tổng, hòe an lộ đất chúng ta từ bỏ. Nếu người muốn đại có thể cầm đi. Nàng còn không biết hôm nay hội đồng quản trị thượng triệu thị tập đoàn đã từ bỏ miếng đất này, cho nên hiện tại nói lời này đều có chút đem triệu viễn đông cấp bán cảm giác. Lục trinh lại trước nay không phải một cái tiếp thu người khác thiện ý tính cách, cười lạnh một tiếng bình đạm mà nói, liền tính các ngươi tưởng mua cũng cạnh tranh bất quá lục thị. Hắn làm buôn bán chưa bao giờ yêu cầu người khác bố thí. Triệu phu nhân đôi mắt hơi hơi trương đại, xuyên thấu qua mơ hồ tầm mắt nhìn lạnh nhạt anh Tuấn Nam Nhân, thật lâu lúc sau lộ ra cười khổ. Người nói rất đúng. Lục thị tập đoàn đích sắc không cần chúng ta bố thí. Ta chỉ là nàng lau một phên mặt. Triệu gia phu thê ân oán ta không muốn nghe. Lục trinh tiếp tục lạnh lùng mà nói. Làm lục tổng đánh giám. Triệu viễn đông hai vợ chồng véo thành xuyên thiên con khỉ cũng cùng lục tổng không có quan hệ không phải. Tưởng phu nhân nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy máu lạnh nam nhân, lại thấy Trần Hy đang ở yên lặng địa điểm chính mình đầu nhỏ, phản phất cảm thấy rất có đạo lý. Nàng lập tức liền minh bạch vì cái gì hai vị này có thể thành vị hôn phu thê, quả thực đều là một đường người nột. Nghĩ đến Trần Hy về tiền tài quan hệ trình bày, tưởng phu nhân yên lặng mà xoa xoa khỏe mắt, lúc này mới đối triệu phu nhân nhẹ giọng nói, tính. Người cùng triệu tổng sự gọi người khác đã biết cũng không tốt. Đúng rồi thiên thiên thế nào không có chịu ảnh hưởng đi. Tuy rằng nàng nghe nói triệu thiến gần nhất muốn cùng ở rể nam sinh thân cận, vội vàng kêu nhà mình tưởng dịch ly triệu thiến xa một chút, bất quá đối với triệu thiến vẫn là thực quan tâm. Mới mười mấy tuổi tiểu cô nương, thình lình nghe được luôn luôn yêu thương chính mình phụ thân còn có như vậy một mặt, đã chịu đả kích cũng đủ đại. Nàng gần nhất tinh thần không tốt lắm. Chân Hy, ta nhớ rõ ngươi cùng thiến thiến thực muốn tốt, có thể hay không? Ta không thể. Trần Hy lắc đầu cự tuyệt triệu phu nhân thỉnh cầu. Nàng không biết chính mình hẳn là dùng cái gì lập trường đối mặt triệu tiến, thậm chí cảm thấy, kỳ thật chính mình cùng triệu tiến chi gian không cần như vậy thân thiết mới hảo, hẳn là mới lạ, cách khá xa xa nhi sau đó lẫn nhau đều không cần tưởng nhau ai. Triệu tiến cùng triệu phu nhân đối với Trần Hy tới nói là người xa lạ. Trần Hy đối với triệu phu nhân cùng triệu tiến tới nói, kỳ thật tốt nhất cũng là người xa lạ, lẫn nhau mới sẽ không tạo thành tương tổn. Nàng có chút lãnh đạm mà cự tuyệt, triệu phu nhân hơi hơi sửng sốt lộ ra cười khổ gật đầu nói, ta minh bạch. Ngươi cùng triệu nguyệt. Hiện tại ngươi nhất định tưởng ly triệu ra xa xa nhi. Nàng trinh sung nhìn Trần Hy, hoảng hốt một chút, chỉ cảm thấy tầm mắt bị nước mắt mơ hồ lúc sau. Trần Hy nghiêng đầu nhìn chính mình bộ răng có điểm như là chính mình nữ nhi. Nàng cảm thấy chính mình mấy ngày nay đại khái là khóc đến nhiều, cho nên mới sẽ có như vậy hảo giác, chính là nghĩ đến triệu thiến, lại nghĩ đến triệu viên đông, nghĩ đến hắn đối chính mình nói những lời này đó, cái gì hắn hiện tại ái nàng cùng triệu thiến. Chính là lại như cũ hoài niệm đã từng bỏ lỡ mối tình đầu, chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Thường phu nhân thử hỏi. Triệu thị tập đoàn cùng triệu phu nhân nhà mẹ đẻ là có rất nhiều thương nghiệp hợp tác, hôn nhân chính là liên minh, chẳng sợ biết triệu ra không phải người, triệu viễn đông không phải cái đồ vật, chính là này hôn nhân. Ta ca nói, kêu ta cùng này vương bắt đảng ly hôn. Triệu phu nhân bình tĩnh mà nói. Đệ 170 chương Ly hôn. Trưởng phu nhân hít ngược một hơi khí lạnh. Này quyết đoán cũng thật đủ lại a. Kia không phải lập tức liền phải hai cái đại tập đoàn trở mà sao? Hung chi Triệu phu nhân cùng Triệu Viễn Đông chi gian còn sinh Triệu Thiến. Triệu Thiến chính là Triệu thị tập đoàn người thừa kế duy nhất nọ. Tương lai quyền kế thừa đều từ bỏ. Này không hào đi. Triệu phu nhân ly hôn, kia hai nhà hợp tác ít nhất muốn đoạn một nửa nhi. không chỉ có là Triệu thị tập đoàn bị hao tổn thất, liền Triệu phu nhân nhà mẹ đẻ cũng muốn đã chịu tổn thất. Này thật sự được chứ. Tưởng phu nhân còn nghe triệu phu nhân nói là nhà mẹ đẻ ca ca gật đầu đồng ý, tức khắc khỏe miệng run rảy lên. Nàng liền chưa thấy qua như vậy không vì đại cục suy nghĩ tập đoàn tổng tài. Không, bên người còn đứng một vị nhật thiên nhật địa lục tổng, tưởng phu nhân lập tức liền cảm thấy triệu phu nhân ca ca nói cái gì lời nói đều là có thể tiếp thu. Nàng như vậy chân chờ, triệu phu nhân liền bài trừ một cái tươi cười. Ta may mắn còn có cái đáng tin nhà mẹ đẻ. Còn có một cái đáng tin. Không có vì ích lợi đã kêu chính mình ép dạ cầu toàn nhà mẹ đẻ ca ca. Nếu là thay đổi nhà người khác ca, ca có lẽ chỉ biết cảm thấy chính mình không có việc gì tìm việc nhi, còn phải chạy nhanh kêu chính mình trở về tìm triệu viễn Đông Hòa Hảo, miễn cho liên lụy nhà mẹ đẻ. Chính là nàng đại ca muốn nàng ly hôn, lập tức đã kêu triệu phu nhân nhẹ nhàng lên. Kêu triệu thiến làm sao bây giờ? Thưởng phu nhân lo lắng hỏi. Triệu thiến hiện tại là triệu thị tập đoàn người thừa kế không giả, chính là triệu phu nhân tin hay không? Nếu nàng dám ly hôn, quay đầu lại Triệu Viễn Đông là có thể lại kết một lần hôn, lập tức sinh đứa con trai. Nay thời đại nhi, xã hội đối nam nhân luôn là càng ưu đãi, Triệu Viễn Đông đúng là người đến trung niên rất có mị lực thời điểm. Bên ngoài nữ hài tử muốn lệnh bợ hắn còn tìm không đến phương pháp, Triệu phu nhân lúc này đem Triệu Viễn Đông bên người vị trí cấp đằng ra tới, kia Triệu Viễn Đông còn không nghĩ cưới cái gì mị nữ liền cưới cái gì mị nữ. Một khi Triệu Viễn Đông tái hôn, sinh hợp pháp người thừa kế Đường động là nhi tử vẫn là nữ nhi, tiêu tưởng phu nhân nói, triệu thiến muốn kế thừa triệu thị tập đoàn đều quá sức. kia chính là một cái đại tập đoàn, lớn nhất tập đoàn chi nhất, chẳng lẽ triệu phu nhân cùng nàng nhà mẹ để thật sự sẽ bỏ được sao? Triệu phu nhân nàng ca sợ không phải mất trí. ta ca nói không hiếm lạ. Lúc trước triệu phu nhân cùng triệu viện đông kết hồn, tuy rằng nói cũng có nguyên nhân hai nhà hợp tác ý tứ, chính là càng nhiều lại là bởi vì nàng cùng triệu viện đông chi gian thật là có thật cảm tình. Hiện tại cái gọi là thật cảm tình đương nhiên là cái chê cười, chính là lúc ấy đối với triệu phu nhân tới nói, triệu viễn đông là chính mình thích nhất người cùng thích nhất chính mình người. Nàng đáp ứng kết hôn, nguyện ý kêu hai cái tập đoàn phát triển lúc sau hợp tác, đều là xem ở triệu viễn đông đối chính mình thiệt tình thực lòng thượng. Hiện tại nếu triệu viễn đông đem nàng đương ngốc tử, nàng còn có cái gì hảo thuyết? Chạy nhanh kêu triệu viễn đông cút đi. Người thừa kế? Cái gì người thừa kế? Thiên thiên kế thừa triệu thị, còn phải đi theo người khác thân cận Muốn trượng phu ở rể, cái này kêu người thừa kế. Đây là nô lệ. Triệu phu nhân cùng triệu nguyệt chính là bởi vì chuyện này nổi lên xung đột, cho nên triệu phu nhân một chút đều không nghĩ triệu thiến làm cái gì thấy quỷ người thừa kế. Làm cái này người thừa kế liền phải lung tung mà kết hôn, về sau bị triệu nguyệt đương ngốc tử đùa bỡn cổ trưởng phía trên. Triệu phu nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, hơn nữa người nghĩ đến thật đơn giản. Ta cùng triệu viễn đông kết hôn thời điểm không có thêm cái gì hôn tiền hiệp nghị. Hán sở hữu tài sản đều có ta cùng thiến thiến một phần, liền tính ly hôn, ta cũng sẽ không cùng thiến thiến mình không rời nhà. Nàng phía sau có nhà mẹ đẻ, căn triệu viễn đông một miếng thịt xuống dưới thật sự thực nhẹ nhàng. Đây là không thể kêu nữ nhân thương tâm điển hình trường hợp. Một cái không hảo liền phải hóa hóa rất huyết. Trần hy nghe xong, tiên lặng địa điểm điểm đầu nhỏ. Nàng cảm thấy triệu phu nhân nếu thật sự như vậy dứt khoát, kia khá tốt. Ông triệu thì tập đoàn cổ phần còn có triệu viễn đông một nửa thân gia tiêu giao tự tại Chờ triệu thị tập đoàn chia hoa hồng, còn có thể không nghe triệu ra lại nha lại nhải, kêu nhật tử quá đến thật tốt đâu. Làm bằng hữu, đều nói khuyên giải không khuyên ly. Chính là ta hiện tại cũng không biết con nên hay không quên ngươi. Tưởng phu nhân cảm thấy triệu phu nhân phản phất ly hôn lúc sau sinh hoạt càng thêm mỹ tư tư, bất quá nếu nói như vậy triệu phu nhân thật sự đi theo triệu viễn đông ly hôn, sợ triệu tổng đến hận chết xúi dục bọn họ phu thê người xấu. Trong nhà nàng công ty quy mô so ra kém triệu thị tập đoàn cho nên không dám nói cái gì, bất quá vẫn là ẩn nấp mà đối triệu phu nhân nói, chúng ta nhiều ít năm bằng hữu Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Nàng tuy rằng hàm xúc chính là triệu phu nhân nghe hiểu. Cảm ơn ngươi. Phần 133 Đúng rồi, ngươi không hận triệu nguyệt trong miệng nữ nhân kia a Nhân ra lại không có cùng triệu viễn đông hợp lại, triệu viễn đông chính mình một bên tình nguyện, nhân ra không thèm để ý tới hắn, ta đáng giận ra làm gì. Hơn nữa triệu phu nhân dừng một chút nhẹ giọng nói, ta là sao lại? Ta còn đang suy nghĩ, triệu viễn đông đối bọn họ chia tay nguyên nhân ấp ứng, ngươi nói, có phải hay không bởi vì ta? Nàng nghĩ đến chính mình không chuẩn đương kẻ thứ ba liền cảm thấy không rét mà run, này quá phá triệu phu nhân hạt cuối, triệu viễn đông qua loa lấy lệ cùng tránh mà không nói càng kêu nàng cảm thấy trong lòng sợ hãi, thấp giọng nói, triệu nguyệt nói triệu viễn đông đối nàng nhớ mãi không quên, ta xem hắn đối nàng cũng là có thật cảm tình. Chính là lúc trước vì cái gì sẽ chia tay. Có phải hay không bởi vì Triệu Viễn Đông gặp ta, bởi vì ta muốn cùng hắn kết hôn, cho nên... Ở tại Huệ An Lộ Thượng, kia hẳn là chỉ là bình thường gia đình nữ hải tử. Triệu Viễn Đông không phải là bởi vì trong nhà nàng môn đang hộ đối, vì liên hôn, cho nên cùng nữ hải tử kia chia tay. Không phải. Trần Hy thấy Triệu Phu nhân một bộ hỏng mất bộ dáng, đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Ngươi như thế nào biết? Hắn đều cùng ngươi thừa nhận trước kia có người tình đầu, nếu thật là bởi vì ngươi vứt bỏ hắn mối tình đầu, hắn không có gì không thể thừa nhận. Nếu hắn không nói nguyên nhân, ta tưởng kia đều cùng ngươi không có quan hệ, mà là hắn có lẽ làm càng thêm tăng lương tâm sự, nói không nên lời. Cái gọi là mối tình đầu, có hoài niệm từ trước tình yêu, cũng có hổ thẹn, đối từ trước chính mình làm sai không bỏ xuống được muốn lương tâm tâm an, không cần luôn là cảm thấy là chính mình sai. Trần Hi thấy Triệu phu nhân kinh ngạc nhìn chính mình, nghĩ nghĩ mới tiếp tục nói. Ta cảm thấy đều là triệu viễn đông sai, không cần đem sở hữu sai đều do ở chính mình trên người. Nàng thanh em bình thẳng không có nửa phần gọn sóng, bên trong thậm chí nghe không ra có cái gì cảm tình, chính là triệu phu nhân lại cảm thấy nàng lời nói gọi người lập tức liền tin. Nàng cảm thấy chính mình bị cứu vớt, chân chờ mà nhìn Trần Hy. Thật sự sao? Ngươi cảm thấy triệu viễn đông là sợ thừa nhận vì môn đăng hộ đối ngươi liền rời đi mối tình đầu người sao? Trần Hy hỏi lại. Triệu phu nhân nghĩ nghĩ. Thế nhưng nói không nên lời phản bắt nói. Triệu Viễn Đông nếu đều dám ở nàng trước mặt dưng dưng thừa nhận chính mình còn nhớ thương mối tình đầu, đương nhiên không có gì không dám thừa nhận chính mình lúc trước vì chính mình rời đi hắn người yêu. Như vậy bọn họ chia tay lý do là cái gì? Triệu Phu Nhân muốn biết, chính là cũng hiểu được, Triệu Viễn Đông nói cái gì đều không nói cho chính mình, có lẽ bên trong có càng quan trọng nguyên nhân. Hảo, nếu không phải bởi vì ngươi là được. Từ trước chuyện này, đại khái nhân ra đều muốn đã quên. Chúng ta cũng đừng dò hỏi tới cùng. Không chuẩn nhân ra triệu viễn đông mối tình đầu đều bắt đầu tân sinh hoạt, có cái gì hảo truy vấn, dù sao triệu phu nhân chính là muốn ly hôn là được rồi. Tưởng phu nhân cảm thấy vẫn là đừng quấy dày nhân ra sinh hoạt, thấy triệu phu nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, lúc này mới nhẹ giọng nói, ngươi cũng đừng đi nhân ra trong nhà, này kỳ cục Nàng lời này còn tính tương đối làm nhân tâm thoải mái, Trần Hy cảm thấy chính mình có thể ở tiền tài quan hệ thượng cấp tưởng phu nhân tiến bộ một ít, hứ hứ một tiếng. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay thực vừa lòng, thu hoạch rất lớn. Không chỉ có thấy triệu nguyệt vỡ đầu chảy máu, còn nghe thấy triệu phu nhân muốn ly hôn. Triệu viễn đông cũng rốt cuộc có ngày này, nàng cảm thấy đến thế triệu tổng cao hứng một chút. Bởi vì trong lòng cao hứng, nàng chính cảm thấy hẳn là trở về cùng lục trinh chúc mừng một chút thời điểm, liền nghe thấy triệu phu nhân điện thoại văng lên. Triệu phu nhân nhữ mày chuyển được điện thoại, nghe thấy là triệu viễn đông, lạnh lùng hỏi, ngươi còn tìm ta làm gì? Nàng mang theo triệu thiến ở tại nhà mẹ đẻ, cảm thấy so ở triệu gia nhật tử vui sướng nhiều. Nàng nhà mẹ đẻ ca ca còn có tẩu tử đối nàng đều thực hảo, cũng nguyện ý kêu nàng ở nhà vẫn luôn đi xuống đi, còn có triệu thiến, có cứu cứu ra tiểu ca ca bồi, tuy rằng trong lòng khó chịu, chính là lại cảm thấy như là có làm bạn giống nhau, cùng triệu viễn đông ly hôn cũng không phải không thể tiếp thu sự. Triệu phu nhân đều đã tưởng hảo cùng triệu viễn đông ly hôn lúc sau liền mua ca ca ra cách vách biệt thự, sau đó cùng triệu thiến ở cùng một chỗ. Người ở nơi nào? Triệu viễn đông có chút mệnh mỏi hỏi. Triệu phu nhân lười đến trả lời hắn. Triệu nguyệt bị thương, chúng ta ở thị viện, ngươi có thể tới hay không nhìn xem nàng? Ngươi nói như thế nào đều là nàng tẩu tử. Triệu viễn đông trong thanh âm mang theo vài phần năn nghỉ, hắn tuy rằng trong lòng còn niệm từ trước cảm tình, chính là lại chưa từng nghĩ tới cùng triệu phu nhân sẽ phu thê ở riêng. Nghe thê tử lạnh nhạt thanh âm, hắn cảm thấy trong lòng có chút khổ sở, lại cảm thấy thê tử đối chính mình quá mức hạ khắc. Khoan dung một chút chẳng lẽ không tốt sao? Hắn đã từng yêu say đắm là chuyện quá khứ, hiện tại hắn không phải ở nỗ lực làm một cái hảo ba ba hảo trượng phu. Chỉ cần hòe an lộ mà mua tới, theo hắn có thể đem từ trước cảm tình sắp đặt ở chính mình có thể nắm chặt địa phương, triệu viễn đông thể chính mình vẫn là sẽ bồi ở thê tử bên người. Hắn không muốn cùng triệu phu nhân tranh chấp, cũng không hy vọng thê tử cùng trong nhà quan hệ chuyển biến xấu. Thê tử cùng muội muội tranh chấp, triệu viễn đông cảm thấy sẽ ảnh hưởng triệu phu nhân ở triệu gia vị trí. Hiện tại Triệu Nguyệt bị thương đúng là một cái kêu Triệu Phu Nhân một lần nữa dung nhập Triệu ra cơ hội. Chỉ cần thê tử quan tâm Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt liền sẽ có qua có lại, phía trước tranh chấp đá kêu nó đều qua đi, về sau đại gia vẫn là người một nhà. Bị thương, Triệu Phu Nhân kinh ngạc mở miệng, lúc sau trên mặt chậm rãi lộ ra một cái kêu Trần Hy đều cảm thấy có điểm sợ tươi cười, nghiêm trọng sao. Nàng thanh âm lại ôn nhu lại quan tâm, Triệu Viễn Đông nghe được nhất quán thê tử ôn nhu thanh âm, tức khắc cảm thấy chính mình phản phất bị chưa khỏi Lại có chút vui mừng Thế tử vẫn là để ý người nhà của hắn Người đừng sợ Tuy rằng thật là có điểm nghiêm trọng Triệu Nguyệt nào chấn động Trên đầu căng ngã phá địa phương đại khái Về sau muốn lưu sẹo Bất quá về sau đi làm đơn giản Mỹ Dung giải phẫu liền sẽ không thực thấy được Triệu Nguyệt kia thật là trên đầu bị khái Một cái miệng to Bởi vì là ở cái chán Cái này địa phương không hảo khỏi hẳn Lại nói tiếp là muốn lưu sẹo Triệu Viễn Đông trong lòng đang ở lo lắng Liền nghe thấy triệu phu nhân chậm gì gì mà nói, nói như vậy, rất nghiêm trọng. Triệu viễn đông như thế nào đột nhiên bà bà mụ mụn, triệu phu nhân đột nhiên cảm thấy chính mình từ trước thật là mắt bị mù Nàng sát thích tao nhã nhu hòa nam nhân, bất quá loại này thiếu tâm nhãn, nàng vẫn là xin miệng thứ cho kẻ bất tải. Thế nhưng còn muốn nàng đi thăm một cái mưu toan thương tổn nàng nữ như người. Nàng thương thế nghiêm trọng ta liền an tâm rồi. Khá tốt, chịu đi. Đệ 171 chương Triệu phu nhân không khách khí mà thu điện thoại, thuận tiện đem triệu viễn đông số điện thoại kéo vào số đen. Nàng lúc này mới đối thẩm dung nỗ lực mà cười cười. Chúng ta đây đi thôi. Nàng đối tưởng phu nhân nói. Tưởng phu nhân đáp ứng rồi một tiếng, lại dối dám hỏi, triệu nguyệt tiến bệnh viện. Nghe nói đánh vào bình hoa thượng, nên. Triệu phu nhân cười nhạo một tiếng, chỉ cảm thấy nghe xong chuyện này cả người đều thoải mái đến lợi hại. Nàng đối triệu nguyệt hoàn toàn không có nửa điểm đồng tình. Chỉ cảm thấy nếu Triệu Nguyệt lại thả một chút liền càng tốt Xem nàng tâm tình đều hảo Tưởng phu nhân chịu chịu khoe miệng Vẫn là cùng nàng đi rồi Thấy hai vị này đi rồi thẩm dung mới thả lỏng lại Xoa xoa giữa mày nói Một có việc nhi liền tới ta nơi này Nàng hỏi Trần Hy tới làm gì Trần Hy ngửa đầu nhìn trong chốc lát trên đầu Trần Nhà Lúc này mới thấp giọng nói Đưa chỉ quỷ lại đây Quỷ Triệu Nguyệt gặp quỷ sao Nàng lúc này bị thương cũng là vì quỷ Trần Hy liền đem Triệu Nguyệt như thế nào nghĩ như thế nào khi dễ chính mình cấp Thẩm Dung nói. Thẩm Dung chuyên chú mà nghe xong, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Thật là xứng đáng. Nếu nói nàng trước kia còn không biết Triệu Nguyệt vì cái gì bị thương có chút tò mò, kia hiện tại liền cảm thấy đối Triệu Nguyệt không có nửa điểm đồng tình, ngược lại cảm thấy bệnh viện lệ quỷ cũng rất đáng yêu. Đương nhiên, lời này gọi người khác nghe thấy Phi khóc không thể, ít nhất trương trợ lý liền cảm thấy nhà mình đối tượng thẩm mỹ có vấn đề. Thấy hắn một bộ ngưng thần chuyên chú ở thẩm dung trên người bộ dáng, Trần Hy cũng không chuẩn bị kêu trường trợ lý hồi công ty đi, cho nên kêu trường trợ lý lưu tại bệnh viện, chính mình cùng lục trinh một khối ra tới. Nàng ra tới về sau cảm thấy không chung đều tươi đẹp, ngầm đầu xem một cái đều sáng lấp lánh, gọi người trong lòng thoải mái. Chỉ là nghĩ đến triệu gia sự Trần Hy lại có chút tò mò. Triệu phu nhân thật sự sẽ ly hôn sao? Nếu nàng nhà mẹ đẻ nguyện ý thu lưu nàng, nàng vì cái gì không ly hôn? Chính là nàng không phải hòa giải triệu viễn đông mười mấy năm phu thề, có thể hay không cuối cùng lại luyên tiếp. Nàng còn có cái nữ nhi, cho nên nhất định sẽ ly hôn. Triệu phu nhân chính mình đại khái sẽ đối triệu viễn đông có lưu luyến, chính là triệu gia đối triệu thiến thật là. Nếu triệu phu nhân vẫn là một cái yêu quý nữ nhi mâu thân nói, kia nhất định sẽ cùng triệu viễn đông ly hôn, đem triệu thiến từ triệu gia cấp mang ra tới. Triệu thiến sắp thành niên, chỉ cần nàng nguyện ý đi theo mâu thân. Nói vậy triệu ra không có khả năng bắt được triệu thiến nuôi nâng quyền. Đến lúc đó mẹ con hai cái như cũ có thể lưu tại triệu thị đương đại cổ đông, lại không cần đi cùng nguyện ý ở rể nam nhân kết hôn, này sinh hoạt quá đến thật tốt. Trần Hy gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nàng không nghĩ tới triệu phu nhân cùng triệu Viễn đông ly hôn đàm phán sẽ khởi động đến nhanh như vậy. Mới quá không được mấy ngày, triệu Viễn đông đang ở bệnh viện bồi cuồng loạn triệu nguyệt, liền nhận được triệu phu nhân điện thoại. Hắn hiện tại sức đầu mẹ chán. Bởi vì chính mình bị thương, hơn nữa triệu nguyệt bởi vì phần đầu đánh vào cao lớn bình hoa thượng, khiến cho nao chấn động liền có chút lợi hại. Nàng trên người cũng có rất nhiều lưu lại vết xẻo, tuy rằng đã đều xử lý đến không tồi, chính là cái loại này đau đớn kêu triệu nguyệt mỗi ngày đều ở phát hỏa nhi. Bởi vì thị viện là bệnh viện công lập, liền tính triệu gia có tiền, chính là triệu nguyệt như vậy liên tục thét trói thai đều có điểm gọi người chịu không nổi. Bệnh viện thu được rất nhiều khiếu nại, cũng không có hộ sĩ lại nguyện ý đi chiếu cố triệu Nguyệt bọn họ không thể không xuất viện. Triệu Viễn Đông muốn định đem Triệu Nguyệt đưa đến Thẩm Thị Tư lập bệnh viện đi, chính là bị thẩm thị thế nhưng quả quyết cự tuyệt. Nhà bọn họ đại tiểu thư Thẩm Dung nói, đó chính là người điên, e sợ cho Triệu Nguyệt thai hỏa đến bệnh viện mà khác người bệnh tạo thành thật lớn phiền toái cùng danh tiếng thượng tổn thất, cho nên tư lập bệnh viện lần đầu tiên không có vì tiền thu lưu Triệu gia đại tiểu thư. Thẩm Thị Tư lập bệnh viện là trong thành lớn nhất tư lập bệnh viện, mà khác tư lập bệnh viện tuy rằng cũng có mấy cái Chính là lại không phải thực kêu Triệu Viễn Đông vừa lòng, hắn không thể không mang theo Triệu Nguyệt trở về nhà. Triệu Nguyệt ở nhà nháo đến lợi hại, một hai phải Triệu ra lão Gia tử chạy nhanh đem Trần Hy cấp lộng chết vì chính mình báo thù, chính là không biết sao lại thế này, Triệu Gia Láo Gia tử quả quyết cự tuyệt, hơn nữa cảnh cáo Triệu Nguyệt không được đánh Trần Hy ý đồ xấu. Hắn loại này lời nói tức khắc kêu Triệu Viễn Đông cùng Triệu Nguyệt đều chấn kinh rồi, đương nhiên, Triệu Viễn Đông là kinh hỷ, cảm thấy Lao Ba cùng chính mình đều cảm thấy Trần Hy thực thân cận Chính là Triệu Nguyệt lại chỉ cảm thấy tức giận, nàng nhìn lạnh lùng mà nhìn chính mình phụ thân kêu lên trói thai, vương tha Trần Hy. Ba ba, ngươi vẫn là ta ba ba sao? Ngươi sao lại có thể vì Trần Hy đối với ta như vậy? Nàng xem như cái gì? Liên bởi vì lục trinh, liên bởi vì nàng trong tay có cổ phần, ngươi liền phải đối nàng thỏa hiệp sao? Câm miệng. Ngươi nháo đến còn chưa đủ mất mặt. Triệu Nguyệt đánh người lại chính mình đánh vào bình hoa thượng, ở tập đoàn bên trong truyền đến ồn ào huyên áo. Triệu gia láo gia tử quả thực đều phải tức chết rồi. Hắn cảm thấy mất mặt cực kỳ, lại cảm thấy triệu nguyện tử hồ bởi vì lục trinh càng thêm điên cùng lên. Loại này cơ hồ muốn hủy hoại triệu gia cách làm kêu triệu gia láo gia tử thực bực bội. Ta mất mặt. Ta như thế nào sẽ mất mặt? Mất mặt chính là đại ca, tốt lành hạng mục đã bị ngưng hẳn. Đúng rồi đại ca, ta nghe nói kia nữ nhân nhà mẹ để muốn hỏi ngươi muốn cái cách nói đâu. Ngươi có cách nói sao? Triệu phu nhân nhà mẹ đẻ ca ca không phải ăn mà không làm, nghe thấy chính mình thế nhưng đương một cái đại ngốc tử, giúp đỡ mỗi phu đi hồi ước mối tình đầu, kia ghê tẩm. Đó là một cái so triệu viễn đông lớn tuổi lại cường tráng đến nhiều trung nhân nhân, ở trong điện thoại liền đối triệu viễn đông chửi hầm lên, nếu không phải gần nhất triệu viễn đông trốn tránh nhân ra đi, sợ là còn phải nằm tiến bệnh viện. Triệu Nguyệt nhắc tới cái này có chút cười nhạo, triệu viễn đông thật là tức giận đến muốn chết. Hắn hiện tại như vậy xui xẻo đều là bởi vì VIA. Ngươi còn nói, ngươi tẩu tử có cái gì thực xin lỗi ngươi địa phương, ngươi muốn như vậy thương nàng. Hắn cảm thấy chính mình đối thê tử thực săn sóc, liền tính là hồi ước mối tình đầu cũng chưa nói kêu thê tử biết thương tâm. Chính là triệu Nguyệt Nhưng Hảo, đem những việc này nháo đến mọi người đều biết, hiện tại còn gọi hắn cùng thê tử sinh ra tranh chấp tới. Triệu Viễn Đông cũng không nghĩ lý triệu Nguyệt cái này kẻ điên, một bên đi ra ngoài một bên chuẩn bị cấp triệu phu nhân gọi điện thoại. Bọn họ chi gian vẫn là có cảm tình. Hùng chi còn có triệu thiến cái này nữ nhi. Hắn một bên đi ra ngoài, nghe trong điện thoại vội âm, một bên mặc niệm một chút chính mình thông minh. Hắn lại thay đổi một chương điện thoại tạm, lần đầu tiên đánh cấp triệu phu nhân, lúc này đây sẽ không bị kéo vào số đen. Một bên may mắn, hắn liền nghe được triệu ra lão ra tử ẩn ẩn lệnh băng thanh âm. Ta gần nhất rất bận, triệu nguyệt, ngươi không cần quay rối bằng không ta sẽ không tha thứ ngươi. Triệu viễn đông hoảng hốt mà nhớ do triệu gia lão gia tử tựa hồ đem một cái thực tập sinh cấp đề bạt tới rồi chính mình bên người, tựa hồ luôn là đang hỏi nàng cái gì. Cái kia thực tập sinh hắn gặp qua vài lần, tên thực bình thường, phản phất gọi là gì châu châu. Triệu viễn đông không biết chính mình phụ thân vì cái gì đột nhiên đối một cái nho nhỏ thực tập sinh cảm thấy hứng thú, bất quá hắn hiện tại cũng không quá muốn biết, chỉ cần triệu gia lão gia tử không cần lao thụ nở hoa nhi cho chính mình tìm cái tuổi có thể cho chính mình đường nữ nhi mẹ kế. Triệu Viễn Đông kỳ thật cũng không có gì cái gọi là. Hắn đẩy xe lăn ra tới, liền phát hiện Triệu Phu Nhân chuyển được điện thoại, tựa hồ đối đây là hắn điện thoại không có ngoài ý muốn, ngược lại bình đạm mà nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Triệu Phó Tổng ly hôn sự kiện từ những lời này khởi động, thẳng đến vài ngày sau, bị giận giữ Triệu ra láo ra tử đem mấy cái luật sư chụp ở chính mình trước mặt, Triệu Viễn Đông đều hốt hoảng. Hắn không thể tin được thê tử thế nhưng thật sự muốn cùng chính mình ly hôn. Không chỉ có là như thế này. Hắn ôi hiếm nữ nhi ở bọn họ phu thê trì gian, lựa chọn đi theo mẫu thân sinh hoạt. Triệu thiến chủ quan ý nguyện cũng là rất quan trọng, chính là triệu viễn đông tưởng không rõ, vì cái gì luôn là thích ôm chính mình làm nũng, bị chính mình sủng lên trời nữ nhi, thế nhưng tình nguyện đi theo triệu phu nhân, cũng không chịu đi theo chính mình. Hắn trong lòng có chút năng kham, lại có một loại bị nữ nhi thương tổn cảm giác. Liên phản phất chính mình dụng tâm yêu thương, cuối cùng lại chỉ yêu thương ra tới một cái tiểu bạch nhãn lang. Nghĩ đến đây. Triệu Viễn Đông liền cảm thấy trong lòng dâng lên lửa giận. Hắn kiên quyết không chịu ly hôn, cũng không chịu từ bỏ triệu thiến nuôi nâng quyền. Càng quan trọng là, triệu phu nhân hạ quyết tâm muốn cùng hắn phân cách hắn danh nghĩa cổ phần cùng tài sản. Bọn họ phu thê mười mấy năm, rất nhiều tài sản đều phải cắt, nhưng này đó tài sản còn chưa tính, chẳng qua là tổn thất hơn phân nửa tiền tài còn có bất động sản. Nhưng mà đối với triệu Viễn Đông tới nói, triệu phu nhân yêu cầu phân cách chính mình cổ phần liền thật sự thật quá đáng. Hán tuyệt không chịu phân cách cổ phần, tình nguyện dùng tiền mặt tới đổi thành, chính là triệu phu nhân lại kiên quyết không chịu đồng ý. Trong một đêm, ô nu thê tử liền thay đổi bộ dáng, trở nên tham lam lại lênh khốc triệu viễn đông đều cảm thấy chính mình tựa hồ không quen biết đã từng bên gối người. Triệu phu nhân quá độc ác. Biết rõ cổ phần là triệu da mạch máu, nàng thế nhưng muốn phân cách cổ phần, không chỉ có triệu viễn đông vô pháp tiếp thu, triệu da láo da tử đồng dạng vô pháp tiếp thu. Phần 134 Hắn tự mình gọi điện thoại cấp triệu phu nhân ca ca hy vọng có thể kêu hắn ước thúc chính mình tham la muội muội Chính là triệu phu nhân ca ca lạnh lùng mà nói cho hắn, là hắn kêu mội mội như vậy làm. Lãng phí hắn mội mội nhiều năm như vậy thanh xuân còn có cảm tình, còn đem người đương ngốc tử chơi, thật cho rằng triệu gia có thể trời cao đâu. Tin hay không quay đầu lại hắn liền cùng lục thị tập đoàn liên minh một khối lộng chết triệu gia. Bởi vì như vậy cường ngạnh trả lời, triệu gia lão ra tử tức giận đến muốn chết, biết sự tình không thể quay lại. Đã kêu triệu viễn đông toàn tầm toàn ý mà thưa kiện, cử tuyệt phân cách triệu gia cổ phần. Chuyện này nháo thật sự đại, liền lục cảnh đang ở đoàn phim bế quan đều nghe nói. Thiệt hay giả, triệu viễn đông thật sự muốn ly hôn. Lục cảnh vội vàng đóng phim, gần nhất ở đoàn phim mệt đến quá sức. Hắn là năm một, màn ảnh thật sự không ít, hơn nữa quay chụp lên không chỉ có muốn chơi xoái, còn phải ít nhất cống hiến một chút kỹ thuật diễn. Bởi vì Trần Hy rất nhiều thiên không có tới, lục cảnh nho nhỏ mà đoán giận một tiếng nói Trần Hy. Ta phát hiện ngươi cùng ta cao yêu đương về sau, đối ta không có chức kết như vậy quan tâm. Hắn này có điểm tiểu ghen ghét bộ dáng, Trần Hy có điểm ngượng ngùng mà nói, ta cùng Lục Trinh có điểm vội. Ngươi biết đến, ta liền phải khai giảng. Nàng khai giảng chính là sinh viên. Ngay nào đó, ta đi đưa đưa ngươi. Từ bỏ. Ngươi cho ta mấy chương ký tên là được. Mấy chương. Nhiều cấp mấy chương. Không dùng được phóng cũng sẽ không hư rớt. Trần Hy ngay thẳng mà nói. Lục cảnh. Hắn nhìn cái này ngay thẳng tiểu cô nương, lòng dạ hiểm độc mà xoay người liền đi nô dịch Mỹ đại thuốc phương nào còn có tiểu hoa đán ninh giao, từ này hai chỉ trong tay bắt được rất nhiều ký tên chiếu, lúc này mới rụt rẹ mà phụ thượng chính mình một ít ký tên chiếu một khối cho Trần Hy nói, muốn phóng liền cùng nhau phóng. Ta biết phương nào sẽ hế hàng, bất quá xem ở chúng ta là bằng hữu. Chúng ta không nói cho hắn. Hắn cảm thấy chính mình còn man tự tin, Trần Hy trầm mặt trong chốc lát. Liền Thiện Lương không có nói cho hắn phương nào ký tên chiếu so với hắn càng hỏa một chút, liền ở ngay lúc này, di động của nàng thượng chuyển đến một cái tin nhắn. Một cái xa lạ dãy số, chính là nội dung kêu Trần Hy kinh ngạc. Học tỷ ta là Triệu Thiến. Ta không có có thể người nói chuyện. Ba mẹ muốn ly hôn, ta muốn hay không nghe mụ mụ nói phân ra cổ phần. Triệu Thiến tựa hồ thực mờ mịt bất an, Trần Hy nghiêng đầu chớp chấp mắt. Nàng không thích nhúng tay Triệu Thiến trong nhà sự, cũng không thích cấp Triệu Thiến ra chủ ý. Nhưng ở kêu triệu viễn đông hộp máu vẫn là kêu triệu viễn đông nhẹ nhàng ly hôn, nàng cảm thấy chính mình nên giúp giúp hắn nội. Người ai ai, liền nghe ai nói. Hai tử luôn là sẽ càng ái mụ mụ, không phải sao. Đệ 172 trường. Trần Hy liền không biết, này một câu nhưng đem triệu tổng cấp hố chết. Đương hắn cùng thê tử ly hôn đại chiến nháo đến dư luận xôn sau thời điểm, triệu phu nhân đào đào chí mạng. Dù sao nhà mẹ đẻ đáng tin cậy, yêu cầu phân triệu tổng ở triệu thị tập đoàn cổ phần. Nữ nhân này hạ quyết tâm thật là hoàn toàn nói không thông, Triệu Viễn Đông sứt đầu mẹ chán, nhìn thấy Triệu phu nhân quyết tâm ly hôn, không thể không mang theo luật sư ngồi xuống bàn đàm phán thượng. Hắn ở Triệu phu nhân trước mặt nói không thông, liền muốn dùng chân tình cảm động một chút chính mình ngoan nữ nhi, thấy Triệu Thiến cắn khỏe miệng ngồi ở mẫu thân bên người, Triệu Viễn Đông vẻ mặt ôn hòa, mang theo vài phần từ ái hỏi, "Thiên Thiên a, ngươi cũng muốn ba ba cổ phần, Têu ba, ba thương tâm sao?" Hắn biết Triệu mềm lòng, cũng biết Triệu Thiến luôn luôn cùng chính mình thân cận. Chính mình không vui sự, Triệu Thiến là sẽ không nguyện ý làm. Triệu Thiến ngừng đầu, cắn khỏe miệng nhìn hắn, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt tràn đầy đều là đối Triệu Viễn Đông thất vọng. Triệu Viễn Đông lại cảm thấy thê tử nhất định ở nữ nhi trước mặt nói nói bậy nhi. Kỳ thật hắn làm cái gì tội ác tẩy trời sự. Hắn cũng không có xuất quỹ, cũng không có bao dưỡng nữ nhân, chẳng qua hoài niệm một chút đã từng mối tình đầu. Triệu phu Ú Nhân liền dùng chuyện này làm lấy cơ nháo đến không ra gì, muốn cùng hắn ly hôn. Cho nên quá mức chẳng lẽ không phải triệu phu nhân Trận này hôn nhân Hắn vẫn luôn ở nỗ lực mà đối thế tử Đối nữ nhi hảo Trừ bỏ các nàng Hắn cũng không có cùng mặt khác nữ nhân từng có lui tới Này ở hào môn bên trong là cỡ nào khó được Liên tính hiện tại triệu phu nhân muốn tái hồn Cũng tuyệt đối không có khả năng lại tìm được một cái So với hắn càng ưu tú triệu phu Triệu phu nhân vì cái gì không đi xem chính mình bên người Những cái đó thái thái phu nhân Có mấy cái có thể có nàng hạnh phúc Có phải hay không bởi vì hắn đối nàng quá hảo, nàng bị súng hư, cho nên như vậy tùy hứng, thậm chí liền hắn hoài niệm một lần mối tình đầu đều cảm thấy không thể chịu đựng, còn muốn phân đi hắn cổ phần. Triệu viễn đông nguyện ý phó cấp triệu phu nhân phụng dưỡng phí cùng tiền tài, chính là lại không thể chịu đựng có người động chính mình cổ phần. Cổ phần là mạch máu, là quyền lên tiếng. Hùng chi triệu phu nhân còn muốn cùng chính mình tranh đoạt triệu thiến nuôi nâng quyền. Hắn chỉ có triệu thiến như vậy một cái nữa nhi, lại phải bị cấp đi, này giống lời nói sao. Triệu Thiên thấy hắn tha thiết mà nhìn chính mình, nghĩ đến Trần Hy câu nói kia, cũng cảm thấy vẫn là chính mình mụ mụ càng quan trọng. Nàng biết phụ thân làm cái gì, cũng hiện tại đã biết ba ba phía trước chặt đứt chân đều là bởi vì muốn đi thấy người tình đầu. Nàng biết Triệu phu nhân thực thương tâm, cũng biết làm như vậy không đúng, tại đây sự kiện, đã chịu thương tổn chính là chính mình mụ mụ. Còn có Triệu Nguyệt. Triệu Thiên nghĩ đến Triệu Nguyệt, chầm mặt trong chốc lát, nhìn Triệu Viễn Đông nhỏ giọng nói, "Ta nghe mụ mụ." Nàng ba ba đưa nàng đi thân cận. Nàng mụ mụ không đồng ý nàng đi thân cận, cho nên nàng tưởng, nàng biết hai đối chính mình mới là càng để ý. Bởi vì này một câu, triệu viễn đông sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Ngươi, ba ba, ta tưởng cùng mụ mụ sinh hoạt. Triệu thiến rũ cúi đầu, nghĩ đến áp lực lại điên cuồng triệu ra, chỉ cảm thấy không rét mà run, nhỏ giọng nói, ta nguyện ý từ bỏ kế thừa triệu thị tập đoàn. Ba ba, ta không nghĩ đi thân cận, cũng không muốn cùng các ngươi quyết định người kết hôn. Theo chính mình trượng phu chỉ đương một cái cái gọi là cao cấp người làm công. Ba ba, ta trượng phu cũng yêu cầu tôn nghiêm. Vô luận về sau ta sẽ cùng cái dạng gì người kết hôn, chính là ta tưởng, ta càng nguyện ý tôn trọng hắn, mà không phải đem hắn trở thành chính mình trong nhà nô lệ, cấp triệu thì tập đoàn bán mạng còn đã chịu các ngươi khinh thường. Nàng không chỉ là không muốn cùng chỉ định nam sinh kết hôn, cũng là không muốn giống như triệu nguyệt nói như vậy, ở về sau nhật tử nhìn người mình thích bị người khác khinh thường, sau lưng chỉ chỉ trò trò. Nói hắn không dễ nghe lời nói. Nàng không thích như vậy. Hôn nhân là bình đẳng, nàng không nghĩ chính mình trượng phu đã chịu người khác cười nhạo, mà chính mình còn yên tâm thoải mái. Đến nỗi triệu viễn đông. Hắn như cũng là nàng ba ba, chính là nàng chỉ là càng muốn cùng chính mình mụ mụ sinh hoạt. Nói như vậy, ngươi cũng tưởng phân đi ba ba cổ phần. Triệu viễn đông là thật sự thực thất vọng rồi. Triệu thiến ngừng đầu, nhìn triệu phu nhân liếc mắt một cái nghiêm túc mà nói, nếu pháp luật cảm thấy hẳn là phân cho mụ mụ kia mụ mụ lấy đi cổ phần cũng không có sai. Nàng quả thực chính là một môn tâm địa đứng ở triệu phu nhân bên này, thấy nàng thế nhưng đối chính mình hoàn toàn không có nửa điểm thân tình, triệu viễn đông là thật sự thất vọng rồi. Mười mấy năm yêu thương, quả thực chính là uy bạch nhãn lang, cái này kêu triệu viễn đông trong lòng như thế nào có thể thông khoái. Hắn gắt gao mà nhìn triệu thiến một lát, đột nhiên cười một chút, lúc sau gật đầu nói, ba ba minh bạch. Đau xót ở trong lòng, hắn không chịu bại lộ chỉ là kêu luật sư bắt đầu cùng triệu phu nhân luật sư đấu võ mồm. Hắn thực thất vọng, cho nên cũng không thèm để ý triệu phu nhân tâm tình, tuyệt đối không chịu phân cách triệu thị tập đoàn cổ phần. Bởi vì hắn cũng không có xuất quỹ, cũng không xem như sai lầm phương, triệu phu nhân ở ly hôn bên trong cũng không có chiếm cứ chủ động. Hoài niệm mối tình đầu loại lý do này liền tưởng phân cổ phần, quá buồn cười. Trong khoảng thời gian này ồn ào huyên náo đều là triệu thị ly hôn án, Trần Hy nhìn mấy ngày khắp nơi tuồng Thấy triệu gia người không có người đứng ra nói cái gì, nàng vốn tưởng rằng triệu Nguyệt nhất định sẽ càng quái, nhưng đại khái là triệu gia đại tiểu thư thương tổn không có hảo nhanh nhẹn, tạm thời ra không được. Bởi vì nhìn mấy ngày diễn, Trần Hy cảm thấy chính mình thật là có điểm mệt mỏi, nàng minh bạch triệu phu nhân tâm tình, bất quá cũng vẫn là cảm thấy ly hôn chuyện này kéo đến lâu lắm gọi người cảm thấy thực không thú vị, cũng đối triệu gia không có hứng thú. kia vốn chính là không thuộc về Trần Hy sinh hoạt bộ phận. Triệu gia thế nào cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cái này nghỉ hẹ thực dài lâu, chính là rồi lại có điểm xuất sắc, Trần Hy không bao lâu liền đại học khai giảng. Nàng lưu luyến mà rời đi ra kéo cái dương đi đi học. Làm quốc nội nổi danh đại học, Ế Đại vườn trường phi thường đại, hơn nữa thức tân, rất nhiều khu dạy học thoạt nhìn đều thật xinh đẹp. Trần Hy cũng không phải lần đầu tiên tới Ế Đại, vào cổng trường, thấy rất nhiều rất nhiều từ các nơi tới vào đại học tân sinh còn có rất nhiều khai giảng lao sinh, chỉ cảm thấy biển người tấp nợ. Nàng mang theo rất nhiều đồ vật, tiêu lục trinh đưa đến trường học. Bởi vì trương trợ lý muốn đi theo, Thẩm Dung vì thế cũng đi theo, thấy lục trinh cấp Trần Hy mang theo này đại bao tiểu bọc, bác sĩ Thẩm khỏe miệng run rảy một chút, cảm thấy trên thế giới này đại khái không còn có cái nào ra trưởng so lục trinh càng cưng chiều hài tử. Đưa một cái ra trưởng cấp nhà mình tiểu cô nương liền đồ ăn vật đều mang theo hai cái dương, bác sĩ Thẩm cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hi hi à, rác rửa thực phẩm vẫn là muốn ăn ít. Thẩm Dung ngồi ở trong xe, thấy Trần Hy chính mình cầm thư thông báo chúng tuyển đi đưa tin. Thuận tiện đem hết thảy đều trốn thoát xuống dưới, vội vàng dôi tay sở trường khăn giấy cấp Trần Hy lau trên mặt mồ hôi. Đây là ở 9 tháng phân thời điểm, thời tiết còn có điểm nóng bức, thái dương cũng rất lớn, Trần Hy trắng non trên trán đều là mồ hôi nhi. Nàng gây tủm tỉm mà từ trong xe dò ra thân mình tới cấp Trần Hy lau mặt, Lục Tổng vẻ mặt lạnh băng mà chậm rãi thu hồi trong tay khăn giấy, cách kính chiếu hậu cùng Trương trợ lý lanh khốc đối diện. Trương trợ lý trầm mặt, Nay làm hắn đánh giám. Lục Tổng đoạt không đến cấp Trần Hi lau mồ hôi. Chẳng lẽ còn đoán hắn sao? Xem ở lương một năm phần thượng, Trương trợ lý sở sở thẩm rung tay, kêu nàng Thu Liễm Điểm. Sợ cái gì? Hi hi chính là ta tiểu muội muội. Lục Trinh dám ở đại học vườn trường bá đạo tổng tài một chút thử xem. Chẳng lẽ còn thiên lãnh ép phá? Bác sĩ thẩm một chút đều không có nghĩ đến nhà mình bệnh viện phá sản nguy cơ, thấy Trần Hi đối chính mình cong lên đôi mắt cười, liền quan tâm hỏi, muốn hay không hỗ trợ. Nàng hôm nay xuyên tra thật xinh đẹp, thoạt nhìn lại trí thức lại mỹ lệ. Hoàn toàn là một cái mỹ mạo chiếu người đại tỷ tỷ Trần Hy đỏ mặt nhỏ giọng nói, còn muốn đi lánh đệm chăn. Nàng một đôi mắt đen thủy linh linh mà nhìn Thầm Dung, Thầm Dung cười một chút, đang muốn đẩy ra cửa xe xuống xe cùng Trần Hy một khối đi, liền thấy Lục Trinh trước xuống xe. Ta và người đi. Lục Trinh lạnh lùng mà nói. hắn cao lớn anh Tuấn, thoát nhìn hoàn toàn là cái thành công nhân sĩ điện phạm, Tây Trang dày ra lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Trần Hy lại không cảm thấy như thế nào, gật gật đầu. Lục Tổng. Người đi lấy đệm chăn. thẩm dung khỏe miệng run rảy một chút. Nay phảng phất cùng lục tổng bá đạo tổng tài hình tượng không đa. Lục trinh môi mỏng nhấp khởi, trên cao nhìn xuống mà nhìn thoáng qua ngồi ở trong xe thẩm dung, yên lặng mà ẩn nhẫn một chút, lúc này mới ừ một tiếng, mang theo Trần Hy liền đi lanh trưởng học thống nhất phát đệm chăn. Bọn họ đi đến đệm chăn phát địa điểm thời điểm liền phát hiện nơi này tân sinh còn có tân sinh ra trưởng nhiều vô cùng, bận bận rộn rộn tế tới tế đi, tốt lành người đi vào đi. Ra tới trên người quần áo đều mau thành rẻ lo Thấy như vậy nhiều người đều ở trên trúc Lục Trinh kêu Trần Hy lưu tại bên ngoài chờ chính mình Chính mình đi cho nàng lãnh đổ vật Hắn thoạt nhìn lại người nhìn thôi đã thấy sợ Mang theo mạc danh gọi người co rúm lại khí chàng Nơi đi đến, chen trúc người thế Nhưng cho hắn không tự giác mà tránh ra một cái đường nhỏ Không khoan, bất quá cũng đủ lục tổng qua đi Lục Trinh mang theo Trần Hy thông tri thư Từ ngơ ngác ngửa đầu nhìn chính mình trường học Nhân viên công tác trong tay lãnh đệm chan sách ở trên tay đi ra ngoài Nhường một chút, nhường một chút liền ở ngay lúc này Một cái béo đô đô khương tổng đầy đầu là hãn Tây trang thành rẻ lau mà lăn tới đây Hắn thoạt nhìn thật sự man thê lương Béo đô đô cái bụng đều hơi kém Bị mặt khác ra trưởng cấp tê biến hình Nhưng xem như tê tới rồi phía trước vui đầu chính lao tới liền phát hiện chính mình trước mặt xuất hiện một đôi đen nhánh dày ra Hắn vừa nhấc đầu Tức khắc liền thấy cao lớn lãnh khốc lục trình Khương tổng tức khắc rơi lệ đầy mặt Bắt lấy lục tổng tay háo nghẹn ngào mà nói, lục tổng, sớm biết rằng liền cùng ngươi cùng nhau tới đưa tin. Khương đoán cũng là hôm nay tới trường học đưa tin, bất quá khương tổng cảm thấy Trần Hy vào đại học là rất có ý nghĩa sự, đối Trần Hy cùng lục trinh đều là, quyết định chi kỷ mà không cần đúc kết bọn họ như vậy quan trọng nhân sinh kinh nghiệm. Hắn cảm thấy chính mình thực chi kỷ, chính là hiện tại thực hối hận. S đại tân sinh ít nhất 2.000 người, ở cùng một ngày tới đưa tin, kia thật là người nghe thương tâm A. Lục Trinh chậm gì gì mà thu hồi chính mình cánh tay. Không nghĩ tới Khương thị tập đoàn Khương Tổng thế nhưng cũng có thể như vậy chật vật. Hắn cong cong khoe miệng, trong lòng thập phần vừa lòng. Ta đi trước. Hắn hoàn toàn không có nửa điểm tình yêu, đem Khương Tổng hướng nhân viên công tác phương hướng đã đi, liền sách theo nặng chiêu đệm chăn đi ra ngoài. Ở Khương đoán không có cùng chính mình cùng nhau tới đưa Trần Hy đi học chuyện này thượng, Lục Tổng cảm thấy Khương Tổng vẫn là thực chi kỷ, phi thường không tồi. Phần 135 Hắn trong lòng tràn ngập đối Khương Tổng vừa lòng, thậm chí cảm thấy phía sau không cần tễ. Ta béo. Như vậy kêu thảm thiết đều cảm thấy dễ nghe cực kỳ. Đặc biệt là thấy Trần Hy ăn mặc xinh đẹp hồng nhạt váy trở ở bên ngoài thời điểm, lục trinh tâm tình vẫn luôn đều phi thường không tồi. Không tồi tâm tình giữ lại tới rồi mang theo Trần Hy đi tới ký túc xá nữ, đẩy cửa ra trong nháy mắt kia. Cửa mở, trong đó trên một cái giường dò ra một cái quen thuộc tóc ngắn đầu. Trần Hy, nơi này. Khương đoán đắc y rào rạt mà ngồi ở trên giường, tươi cười phi thường. Làm lục tổng sinh khí. Đệ 173 trương. Lục Trinh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trần Hy đã kinh hỉ mà nhào qua đi, Lục Trinh anh tuấn trên mặt là một mảnh lôi đỉnh mưa gió. Đây là một cái bốn người ký túc xá. Giống nhau ra sát giường, mặt trên là nghỉ ngơi giường, phía dưới là tủ quần áo còn có một cái đại đại viết chữ bàn, thoạt nhìn rất đơn giản, chính là lại thật xinh đẹp. Mỗi người phân phối đều là giống nhau. Têu Lục Trinh nói, loại này mặt trên là dưới giường biên là án thư tổ hợp so từ trước trên dưới phô khá hơn nhiều, ít nhất có thể tiêu Trần Hy ở bình thường có một cái có thể thoải mái dễ chịu mà ngồi xem máy tính địa phương. Hơn nữa cũng coi như có cái nho nhỏ cá nhân không gian. Hắn đi vào cái này không lớn ký túc xá, thấy còn có một cái toilet ở trong nhà, vừa lòng gật gật đầu. Lúc này trong ký túc xá là Trần Hy bạn cùng phòng còn có ra trường. Trần Hy đã khoái hoạt vui sướng mà cùng từ trên giường xoay người nhảy xuống Khương Ngoãn nói chuyện. Khương Ngoãn, ngươi như thế nào cùng ta một phòng? Liền! Cùng ngươi khác đổi một chút. Khương Ngoãn hừ một tiếng, bày ra một bộ cao thủ bộ dáng hỏi, như thế nào, ngươi không vui a Như thế nào sẽ? Cùng ngươi ở cùng một chỗ ta nhưng cao hứng. Cùng Khương Ngoãn đầu chạm chán liên tiếp cái kia giường không có người, hiển nhiên là Khương Ngoãn cho chính mình lưu. Trần Hy vội vàng đem chính mình trong tay cầm một ít giải rác đồ vật đặt ở phía dưới trên bàn, thấy Lục Trinh còn cầm ngây ngốc đệm chân nhìn chính mình, nàng không biết làm sao vậy, mặt có điểm hồng, lôi kéo Lục Trinh tay nhỏ giọng nói, Lục Trinh, ngươi không cần không vui. Ta cùng Khương Ngoan tuy rằng ở cùng một chỗ, chính là trong lòng ta tưởng đều là ngươi. Loại này ta tùy tiện ngủ ngủ người khác kỳ thật chỉ ái ngươi một cái cường điệu như thế nào như vậy cặn bã đâu. Lục Tổng tiếp tục trở mặc. Hắn thấy Khương Ngoan dựa vào Trần Hy tủ quần áo bên Dùng một loại phá lệ đắc ý tiểu nhân đắc chí mặt nhìn chính mình, nghĩ đến Khương Tổng đều bị tễ thành rẻ lao, Nhữ mày hỏi, ngươi như thế nào không đi giúp ngươi ba lấy đồ vật? Ta muốn đi, bất quá ta ba nói nhất định phải cho ta lấy, đây là làm phụ thân tôn nghiêm. Làm lao ba, đều giúp nữ nhi lấy đệm chăn. Khương giáo bá hiển nhiên không biết chính mình những lời này nghiêm trọng mà thương tổn giúp nhà mình tiểu cô nương cũng lấy đệm chăn lục tổng, chẳng lẽ lục tổng là trần học ba ba ba? Nàng một bên nói một bên thấy Khương Phu Nhân cười cùng hai cái thực hòa khí trung niên nữ nhân đi vào tới. Các nàng hẳn là đều là gia trưởng, Khương Phu Nhân rất dễ dàng mà phải tới rồi bạn cùng phòng các gia trưởng hảo cảm. Thấy Trần Hy tiến vào, nàng cười đối hai cái tò mò gia trưởng nói, đây là ta một cái khác nữ nhi Trần Hy. Các nàng tuy rằng ở bất đồng viện hệ, bất quá cảm tình thực hảo. Hi hi, cùng A-Z chào hỏi. Trần Hy ngoan ngoãn mà cùng hai vị này gia trưởng vẫn an. Nàng thoạt nhìn là cái ngoan ngoãn tiểu cô nương. Như vậy tiểu cô nương thực dễ dàng được đến người khác hảo cảm. Còn lại hai cái bạn cùng phòng cũng là thực hòa khí nữ sinh, đối trần hy cũng cười. Lục Tổng Khương Phu Nhân cười tiếp đón một chút lục trình, cảm thấy lục tổng đứng ở này nho nhỏ trong ký túc xá có điểm không hợp nhau. Hắn ở thời điểm, thậm chí chính mình vừa mới nhận thức hai vị bằng hưu cũng không dám nói chuyện. Loại này đen tuyển sắc mặt kêu Khương Phu Nhân trong lòng cảm thấy thú vị, nàng cười cười, lại tiếp đón một chút theo sau đi vào tới Trương trợ lý cùng thẩm dung lúc này mới bắt đầu giúp đỡ Trần Hy cùng nhau sửa sang lại thanh khiết nàng vị trí. Trần Hy là cái từ nhỏ nhi làm việc lớn lên, đối với tẩy tẩy xuyến xuyến còn có trải giường chiếu gì đó hoàn toàn không nói chơi, nàng cầm sạch sẽ rẻ lau bay nhanh mà cho chính mình giường cùng tủ quần áo cái bàn đều lau khô, liền bò lên trên thượng tầng đi cho chính mình trải giường chiếu. Nàng làm việc như vậy thông khoái, là giống nhau hiện tại con một làm không được. Đối diện hai nữ sinh lập tức đều trận tròn đôi mắt, xem Trần Hy phản phất là đang xem siêu nhân. Lục Trinh lại dẫn theo chính mình trong tay chăn trần chờ một chút. Hắn không biết trường học sẽ phát nhiều như vậy đệm chăn, vốn dĩ mua cấp Trần Hy càng tốt, hắn cũng không muốn kêu Trần Hy ngủ loại này lung tung rối loạn đệm chăn, bất quá nếu vừa lên học liền cùng khác đồng học bày ra không giống nhau tư thái, Trần Hy có lẽ sẽ có điểm vất vả. Cuộc sống đại học hay là nên dung nhập đại gia mới quan trọng nhất. Bởi vì nghĩ vậy chút, Lục Trinh trầm mặt trong chốc lát, mới đem trong tay đệm chăn dơ lên đưa cho Trần Hy. Trần Hi hắc hưu hưu mà quỷ gối trên mép giường ra sức mà cho chính mình phô hảo dưỡng, cảm thấy chính mình việc làm không tồi, lúc này mới từ trên giường bỏ dậy, lại vội vàng đem quần áo của mình còn có một ít đồ vật đều ném vào tủ quần áo. Lúc tổng lấy ra màu hồng phấn mang gen biên bức màn. Khương phu nhân khỏe miệng run rẩy một chút, cự tuyệt ngụ ảo hệ phong cách bức màn, đem chính mình mang đến thoạt nhìn rất đơn giản chính là lại rất xinh đẹp bức màn đem ra. Khương đoán nhảy đến cửa sổ đi lên, đem bức màn treo lên. Cái này bức màn đẹp Đặt ở trong nhà dùng. Trần Hy đối rũ mắt Lục Trinh nói. Nàng cảm thấy đây là lục tổng cho chính mình mua, tuy rằng nói không thể treo ở ký túc xá, chính là có thể treo ở chính mình phòng. Lục Trinh cong cong khỏe miệng nhìn Trần Hy liếc mắt một cái, gật gật đầu. Hắn kỳ thật trong lòng là có chút bất an. Loại này lo được lo mất, còn có một loại kỳ dị sầu lo, đều vốn dĩ không nên xuất hiện ở khống chế một cái đại tập đoàn tổng tài tiên sinh trên người. Hắn luôn luôn đối nữ nhân là mang theo trên cao nhìn xuống tư thái Trước nay đều sẽ không để ý nữ nhân tâm tình còn có các nàng cảm giác. Chính là đương Trần Hy ngoại ý muốn xuất hiện, hắn mới phát hiện chính mình đối Trần Hy tràn ngập cùng từ trước không giống nhau tâm tình. Trần Hy từ cao tam liền vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Thiệp thế chưa thâm, đã bị hắn lửa tới tay. Nàng tâm mắt không khoan, thấy phong cảnh hữu hạ, bởi vậy cảm thấy chính mình là trên đời này tốt nhất nam nhân, cảm thấy hắn độc nhất vô nhị. Chính là hiện tại nàng vào đại học, sẽ gặp được rất nhiều ưu tú người. Hội kiến thức đến từ trước không thấy được không trùng sẽ như là một con chim nhỏ bay khỏi hắn bên người, sẽ không mỗi một ngày đều làm bạn hắn, mà là sẽ có chính mình tân sinh hoạt. Lục Trinh chỉ cảm thấy phản phất trong một đêm, có lẽ từ đại học bắt đầu giờ khắc này, chính mình cùng Trần Hy chi gian sinh hoạt đã xảy ra thật lớn thay đổi. Bọn họ không hề cùng từ trước giống nhau mỗi thời mỗi khắc đều ở bên nhau, bọn họ chi gian cảm tình ở đã thực ngọt ngào lúc sau, một lần nữa bắt đầu rồi một chỗ khác mang theo thay đổi lưu trình cùng phương hướng. Loại này thay đổi, kêu Lục Trinh cảm thấy có điểm bất an. Chính là Trần Hy lại dễ dàng mà đã kêu bất an bình ổn xuống dưới. Này có lẽ sẽ kêu rất nhiều người nghe thấy được chê cười. Lục Tổng như thế nào sẽ vì một nữ hài tử bất an, thậm chí lo lắng cho mình không tốt đâu. Chính là Lục Trinh lại biết, tâm tình của hắn chính là như vậy. Phong là màu lam, bức màn là hồng nhạc, người cảm thấy đẹp. Hắn ngứng mẩy, để thấp thanh âm túi người hỏi. Hắn anh tuấn mặt liền ở chính mình trước mặt, Trần Hy chớp trước mắt. Thấy bạn cùng phòng nhóm tất cả đều bận rộn chính mình địa bàn không tiếng động mà Thọ lại gần hôn hôn lục Trinh lánh ngạn sườn mặt nhỏ giọng nói kia cũng đẹp đẹp nhất nàng phẳ phất trộm du ăn tiểu lao thử làm chuyện xấu nhi đôi mắt đều sáng ngời lên Lục Trinh hử cười một tiếng lại cố kỵ Trần Hy ở bạn cùng phòng nhóm trong lòng hình tượng không có thuận thế thân nàng một chút mà là thẳng đứng lên đem bức màn đặt ở trong dương chuẩn bị mang về Thầm dung cùng Trương trợ Lý đã cùng Trần Hy bạn cùng phòng ra trưởng hoa mình khi Hy là ta tiểu muội mua Nàng Từ trước chỉ biết học tập, quá đơn thuần, nhân tế thượng liền sơ sót một ít, nếu có cái gì làm được không tốt địa phương, các ngươi liền nhất định phải chỉ ra tới, kêu nàng biết a." Thẩm Dung lại cười tủm tỉm mà cầm mang đến đồ ăn vặt phân cho hai cái ngùng nữ sinh, hai nữ sinh thoạt nhìn cũng thực đơn thuần, thấy Trần hy Hòa khí bộ dáng, đều tựa hồ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thấy Thẩm Dung ăn mặc đẹp, người lại xinh đẹp, một cái gia trưởng liền nhịn không được hỏi Thẩm Dung là làm gì đó. Nay đó bọn nhỏ kết giao đương nhiên cũng muốn biết các nàng gia đình hoàn cảnh. Thẩm Dung cười nói chính mình là thị viện bác sĩ. Bác sĩ là bị người tôn trọng chức nghiệp, thị viện là trong thành lớn nhất bệnh viện công lập, không phải tinh anh rất khó tiến bảo, nàng như vậy thân phận, đã kêu người thực kiên tâm. Trần Hy tránh ở lục trinh bên người, nghe Thẩm Dung nói là chính mình gia trưởng, cảm thấy chính mình trong lòng lẽ ẩm. Nàng biết Thẩm Dung là tự cấp chính mình giữ thể diện. Nàng không phải một cái không có gia trưởng hài tử, mà là có gia trưởng, có yêu thương chính mình gia trưởng bị người sùng ái tiểu hài tử. Loại này tâm tình là Trần Hy vô pháp từ trong lòng biểu đạn, nàng chỉ là ôm Lục Trinh cánh tay, nhìn trong phòng ngủ bạn cùng phòng đều đối chính mình mỉm cười, thấy người mình thích đều ở chính mình bên người. Lục Trinh, Khương Phu Nhân, Khương Tổng còn có trương trợ lý thực thẩm dung. Di động của nàng còn có rất nhiều người cho chính mình hôm nay đi học chúc phúc tin nhắn. Như vậy thời điểm, Trần Hy cảm thấy chính mình hạnh phúc đến nói không ra lời. Nàng hốc mắt đỏ, chính là lại nỗ lực chịu đựng. Đem chính mình vùi vào lục trinh trên vai không cần lộ ra cái gì dấu vết tới. Nàng cảm thấy chính mình hạnh phúc đến phẳng phất liền ở trên trời. Xem người này tiểu ngốc hình dáng. Khương Noan thấy Trần Hy bị cảm động vô cùng, hư một tiếng, lại làm giấy lên khỏe miệng. Lòng ta thực vui vẻ. Trần Hy nhỏ giọng cùng nàng nói. Vui vẻ. Trần Hy chớp chấp mắt, thấy Khương Loan thỏ người ra lại đây, khắp chính mình một fan tiếp tục hỏi, như thế nào cái vui vẻ pháp nhi. Nàng mang theo vài phần hài hước, Trần Hy ra mặt mỏng khác liền lại mặt đỏ. Nàng tự hồ cùng Lục Trinh ở một khối lúc sau liền rất thích làm nũng, hư hư hai tiếng liền vông ra Lục Trinh cánh tay hướng Khương noãn trong lòng lực thịch. Khương giáo ba đắc ý mà nhìn thoáng qua đen mặt Lục Tổng, cảm thấy trong lòng vừa lòng cực kỳ, còn đối Lục Tổng nâng nâng hàm dưới nói, Lục Tổng, ngươi liền đem Trần Hy giao cho ta. Về sau ta cùng nàng ở cùng một chỗ, ngươi cái gì đều không cần lo lắng. Khương phu nhân chỉ lo lắng nhà mình khuê nữ muốn trời cao. Được rồi ngươi. Nàng thấy lung lay vẻ mặt muốn chết Khương Tổng dẫn theo đệm chăn đi vào tới, từ Khương Tổng trong tay lấy qua đệm chăn, tiêu Khương Ngoan lăn đi chính mình trải giường chiếu, có điểm đồng tình nhà mình béo đô đô Khương Tổng. Khương Tổng ngã vào một bên ghế nhỏ thượng hơi thở thoi thoát, hiển nhiên phát hiện cùng các gia trưởng tế tới tế đi có thể so thương nghiệp đàm phán muốn mạ người nhiều. Hắn sống sót sau thai nạn, chỉ cảm thấy tái thế là người, thấy Khương Ngoan vài cái tràn lan hảo giường ngảy xuống, lại cảm thấy thực vui mừng nhà mình bá đạo nữ nhi sẽ làm việc nhi. Có tâm tình đối Trần Hy hỏi, hi hi, vừa rồi các người đang nói cái gì? Ta nói ta hôm nay thực vui vẻ. Trần Hy ngoan ngoắn mà nói. Khương Tổng lộ ra hiền từ thỏ thức tươi cười, an cỏ hệ, thực vô hại. Bá đạo giáo ba nữ nhi liền ở hắn bên người lộ ra một cái bá vương long hệ tươi cười. Vui vẻ. Thực mau ngươi liền phải không vui. Trần Hy sứng sốt, mờ mịt mà nhìn Khương giáo bá, ngơ ngác hỏi, vì cái gì sẽ không vui? Ngươi biết khai giảng phía trước chuyện thứ nhất là cái gì sao? Trần Hy ngoan ngoắn mà lắc lắc đầu. Khương đoán liền nhìn trước mắt cái này năm thể không cần, thể dục khóa vĩnh viễn không đạt tiêu chuẩn tiểu học bá lộ ra vui mừng tới cười. Là quân huấn Nàng vừa dứt lời, Trần học bá đã mặt như màu đất, mềm mại nằm yên. Đệ 174 trương. Trần Hy cảm thấy tao ngộ sự thượng lớn nhất nguy cơ. Quân huấn đây là một kiện mang cho các học bá đau sốt đáng sợ chuyện xưa. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, Trần học bá rớt 8 cân thịt. Vốn dĩ liền không hợp Chờ lục tổng thật vất vả chờ đến quân huấn kết thúc tới đón nhà mình tiểu cô nương thời điểm suýt nữa không nhận ra tới. Gây gây, nho nhỏ, đáng thương vô cùng mà đứng ở chính mình trước mặt, Trần Hy đôi mắt là lớn, chính là ở nho nhỏ bàn tay giống nhau trên mặt quả thực tiêu lục trinh nhìn liền đau lòng vô cùng. Hắn gọi người lái xe lại đây, vội vàng ôm lấy Trần Hy bả vai liền đem nàng mang về xe thượng, Trần Hy héo héo nhi mà hoa ở hàng phía sau, thấy phía trước lộ ra một chương rất xoáy khi anh tuấn mặt, vây vây tay nói, lục cảnh. Ngươi tới đón ta ta thật cao hứng. Đây là làm sao vậy? Lục cảnh trong lòng nói một tiếng ta thảo. Không biết còn tưởng rằng Trần Hy từ nạn đói niên đại lại đây. Nghĩ đến quân huấn thời điểm gặp đến đáng sợ huấn luyện, Trần Hy run run chính mình tiểu thân mình, lòng còn sợ hãi, bài trừ một cái tươi cười tới nói, bất luận như thế nào, ta chịu được tới. Cái này kêu nàng thực kiêu ngạo, tuy rằng là một cái tiểu khí tiểu cô nương, còn luôn là đi nghiêm đi thời điểm cùng người khác kém một bước khoảng cách chính là Trần Hy cuối cùng cuối cùng là đem chính mình cấp vấn luyện ra. Nàng không phải một cái thực thích giao bằng hữu người, tuy rằng ở lớp bằng hữu không có nhiều ít, bất quá vẫn là có nguyện ý trợ giúp nàng đồng học. Cộng đồng tiến bộ một chút, nàng quân hấn xem như đủ tư cách, không có lại cấp than bài đến sang năm đi theo hạ năm tân sinh lại đi một lần. Theo ta thấy xem, lục trinh kêu tài xế lái xe, phùng Trần Hy mặt nhìn nhìn. Trần Hy khuôn mặt nhỏ phơi không hắc, vẫn là tuyết trắng trắng nón, bất quá lại có chút tiểu ti Kêu Lục Trinh thực đau lòng. Ta thật sự không có việc gì, chính là mệt, cả người đều mệt. Trần Hy lăn tiến Lục Trinh trong lòng ngực nhỏ giọng nói. Nàng thoạt nhìn mềm mại, nhược nhược, Lục cảnh thấy nhà mình máu lạnh đại ca thật cẩn thận mà đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, phẳng phất dễ toái thủy tinh dường như. hắn ca như thế nào chưa nói đối nhị thiếu như vậy ôn nhu tiểu tâm quá đâu. Quân huấn về sau các ngươi có phải hay không muốn bắt đầu đi học. Lục cảnh từ trong xe tiểu tủ lạnh lấy ra một vài ít tử sữa bò đưa cho Trần Hy. Thấy nàng đối chính mình nói lời cảm tạng, ôm liền bắt đầu uống, lúc này mới tò mò hỏi. Phần 136 Quân huấn về sau còn có thể nghỉ ngơi một tuần, sau đó mới đi học. Ta tưởng lục trinh, cho nên cùng Khương noãn nói cái này cuối tuần không ở trường học. Vốn dĩ quân huấn lúc sau trường học vông ra các tân sinh chế ước, có thể về nhà, cũng có thể lưu tại trong trường học. Trần Hy vốn dĩ cũng có thể lưu tại trong trường học cùng các bạn học liên lạc cảm tình, chính là trong khoảng thời gian này nàng tưởng lục trinh nghĩ đến đến không được. Mỗi ngày buổi tối đều tưởng nay thật là rất kỳ quái dị trùng cảm giác rõ ràng từ trước Trần Hy cũng là một người chính là đương được đến lục Trinh mang cho chính mình ấm áp rõ ràng không có bao lâu chính là Trần Hy ngủ ở trong phòng ngủ thời điểm lại phát hiện liền tính trong phòng ngủ cũng không tỉnh mịch có người đang nói chuyện vui đùa chính là nàng vẫn là thực cô đơn đangng ngủ ở chính mình trên cái giường nhỏ lại tưởng nghiệm lục Trinh ôm ấ lục Trinh ôm mấp có chút lánh mạnh chính là Trần Hy lại cảm thấy mất đi cái này ôm ấ liền mất đi ấm áp ta tưởng ngươi, nàng đem chính mình một lần nữa nhào vào lục trinh trong lòng ngực, vươn tay cánh tay dùng sức mà ôm lấy lục trinh eo, lúc này mới phát hiện phát hiện, chắc không được có chút người sẽ nói tiểu biệt thắng tân hơn đâu, nguyên lai thật là như vậy. Nàng rời đi lục trinh thật nhiều thiên, lúc sau liền cảm thấy chính mình đối lục trinh rốt cuộc tùng không khai tay. Nàng như vậy nhiệt tình, thậm chí không màng lục cảnh liền tại bên người, cái này kêu lục trinh cũng không đắc ý, mà là đau lòng. Hắn hư một tiếng, thấp giọng hỏi nói còn tưởng ở tại trong ký túc xá sao. Tuy rằng nói như vậy, chính là hắn cao lớn thân ảnh bao phủ trụ Trần Hy nho nhỏ thân mình, dùng sức mà ôm chặt nàng. Lục cảnh quả thực không mắt thấy. Hắn thật sâu mà hối hận chính mình thế nhưng hôm nay đường bóng đèn. Bất quá không có cách nào, đoàn phim thật vất vả cho hắn nghỉ, hắn cũng cảm thấy chính mình rất muốn Trần Hy, cho nên mới sẽ đến. Thấy Trần Hy hoàn toàn đem chính mình tồn tại cấp quyến mất, lục cảnh ở trong lòng buồn bực một chút, yên lặng mà ngồi ở ghế phụ vị trí giả chết Cũng không biết ôm bao lâu, Trần Hy mới vừa rồi lưu luyến mà bông ra Lục Trinh, mặt có chút hồng, lại nhào qua đi hôn hôn Lục Trinh ngôi. Nàng cảm thấy chính mình hoài niệm Lục Trinh mỗi một cái hồi ức, hôn hôn bờ môi của hắn, lại to lại gần cọ cọ hắn mặt, lúc này mới rửa qua đi đối Lục Cảnh hỏi, Lục Cảnh, ngươi có thể ở nhà ở vài ngày. Hai ba thiên đi. Lục Cảnh nói, đoàn phim không có trách sự đã xảy ra đúng không? Có mấy ngày ta nghe thấy ninh dao bên người có cắn hạt dưa thanh âm. Nghe thấy Trần Hy không hề răng, lục cảnh nhíu nhíu mảy đối Trần Hy nói, bất quá ta xem ninh dao lên lút, nha đầu này nhất định có bí mật. Ngươi biết đến, ta đối người khác bí mật không có hứng thú. hắn muốn dĩ sợ đến muốn chết, chính là đột nhiên có một ngày thấy Linh dao trộm nhi mà tránh ở góc lấy một trường kêu lục cảnh cảm thấy thập phần quen mắt phù thiêu Mỹ đại thúc phương nào cấp làm ăn ngon bơ bánh kem. Lục cảnh liền minh bạch vài phần. hắn tránh đi ninh giao coi như không có việc gì phát sinh, bất quá bởi vì biết ninh giao tiểu bí mật Chính mình cuối cùng là có thể ngủ ngon. Không có hại người quỷ liên hảo. Trân Hy dùng sức gật đầu nói. Còn hành đi. Lục cảnh lòng còn sợ hãi mà nói, kia cái gì toa lét trong gương toát ra một người gì đó đều không tính cái gì. Hắn trước hai ngày nghe nói lục thị tập đoàn bái rớt hỏe an lộ 15 hảo kia đóng nhà lầu thời điểm. Trong truyền thuyết luôn là sẽ sáng lên mở nhạt ánh đèn. Đương nhiên này không xem như trong truyền thuyết, lục gia nhị thiếu chính mắt chứng kiến quá. Cái kia...